Ồ, oh, Cả san cũng đến à? Cái? Mạ Kỳ đứng ngay bên dưới tấm biểu ngữ. Cô đang bị các bạn cùng lớp vây quanh khi cô mỉm cười gọi Cả. Mở Mạ Kỳ-chan. Cậu đến muộn thế, có công chuyện gì sao? Mình cho Mạ Kỳ khi nói chuyện Cả trước đám đông sẽ xưng hô lịch sự hơn. Mạ Kỳ đã thấy hạ rủ mì nên mới rời khỏi cuộc nói chuyện với Cả, nên cô đã biết chính xác Cả có việc gì. Dù biết nhưng cô vẫn giả bộ hỏi han. Thực tế thì Mạ Kỳ đang khiêu khích với Cả rằng khi cô còn rong chơi thì ta đã đi xa đến mức này rồi. Tờ lại sao? Tại sao Mạ Kỳ chan lại ở đây? Cả nổi cơn tam bảnh. Thịt gà trong mồm cô rất ra bàn trà. Dù vô tự lự thế nào thì Cả cũng biết việc Mạ Kỳ ở đây có hàm ý như thế nào. Trong tình huống này, khó mà có thể điều tra cụ thể mà chỉ là một bước đệm thăm dò trước của Mạ Kỳ nên chưa có vấn đề gì. Chẳng phải lẽ thường khi mở bữa tiệc chào đón bạn chuyển trường sau. Một bữa tiệc chào đón, tốt, tốt lắm. Cụ tạ dịu, mày ra giang quý sở tộc ra đó. Quý tộc và thường dân liên quan gì với chuyện này? Hô hô, đừng có mà xấu hổ. Hôm nay cô không cần phải hoàn tất vụ điều tra. Nếu cô có thể thân thiết với cụ tạ dịp thì rồi cô sẽ có vô số cơ hội khác. Mình mất cảnh giác rồi. Đó là hàm ý mà cậu ta bảo là không dễ gì cản đường cậu ấy sao? Dĩ nhiên, đó không phải mục đích duy nhất của Ma kỳ. Cô cũng đang cố tìm hiểu về cụ tạ dịu và những người sống trong căn phòng 106. Do đây là lễ chào mừng, Mạ Kỳ sẽ có khá khá thông tin cần thiết cho lân xâm chiếm chính thức sau. Mạ Kỳ hành động chính xác và nhanh nhạy hơn nhiều so với Cả đã nghĩ. Zika chan, mình đã để dành phần cho cậu món cậu thích rồi, có gì để sao hỏi dù săn nhé. Không được, cứ thế này, sẽ có những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Cả Sa Ma. Chẳng lời nào của Sì rủ cạp và rủ đến được thai của Zika và cô bắt đầu hoảng loạn. Cô càng để Mạ Kỳ ở lâu trong phòng 106 bao nhiêu thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng bấy nhiêu. Cô cần đưa Mạ Kỳ ra khỏi phòng này càng nhanh càng tốt. SNA san, phải nói cho Sạ tổ mỹ san. nhìn quanh tìm cụ tạ diệu người đã tổ chức bữa tiệc và chuẩn bị vị trí. Cách nhanh nhất để đổi Mạ Kỳ là nhờ cụ tạ diệu giúp đỡ. Dù cậu vẫn từ chối tin vào ma thuật. Nhưng cậu vẫn là người mà cả trông cậy vào. "Này, Fujita, đừng có mà cởi đồ ra." "Nhưng Satomi, nếu không cởi thì tao sao nhảy nu được?" "Đó không phải ý tao. Mày tính nhảy trong cái phòng chật chội đông người này và ấn cái thứ bẩn thỉu của mày vào người khác à?" Kuta dĩ hiện đang giữa lúc tranh cãi với một đứa bạn đang bắt đầu cởi đồ. "Satomi-san, Satomi-san." Bởi thế mà cậu không để ý là cả đang gọi mình. Không còn cách nào khác. Zika lên qua đám đông để tới chỗ cụ tạ diệu. Đừng có mà thô lỗ, nó không có bẩn tiểu nha. Tao rửa nó hàng ngày đó. Chẳng phải lẽ thường khi sửa sang bản thân trước khi lên sàn diễn sao. Đã bảo ý tao không phải thế. Sato San, làm ơn, nghe mình nói nè. Khi lại được gần, Zika lắp tay cụ tạ diệu, và cuối cùng cậu cũng quay lại hướng về Zika. Hửm, Sao thế, Zika? Sato Tô Sato Cứ thế này căn phòng 106 sẽ cướp khỏi tay bạn mất. Cướp. Hiện tại, mối quan hệ giữa cụ tạ dịu và những xâm lược ra khắc không đến nỗi tệ. Cụ tạ dịu đã bắt đầu hiểu mỗi người có lý do chính đáng riêng để đoạt lấy căn phòng và họ không hoàn toàn xấu xa. Nói rõ hơn thì họ đã xây dựng được lòng tin với nhau. Bởi thế mà cụ tạ dịu không có cảm giác ngay lập tức gặp nguy hiểm khi bị bảo là căn phòng 106 sẽ bị cướp. Ai cướp chứ? Mà đúng là cậu đã mất nhiều điểm và giờ chỉ còn khoảng 70 điểm thôi mà. Cụ tạ giữ thì thầm phần nửa sau điều mà cậu nói cho gì cả. Zika. cả người kém tắm những trò chơi đã mất khá khá điểm, và phần tạ tạ mỉ của cô đã rơi rất xuống dưới 80. Từ góc nhìn khác thì gần như căn phòng đã bị cướp khỏi tay cô. Cơ hộ nhầm rồi. Mình không có nói về chúng ta. Một kẻ xâm lược mới đã xuất hiện. Kẻ xâm lược mới. Nghe thế, cụ tạ dịu ngừng chuyển động. Phải. Mạ Kỳ Chan theo đuổi nguồn ma lực tập trung tại căn phòng này. Cậu bảo Mạ Kỳ San đang theo đuổi căn phòng này á. Phải, nên cậu cần phải đuổi cô ấy ra khỏi phòng càng sớm càng tốt không thì sẽ có điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Cậu đang nói gì? Cô Tạ dịu gần như nói với cô rằng đừng có mà nói những thứ ngu ngốc nữa đi. Nhưng trước khi đó, cậu đã chú ý sự nghiêm túc trên vẻ mặt của cô. Nhìn cô tỏ ra tuyệt vọng như thế, cậu nuốt những lời định nói và quyết định nghe xem cô định nói gì. Này, Zika! Giải thích rõ coi. Đừng có mà đột nhiên mà gọi mà kỳ san là. Cơ hội. Nhìn thấy củ tạ dự không còn để ý xung quanh. Tên bạn cùng lớp bắt đầu nu. Tên này dự tính ngại chuồng. Thế là các cô gái trong phòng hét toán lên. Số 8. Phu dù Em xin phép được này Kỳ hạ ạ. đồ ốc. Đồ biến thái. Và, dừng lại, phụ dù Đừng có mà cởi. Sạ mị san, mình chưa nói hết. Ít in lỗi gì cả. Cơ hờ tí đã. Dừng ngay phủ rủ ta cái thằng bẩn bữa này. Có mấy bạn nữ ở đây đó. Cụ tạ dịu bận tay cố gắng giữ cho tên bạn cùng lớp khỏi cởi đồ nên không có thời gian để lắng nghe rủi gì cả. Có chuyện gì thế? Sao thế rủi gì cả? Sao cô lại hét lên như thế? Bọn này sẽ nghe chị, đừng có mà để ý đến cụ ta dịu. Shizuka, thầy ạ và sơn e tiến tới rủi gì cả thế chỗ cho cụ tạ dịu đang bận rộn. Những người khác thì đang tập trung vào màn nhảy khỏa thân. Nhưng ba cô gái thường ngày ở cạnh cụ tạ dự không thực sự bị ảnh hưởng bởi tên con trai trong chiếc quần xà lọn. Thật ra thì mạ kỳ chăn là mạ hạ sảo rộ xấu xa, người đang theo đuổi căn phòng này. Giờ mới nhớ là chị cũng từng nói thế khi lần đầu tới đây thì phải. Sở nạ e lượn lờ trên không khí trong khi khoanh tay, cô nhớ lại lần tiên họ gặp mặt nhau. Zika đã nhảy vào phòng sau khi phá tan cái cửa sổ. Cô đã nói cùng một điều mà cô đang nói hiện tại. Phải. Thế nên mấy cậu không thể tổ chức lễ chào đón cô ấy được. Cho cô ấy vào là điều mà cô ấy mong muốn. Duy cả cố gắng để giải thích cho cả ba. Không còn thời gian để do dự. Nếu họ không giải quyết Mạ Kỳ ngay bây giờ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Không có tác dụng đâu, nì gì nổ gì cả. Mạ Kỳ nhìn Duy cả với cái liếc nhìn lạnh lẽo, nhưng cô vẫn nở nụ cười giả tạo trên môi. Bởi ta cũng dùng cách thức mà cô đã dùng để bảo vệ mình mà. Cô tự tin rằng mọi nỗ lực của Jurika đều là vô nghĩa. Hiểu rồi, ra đó là thiết đặt cho câu chuyện của tờ lệch của chị à? Sanae người đã nghĩ ngợi hồi lâu, vỗ tay và mỉm cười. Sanae ấn tượng bởi khả năng tạo dựng nên câu chuyện của Jurika. Hẻ, cuốn dơ lại là thứ duy nhất có trong đầu chị thôi nhỉ. Sanae gật đầu lia lịa trong khi Jurika tỏ ra lung túng. Cô bé đầy ngạc nhiên mà cảm thán về Jurika. Chờ đã nào, em nhầm rồi, Sanae chan Mình hiểu mà, Zika-chan. Thật là ấn tượng khi bỏ ra đến hơn nửa năm để chuẩn bị. Bên cạnh sina e là Shizuka, cũng đang gật đầu. Cô tỏ ra ấn tượng là Zika đã nhìn thấy trước sự chuyển trường của Mạ Kỳ từ hơn nửa năm trước, để chuẩn bị cho có mì hà mùa đông. Hai người sai rồi. Thầy A-chan, nói gì đi cho shizuka San và sina e chan hiểu đi. Zika bắt đầu bối rối khi cả Shizuka lẫn sina e đều hiểu nhầm cô. Cô nhận ra rằng một mình không thể giải quyết được sự hiểu nhầm nên quay sang cầu cứu thầy ạ. Ta hiểu, hiểu mà. Cô muốn giữ nó như thế chứ gì? Tuy nhiên, định mệnh nhà nó. Cuộc đời còn lại của cô đóng sầm ngay phút chốc. Tờ thầy ạ chan. Nhưng dù gì cả à chúng ta không thể đuổi chị ta ra trong chính buổi tiệc chào đón của chị ấy được chỉ bởi cái thiết đặt của chị. Đúng đó, cứ cho qua đi. Chứ không lại để mọi người cảm thấy xúc phạm được, đúng chứ? Đúng thế. Ta hiểu cô đang lo lắng cho có mỉ hạ sắp tới nhưng chí ít cũng nên thành thật và chúc mừng sự đoàn tụ của cả hai chứ. Thật quá đáng, cả ba người thật quá đáng. Nước mắt của Zika lại trào ra. Mình không có nói dối, nếu không đổi mạ kỳ chan, điều tồi tệ sẽ xảy ra. Dù chị có nói thế thì chị ta mới chuyển tới đây. Zika, cứ chịu đựng tí đi, nhé. Chẳng làm sao nếu quên đi cột đọc lệ một ngày đâu. Chẳng quan trọng là Cả cố gắng bao nhiêu. Thậm chí khi mà Hạ Sảo Dỗ xấu xa đã xuất hiện, nhưng không một ai nhận ra cô ta là kẻ địch. Cú sốc này chỉ tổ làm bại hoại thanh danh của cô như là một mạ Hạ Sảo Dỗ. Nhìn nước mắt dỡ trào trên má của Jika, Mạc Kỳ hà hê. Cho ngươi chết, Jika. Ai bảo cô dám làm bẽ mặt ta? Cô không phải kẻ địch của Jika mà đơn thuần là một cột tơ ở đàn em. Sẽ khác biệt nho nhỏ về nhận biết đã mang lại biết bao lợi thế cho Mạc Kỳ. Bạn cùng lớp của cô. Không hay biết sự thật, đối đái cô như một cột tờ lệ ở và mở tiệc chào đón cô. Và do củ tạ giữ sống một mình ở đây nên căn phòng 106 được chọn làm nơi tổ chức tiệc khi mà không có sự làm phiền của thành viên khác trong gia đình. Do họ coi giê dì cạ và Mạ-kỳ là cột tờ lệ ở, họ chỉ nghĩ sự thúc giục của giê dì cạ để đuổi Mạ-kỳ đi chỉ là sự ích kỷ của giê dì cạ mà thôi. Dù Yuzika vẫn chưa nhận ra thì lý do mà cô không được định danh như là một mạ hạt xảo rổ non nớt bởi mọi người đều đã bị thuyết phục rằng cô là một cột tơ lệ ở. Nếu không thì cô có thể đã bị phát hiện từ lâu rồi. Và giờ đây, Mạ Kỳ cũng nói tương tự như thế. Cô ta được bảo vệ bởi cả thế giới bởi một từ cột tờ lệ. À! Yuzika chan, cậu đi đâu thế? cả, bữa tiệc đã kết thúc đâu? Thật là tàn nhẫn mà. Một ngày nào đó họ sẽ tin cô. Khi mà kẻ địch xuất hiện sẽ là lúc họ hiểu cô. Cho đến giờ phút này, Zika đã luôn có niềm tin như vậy. Tuy nhiên, tàn nhất thay, thực tế lại khác biệt. Nước mắt Zika vẫn rơi nhưng lần này khác, đó là nước mắt đầy chân thật. Mình ứ quan tâm nữa. Nếu mấy người gặp chuyện về sau thì mình cũng không đến cứu đâu. Zika. Nghe thấy giọng sầu não của Jika, Cụ Tạ dịu dừng việc của mình và quay lại đằng sau nhìn. Tuy nhiên lúc đó, Zika đã rời khỏi phòng. Dù san. Chuyện gì với Zizika vậy? Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Cú Tạ Dị hỏi rủ về tình hình. Dù lắc đầu nhẹ và bắt đầu giải thích. Em cũng không thực sự hiểu. Mọi người bảo bạn ấy đừng nên đặt nặng về cột tờ lệ quá như mọi khi thì bạn ấy đột nhiên chạy khỏi phòng. Vừa trả lời Cú Tạ Diệu, Dù lo lắng nhìn ra cánh cửa nơi mà Zizika đã rời đi. Cú Tạ Dịu cũng làm theo. Không biết có ổn không khi để mặc cậu ta như vậy. Cảm thấy có gì đó khang khắc ở Zizika. Cụ tạ dịu ngần ngại tự hỏi có nên đuổi theo hay không. Lên nẻ. Vã. Cụ, mày bị ngốc à? Đừng có mà thả phù rủ tạ ra chứ. ý đến lỗi. Kì à à à. Không. Nhưng do vụ náo loạn trong phòng 106 nên cụ tạ dịu bị vướng chân không thể đuổi theo gì cả được. Phần 3. Hạ rủ mì và Kỳ gì hạ gặp nhau trước cổng bệnh viện. Ồ. Bạn là bạn của xã Tổ Mì Cun. Coi nào. Cụ ra nổ san. Vâng. Em là cụ dạ nổ kỳ gì hả? Xin chào sạ cụ dạ bạn sen lại. Xin chào bạn cụ dạ nô. Sau khi kết thúc buổi khám, Hạ rủ Mì đi ra khỏi bệnh viện cùng lúc Kỳ Dị hạ đi ra từ khu vực khác. Hai người không để ý đến nhau cho đến khi bước ra cổng. "Chị đến khám à? Sạ cụ dạ bạn sen lại." "Kỳ gì, hạ che giấu bản chất với mọi người trừ những kẻ xâm lược khác và cụ tạ dịu." Lần này cũng vậy và cô đang chào hỏi Hạ rủ mỉ như một đàn em lễ phép. "A, phải Đây là lịch kiểm tra thường xuyên của mình. Hạ dù mỉ mỉm cười nhưng chỉ được một lúc. Nó biến mất ngay khi câu ngước nhìn tòa nhà bệnh viện. Ừm. Chẳng có nhẽ bạn cũng bị bệnh sao? Cụ già nổ san. Lý do cho cô tắt nụ cười là bởi cô lo lắng cho kỷ gì hạ đã chẳng may gặp gì bất chắc. Không. Tuy nhiên, kỷ gì hạ lắt đầu. Nghe cô trả lời như vậy, thái độ hạ dù mỉ bừng sáng hẳn. Thật ra thì có người quen của em được điều trị ở đây. Ra là thế. Hạ dù mỉ tỏ ra thanh thản khi biết kỳ gì hạ không bị ốm, nhưng giờ cô bắt đầu thấy lo cho người quen của kỳ gì hạ. Ê tú, ép tú, ép tú, xạ dạ bạ sen nải, chỉ là vết thương ngoài ra do thai nạn xe cộ thôi, đừng quá lo lắng. A, Mờ hình xin lỗi. Đôi má của hạ dù Mì ửng đỏ tỏ vẻ xấu hổ, nhưng nghe rằng đó không phải vết thương nghiêm trọng, nụ cười đã trở lại khuôn mặt của cô. Chị đúng là người tốt, xạ dạ bạ sen nải. Cơ không phải thế đâu. Mình có kinh nghiệm với điều trị nên mình có đôi chút lo lắng. Kỳ gì hạ mỉm cười còn hạ rủ mì đỏ mặt. Nhìn vào, chẳng biết hai mới là xe này nữa. Những chiếc ô tô đi ngang qua lại khi hạ rủ mì và kỳ gì hạ đang sóng bước đi cùng nhau bên lề đường. Bạn thân thiết với xạ tổ mì cũng nhỉ, cụ dạ nổ san. Vâng, thân thì có nhưng cãi cỏ cũng nhiều. Cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện trên đường về. Bởi đường đang đông xe cổ nên họ phải to tiếng khi nói chuyện. Do họ chẳng có mấy điểm chung nên chủ đề quay sang về cụ tạ dịu. Nghe điều đó khiến mình cảm thấy ghen tị. Ghen tị sao? Ừ, mình chưa từng cãi cỏ với xạ tổ Mị cun dù chỉ một lần. Cô đeo bộ mặt phiền muộn khi nói còn kỳ gì hạ tỏ ra ngạc nhiên khi trả lời. Thật sao? Đã khá là lầu kể từ khi xạ tổ Mị cun gia nhập hội đan lên nên em cứ nghĩ là cả hai chí ít cũng xung đột một hai lần rồi chứ. Không có một lần nào cả. Sạ tổ mì quá lưu tâm và quý trọng mình nên chưa từng tỏ ra chút cảm xúc mạnh mẽ nào với mình. Ra là thế. Cứ nghĩ sạ tổ mì cun sẽ. Ra là củ tạ dịu trân trọng người cậu ta yêu đến như vậy. Thật không ngờ, chúng mình có thể thân hơn với củ tạ dịu. Không, đó phải chăng là cách mà cậu ta dùng để giữ sạ củ dạ bạ hạ dụ Mỉ ra khỏi cuộc chiến của bọn mình. Hôm trước củ tạ dịu đã từng nói rằng hạ dụ Mỉ là kiểu người mà cậu thích. Nhưng cậu chưa từng thể hiện bản chất thật cho cô ấy thấy. Cách mà cậu đối xử với những kẻ xâm lược và kẻ gì hoàn toàn khác với cách cậu đối xử với cô ấy. Kỳ gì hạ đoán rằng cậu làm thế để khiến cô tránh xa những cuộc chiến của phòng 106. Chị muốn cãi nhau với cụ tạ Diệu Cun Sao, xạ cụ dạ Bạ sen nái. Ý mình không phải là muốn cãi nhau mà mình muốn cậu ấy đừng có quá câu nệ. Em hiểu cảm giác của chị. Em cũng không muốn chàng trai mà em yêu ý tứ với mình đâu. Còn xạ cụ dạ Bạ hạ rủ mì không thỏa mãn với tình trạng hiện tại mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây. Sa tổ mỉ hạ dù mi. Hazumi. Ine, Đó. Không phải ý. Không sao đâu, sa cụ dạ bạn xem mãi. Em sẽ không nói ra đâu. A, đâu. Ước Chị yêu cậu ta đúng chứ? Ừ. Không lâu sau, Hạ Dù bắt đầu chậm rãi gật đầu khi cô đã chịu từ bỏ. Mặt cô đỏ như quả gấc vậy. Em biết mà. Em đã nghĩ như thế khi thấy chị diễn trên sân khấu. A. Khi Kỳ Dị hạ nói về vụ diễn kịch, mặt của Hạ Dù Mị còn đỏ hơn nữa và cô không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Khi mà đôi mắt của Hạ Du Mị trở nên rối loạn thì cô chợt thấy một người cô quen. Chẳng phải đó là Nô San? Ệ. Hạ Dù Mị theo bản năng dừng lại, Kỳ Dị hạ cũng tương tự. Kỳ Dị hạ nhìn quanh, cố gắng tìm dự gì cả, nhưng cô không thể thấy dự gì cả ngay. "Fufu", nhìn bên kia kìa. Thấy thế, Hạ Dù Mị cười nhẹ nhàng và chỉ chỗ của dự gì cả. À, đúng thật. Nhưng họ đang có tiệc chào mừng học sinh mới, sao cậu ta lại ở đây? Đó là trong một công viên nhỏ. Và trong góc của sân chơi, một mái tóc kết hai bím đang đung đưa. Phần 4. Trong công viên, che lấp bởi màn đêm, âm thanh đung đưa vang lên. Do mặt trời đã lặn dần, chẳng còn một đứa trẻ nào chơi ở đây nữa. Khi mà nhiệt độ giảm xuống với mùa đông đang tới gần, lý do duy nhất để ai đó ở đây lúc này là do họ quá ham chơi hoặc có một lý do đặc biệt nào đó. hú. Mình ứ quan tâm nữa. Mình mong cho mọi người đau khổ dưới tay Mạ Kỳ Chan cho rồi. Cả là người ở lại sau cùng. Cô đang ngồi trên một chiếc đu. Mình chắc chắn sẽ chẳng cứu họ đâu. Cả thời A Chan, Sơn A E Chan, Dù Cạ San hay Sạ Tô Mị San. Sạ Tô Mị San lần này có chút khác nhưng. Cậu ta chẳng đời nào tin mình nên mình cũng không cứu luôn. Khi mà Cả đung đưa chiếc đu, cô giấc nước mắt của sự thất vọng. Không phải vì sự vượt trội của Mạ Kỳ. Cô đang bị sốc bởi những người bên cạnh cô lại không tin tưởng cô. Họ đã bên nhau hơn nửa năm trời. Gì cả muốn họ chí ít cũng tin cô khi cô nói rằng mạ kỳ là mối nguy hiểm. Họ đều là lũ người bất lịch sự. Và kết quả là Jessica vứt bỏ nhiệm vụ của mình. Chạy khỏi căn phòng cũng đồng nghĩa từ bỏ trách nhiệm như một mạ hảo xạo rộ. Thông thường thì gì cả nên đáng lý ở lại và canh chừng Ma kỳ. Nếu cô ta cố dùng ma thuật phân tích, gì cả có thể ngáng đường ngăn việc cô ta tiếp nhận thông tin. Làm thế trong khi không để người khác nhận ra rằng cô là một mạ hảo sạp dộ. Tuy nhiên, Zika lại không thể làm thế. Lý do lớn nhất là những người trong căn phòng 106, những người mà cô đã bắt đầu trao sự tin tưởng nhưng lại chẳng tin cô. Lý do gì để cô chiến đấu? Trước khi cô biết thì lý do là kẻ địch trước đây của cô xuất hiện và khi mọi người từ chối cô thì cô lại bỏ cuộc luôn. Nếu là lần đầu khi mới đến phòng 106 thì cả cũng chẳng quan tâm rồi. Nhưng giờ đây, Cô không chịu nổi. Cô thấy thật mát thể diện và cô không thể ngừng nước mắt. Nì gì nổ san, nì nổ san. Vậy nên Duy cả chỉ chú ý tới hạ dù mì sau khi cô ấy phải gọi cô biết bao nhiêu lần. Nì gì nổ san, có chuyện gì thế? thế S.A. Cù dạ bạ xe nải. Do Duy cả không chú ý xung quanh nên câu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hạ dù mì. Kì hạ ạ! Nì gì nổ san. Cô bị bất ngờ đến mức suýt thì ngã khỏi ghế đù, nhưng cô đã kịp bám lấy dây xích. Bạn có sao không? Nị gì nổ san? Em ổn, chỉ hơi giật mình chút thôi. Rìa cả giữ lấy dây xích trong khi điều hòa lại hơi thở. Bởi cô bị bất ngờ nên cô quên mất là mình đang khóc. Ra là thế, thế thì tốt. Dạ cù dạ, bà sen ai? Sao chị lại ở đây? Đu, đu, đu. Đó là chỗ này gần với bệnh viện mà. Sau khi tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy Rìa cả đã ổn, Hạ Dù mỉm nở nụ cười trước câu hỏi của Rìa cả. A, đỡ đúng nhỉ? Nghe câu trả lời. Cuối cùng Jika cũng nhận ra là cô đang ở công viên nằm cạnh bệnh viện. Cô không thể nhớ rõ lắm sau khi chạy khỏi phòng 106. Bị lấn áp bởi cảm xúc nên cô chạy vô định và cuối cùng đến công viên này. Hỏi một điều quá là hiển nhiên, Jika bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Thế đã có chuyện gì? Jikasan. Thậm chí cả Kiri hạ san nữa. Khi Kiri hạ xuất hiện đằng sau Hạ Yumi, Jika ngạc nhiên lần nữa. Trên hết là chưa bao giờ cô có thể nghĩ rằng Hạ Du Mỹ và Kỷ Dĩ Hạ đi cùng nhau, cô cũng không hiểu tại sao Kỷ Dĩ Hạ lại ở đây ngay từ đầu nữa. Thật ra thì, bạn bè của em và em không thể nhìn nhau được vì một số chuyện. Không biết bao lần em nói với họ sự thật, họ cũng không tin em. Nên em vừa nói, cô lại nhớ về cảm xúc đau khổ và bối rối, nước mắt ngừng rơi khi này bắt đầu trào ra lần nữa. Thế chuyện gì đã xảy ra? Sau khi nghe Du Dĩ cạ bày tỏ, Hạ dù mi tỏ ra buồn phiền theo. Cô đồng cảm với Duy Kạ như thể chính cô mới là người bị tổn thương vậy. Dường như đã có chuyện gì ở bữa tiệc. Có lẽ mình nên để cho xả cụ dạ bạn sẽ nảy lo. Thu hút bởi tình huống này, kỳ gì hạ chọn không nói gì cả. Do cô cũng không tin vào ma thuật nên cô biết rằng cô nói chỉ tổ gây ra phiền phức thôi. Ra đó là lý do mà bạn ngồi khóc ở đây. Vâng. Duy Kạ gật đầu và nhìn xuống. Cảm xúc của cô thực sự bị tổn thương. Ra là thế. Hạ dù mi nhẹ nhàng nhìn Cả. Do Cả đã giúp cô với cụ tạ dịu nên cô cũng muốn làm gì đó cho cô ấy. Mình hỏi một điều được không? Vâng. Vẫn còn hướng mặt xuống đất, Cả thì thầm đáp lại. Điều gì đã làm bạn buồn, nghĩ gì nổ san? Là do sự thật không đến thai những người bạn của mình? Hay do những người bạn đặc biệt của bạn không tin tưởng bạn? Cô buồn là do đa phần các bạn không chấp nhận sự thật hay sự thật không phải là vấn đề mà cô buồn là bởi những người bạn thân thiết của cô không tin tưởng cô. Nếu cô không nói rõ ràng thì hạ dù Mỹ không thể an ủi được gì cả. Đó là gì cả kìm lại câu trả lời. Thường thì cô sẽ chọn đáp án thứ nhất. Những người không tin cô là những người hoàn toàn xa lạ. Trong số đó có cả những người được cho là kẻ địch của cô. Nhưng mặc dù thế, gì cả buồn là bởi chính đám người đó lại không tin cô. Dù là vậy nhưng do họ là kẻ địch nên lẽ thường khi họ không tin tưởng cô. Đó là Những người bạn đặc biệt của em không tin tưởng em khiến em đau đớn. Câu trả lời của cả khiến bản thân cô rối loạn. Cô đã coi những kẻ đáng ra là kẻ địch là những người bạn thân thiết của mình. Ra là vậy, thế nên mình luôn bất an và thất lục nhã. Đầu tiên cô muốn để cụ tạ dịu và những người khác thoát khỏi sự nguy hiểm mà họ không ngờ tới. Nhưng sau khi cô dành thời gian với họ, cô càng mong họ tin tưởng mình hơn. Đó là lý do tại sao cô bắt đầu có thiện trí đối với họ. Điều đó dẫn đến khi đối mặt với tình huống hiểm nghèo thực sự, việc họ không tin tưởng cô khiến cô phiền muộn vô cùng. Ra là như vậy. Trong trường hợp đó, bạn đã có câu trả lời của mình rồi sao? Nì gì Nộ san? Nghe lời đáp của Zika, Hạ Dù Mì gật đầu. Ê! Bối rối trước lời của Hạ Dù Mì, Zika nhìn lên và cô thấy Hạ Dù Mì đang dịu dàng nhìn cô. Nì gì Nộ san? Bạn vẫn nghĩ rằng họ là những người bạn đáng quý. Thế nên bạn mới buồn bã. Thế nên bạn mới muốn họ tin tưởng bạn, đúng chứ? Bởi cô đã coi họ như những người bạn, nên cô buồn khi không có sự tin tưởng của họ. Lựa chọn của cô một là dừng làm bạn bè với họ, hay là thuyết phục họ là cô nói sự thật. Những lựa chọn khác chỉ để lại dù gì cả những cảm xúc về sự hối hận mà thôi. Phải, đúng là vậy. Nhưng làm sao em có thể? Hãy biến nó thành hành động. Mình không biết bạn muốn họ tin bạn điều gì, nghĩ gì, gì nổ san. Nhưng bạn phải tiếp tục làm những điều mà bạn muốn họ tin vào. Tiếp tục làm những điều mà mình muốn họ tin vào. Trong trường hợp của Zika là tiếp tục nghĩa vụ của một mạ hảo sao rộ. Nếu mạ kỳ nhắm vào phòng 106, trách nhiệm cầu cô là bảo vệ nó. Bạn chỉ có thể nhận được sự tin tưởng qua hành động. Nếu bạn cố thuyết phục họ bằng ngôn từ, lừa họ hay chơi họ, bạn chẳng thể nhận được sự tin tưởng mà bạn muốn, nị gì nổ san. Em hiểu rồi. Đến lúc đó thì cuối cùng Zika cũng hiểu. Hơn nửa năm qua, mình đã bao giờ ra dáng một mạ học xáo rồi chưa? Dù mình chỉ nói mồm nhưng cách hành xử thì. Và hôm nay, khi mà kẻ địch của cô, Mạ Kỳ, xuất hiện. Chẳng phải đó là cơ hội mà cô hàng mong mỏi để nhận được sự tin tưởng của những người khác đó sao? Được rồi. Duy cả vô má mình với hết sức mạnh. Mạnh đến mức những nước mắt quanh mắt cô bắn ra, và chúng lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời. Em đã hiểu, Saku dạ bạ xe nái. Em sẽ cố gắng hết mình. Cùng lúc những giọt nước mắt chạm thấm vào đất, tinh thần bất khuất và nụ cười đang nở trên khuôn mặt cô. Hãy cố hết mình, Nổ San. Vâng, xin lỗi đã khiến chị lo lắng, xạ cụ dạ bà xem gì Nổ Nizhi Cả đáng khinh này sẽ cố gắng hết mình. Nizhi đứng chào hạ rủ mì với kiểu cách đầy hài hước. Cứ như nỗi buồn khi nãy chỉ đơn giản như một giấc mơ. Ra đó là xạ cụ dạ bà hạ Dù Mi. Kỳ gì hạ người lạng yên quan sát nãy giờ thốt ra lời thán phục. Thế nên đó là tại sao xạ tổ Mỹ cụ tạ dự không nhìn chị ta như một người để yêu đương. Nhìn thấy sự chín chắn, nhẹ nhàng và ý chí kiên cường ẩn sau vẻ bề ngoài của Hạ du Mỹ, kỳ gì Hạ có thể rõ ràng cảm thấy rằng xạ cụ dạ bạ Hạ du Mỹ sẽ là một đối thủ cực kỳ khó sơi. Phần 5 Bữa tiệc chào mừng của Mạ Kỳ kết thúc sau khi đồng hồ đi qua con số 8. Tiệc tùng sau 8 hát sẽ gây phiền Hạ hà của hàng xóm nên chủ nhà, xí rủ cả đã dừng nó lại. Dù nói là thế, thì bữa tiệc đã tổ chức từ 4h chiều nên những người tham gia đã khá là thỏa mãn rồi. Cuối cùng, Jika không có quay trở về. Quay về nhà sau bữa tiệc, Mạc Kỳ thì thầm. Giọng của cô vang khắp căn phòng trống. Đó là một căn phòng tối tăm và cô độc chẳng có mấy đồ đạc. Ma thuật kết giới xuất hiện lúc 6h có vẻ là của cô ta. Cô ta giả bộ như cãi nhau rồi lại phá đám mình từ bên ngoài. Đúng là cô ta thực sự có kẻ chống lưng. Thật bực mình. Mạ kỳ hướng ra giữa phòng và dơ tay lên. Đến đây, toài lì tất toài hình. Cùng với lời cô cất lên, một chiếc gậy xuất hiện trên tay cô. Chiếc gậy của cô cũng như gì cả, khá là diêm rúa, và không có vẻ gì được thiết kế cho sử dụng thực tiễn. Điều khác biệt lớn nhất giữa chiếc gậy của hai người là màu sắc của chúng. Không như màu hồng mang đầy sự thảo diệu của gì cả, gậy của mạ kỳ có màu chẳng mang phần lũ vắng. Kích hoạt ma pháp có mù ni cạ tì hòn em. Mở kênh. Mạ kỳ rơi chiếc gậy lên quá đầu và thì thầm điều gì đó. Đó là phép thuật kích hoạt dụng cụ ma pháp mà cô đã bố trí từ trước. Đáp lại lời niệm của Mạc kỳ, viên đá màu tràm được đính trên sàn nhà bắt đầu tỏa sáng. Như cộng hưởng lại, 6 viên đá trôn trong tường bao quanh Mạc kỳ cũng tỏa sáng theo. Màu sắc của chúng tương ứng là đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương và tím. Cùng với màu tràm của Mạc kỳ, đó là 7 màu của cầu vồng. Tuy nhiên, màu sắc thoát ra của chúng có phần tối màu hơn. Như thể chúng không phát ra ánh sáng mà là bóng tối vậy. Khi thời gian trôi đi, ánh sáng phát ra từ sáu viên ngọc dần dần định dạng hình người. Ồ, bộ đồng phục học sinh hợp với cô đó, Mạ Kỳ. Khi thứ ánh sáng ổn định, cạnh những viên ngọc là những cô gái mặc bộ đồ tương ứng với viên ngọc của họ. Toàn bộ sáu cô gái ấy là hình ảnh ba chiều. Hòn đá mà Mạ Kỳ dùng là một thiết bị ma thuật cho phép cô nói chuyện với những người ở nơi xa thông qua hình ảnh phản chiếu ba chiều. Đừng có mà chọc tôi. Các cô bảo tôi báo cáo nên tôi mới chịu bao rắc rối để liên lạc được với mấy người đó. Lỗi của tôi, đừng có mà giận. Cô gái màu đỏ nhún vai khi Mạc Kỳ đáp lại. Thật là cô, mặc dù bao quanh bởi sáu cô gái, Mạc Kỳ không tỏ ra nao núng. Mạc Kỳ và sáu cô gái còn lại hiện đều đang đứng trên cùng mặt đất. Họ là đồng minh của nhau. Bảy cô gái, tính cả Mạc Kỳ, là đầu não kẻ địch của Rujika, đạt next giải bảo. Thế, sao rồi? Là con bé giải bảo mới và nguồn ma lực tập trung đó. Khi thấy Mạ Kỳ và cô gái đỏ rừng nói chuyện, cô gái tím lên tiếng. Trong bảy cô thì cô là người trông trưởng thành nhất, và có lẽ là chủ tọa. Đầu tiên là về giải bảo gì cả, tôi không dám chắc. Ý cô là sao? Kỹ năng cô ta thì không đáng bàn nhưng có vẻ có một kẻ có đầu góc đang bắt tay với cô ta. Mạ Kỳ bắt đầu giải thích. Cô nói về cách mà dị cả thao túng thông tin bằng cách dùng trò cột tợ lệ và cách mà cô ta cản đường Mạ Kỷ khi cô có ý định thăm dò phòng 106 từ bên ngoài. Tôi đã không nhìn thấu được vấn đề. Mọi thứ mà tôi biết là cô ta yếu kém hơn nhiều so với giải bảo nạn ạ. Có vẻ rắc rối. Nếu bọn này mà chiến đấu, không thể biết sẽ có chuyện gì ngáng đường nữa. Mạ có thể tên đồng bọn khá là rắc rối đó. Cuối cùng, ma thuật chỉ là sức mạnh. Phụ thuộc vào cách dùng mà khả năng của nó sẽ tăng lên nếu có một yếu tố tác động lớn. Tôi cũng nghĩ thế. Cô gái tím đồng ý với maki kỳ. Hai người gật đầu với nhau với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Cô chỉ cần loại bỏ con nhát gan đó là được mà. Cô gái đỏ bực mình lên tiếng. Cô ta là người đơn giản và thẳng thừng nên cuộc thảo luận như thế này khiến cô ta phát bực. Không đơn giản thế đâu. Giờ đây tâm lý của Cả khá là ổn định. Cô ta hoàn toàn khác với 8 tháng trước. 8 tháng trước. Sau khi cô nhận sức mạnh và trách nhiệm của giái báo Nana, áp lực từ trách nhiệm và sự xuất hiện liên tục của kẻ địch cũng đủ để đè bẹp cô rồi. Nhưng giờ, Zika đã khác. Đúng là cô vẫn nhắc gan, nhưng cô không sợ sệt như lúc trước nữa. Có lẽ nó là do ảnh hưởng từ tên đồng bọn của Ata. Có thể lắm. Sự tồn tại của một đồng minh đáng tin cậy chắc đã ổn định tâm lý của cô ta. Mạ kỳ và cô gái tím gật đầu với nhau lần nữa. Nhưng mà kỳ một cách nào đó đang giận dữ. Nghĩ rằng cô sẽ đi tin một hai khác, cô ta đúng là đồ ngốc mà. Mọi người sẽ phản bội cô ta ngay khi có cơ hội. Thứ đáng tin cậy nhất chỉ là sức mạnh mà thôi. Thứ sức mạnh mà lấn át tất cả. Mạ kỳ tức giận khi gì cả đã tìm thấy một đồng minh mà cô có thể tin tưởng và chính đồng minh ấy đã giúp tâm lý cô ta vững vàng hơn. Và có khả năng là chúng có một kế hoạch khác. Vậy nên rất nguy hiểm nếu quá dựa dẫm vào vũ lực. Gừ, ngứa cả đít. Cô gái đỏ cao mày gái đầu gái thai. Về dạy bào, thế là đủ. Thế thông tin về nơi tập trung ma lực. Người vừa lên tiếng là cô gái cam. Cô có mái tóc ngắn và đôi mắt to tỏa ra một ấn tượng về sự năng động. Tôi đã đến gần và khảo sát qua. Như mong đợi từ nạ vi chan, làm mọi chuyện rất nhanh. Không thích bị gọi là nạ vi chan bởi cô gái cam, mà kỳ hơi cao mày Ma lực tập trung ở đó vô cùng lớn. Thứ ma lực thường chỉ tìm thấy ở những vật phẩm ma thuật cấp cổ đại. À tỷ Phật ra ma tải kèm, lại đang cô tụ tại đây. Trong những ải tèm, ạ tỷ phát cái tèm được coi là thứ nắm giữ quyền năng của những huyền thoại. Đó là thứ sức mạnh không đo đến được, nhưng cách để tạo ra chúng đã thất truyền từ lâu, nên việc tạo ra chúng là điều bất khả thi. Những cách còn lại thì lại không thực tế do thời gian đòi hỏi cho nó. Bởi thế mà ạ tỷ phát cái tèm được cho vật phẩm siêu cường được làm bởi thần linh. Wow, đến mức đó sao? Cô gái cam tỏ ra ngạc nhiên đến mức sửng sốt nhưng mà kỳ lờ cô đi và tiếp tục nói. Nếu chúng ta hoàn toàn không chế được nó. Chúng ta sẽ có được cửa trên so với giải bảo hệ ớt. Thậm chí, ta còn có thể lật đổ cán cân sức mạnh của phổn xạ gì ạ. Vậy chúng ta không thể mặc nó như thế. Tóc cô gái cam đung đưa và đôi mắt cô lấp lánh. Những cô gái đặt nẹt giải bảo đang cố gắng lật đổ sứ sở ma thuật, phổn xạ gì ạ vì lợi ích của chúng. Bởi thế mà họ đã luôn luôn tìm kiếm những ạ tỷ phật quyền năng hoặc những năng lượng tương đương như thế. Nhưng mà kỳ, chúng ta có thể điều khiển được nguồn ma lực như thế không? Khi tôi thử kiểm tra thì đã bị cả ngang đường. Trong bữa tiệc, Maki đã cô dùng ma thuật để nghiên cứu về nguồn ma lực. Nhưng khó có thể dùng ma thuật trong lúc trô đông người. Cân nhắc mọi tình huống thì cô có thể giả đo là thể hiện trò cột đọc tờ lệ của mình. Nhưng cô lại không có nhiều cơ hội. Trên hết, kế hoạch giả vờ cãi nhau. Rồi chạy ra khỏi phòng. Zika đã có nhiều lợi thế hơn khi có thể dùng được ma pháp mạnh từ bên ngoài. Vậy ra tên đồng bọn vẫn là vấn đề lớn nhất. Tôi nghĩ hắn ta là một tên cực kỳ thông minh. Chúng luôn đi trước ta một bước. Nghĩa là, bữa tiệc chào đón người có lẽ nào? Có lẽ nào? Ý cô là gì cơ? Ma kỳ tỏ ra lung tung trước lời của cô gái tím. Nếu bữa tiệc được tổ chức tại căn phòng đó, cô chắc chắn sẽ đến. Và nếu cô ở trong đó thì chắc chắn cô sẽ dùng ma thuật. Ma kỳ, có lẽ nào đã có kẻ đã thu nhập thông tin về cô qua đó? Nghe lời giải thích, Ma kỳ sửng sốt thậm chí quên mất cách bày tỏ cảm xúc. Không thể nào, chỉ có mình tôi là ở đó. Ma Kỳ không thể chấp nhận được điều đó. Nếu cô gái tím nói đúng, nghĩa là cô đã thua gì Cả. Trường hợp đó rất khả thi. Thực tế là cô đã không lấy được thông tin nào về nguồn ma lực, đúng chứ? Cô đã bị dụ vào căn phòng và lấy thông tin về ma thuật mà cô sở hữu. Cô gái tím tỏ ra buồn rầu lắc đầu. Và lúc đó, Ma Kỳ nhận ra sự thất bại của mình. Cú, lại lần nữa. Không chỉ bởi gì Cả mà bởi một người chân mắt thịt. Thực tế chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã đối với Mạc Kỳ. Nếu đối thủ của cô là một mạ hắc xảo dở thì không nói làm gì, nhưng cô đã bị đánh bại bởi một người thường không có tí nào sức mạnh. Và nếu cô gái tím không chỉ ra thì Mạc Kỳ thậm chí chẳng biết về thất bại đó. Mạc Kỳ như một cuốn sách mở và bị người ta lấy làm trò đùa vậy. Ai mà ngờ pháp sư tràm lại để cho kẻ khác thao túng đến thế? Ma thuật tràm mà Mạc Kỳ sử dụng dùng để thao túng tâm trí kẻ khác. Nên với Mạc Kỳ, tâm trí là thứ để cô thao túng. Nhưng bản thân tâm trí cô lại bị kẻ khác thao túng, trêu đùa, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi biết cô bực mình khi bị thua nhưng bình tĩnh chút đi. Im đi. Bị chỉ trích bởi cô gái đỏ. Mạ Kỳ cao giọng giận dữ và lườm cô. Ôi, đáng sợ chưa? Nhưng đó điều cô hay nói với tôi mà, Mạ Kỳ. Tuy nhiên, khi nghe những lời tiếp theo, Mạ Kỳ bình tâm lại. Xin lỗi đã hét lên. Không phải thế tốt hơn sao, chút hết mọi thứ ra như thế. Tôi sẽ để ý nó sai. Sau vài lần thở sâu, Mạc Kỳ lấy lại sự lạnh lùng và nở nụ cười. Thế tính sao đây, Nạ vì Chan? Chờ bọn mình đến chứ? Về chuyện đó thì tôi sẽ nghĩ cách để lẻn vào căn phòng đó. Thế quá nguy hiểm. Vẫn còn đó tên đồng bọn, tôi không đồng tình với những việc làm hấp tấp. Nghe Mạc Kỳ nói vậy, cô gái tóc tím tỏ ra lo lắng. Đó chính là lý do đó. Tuy nhiên, Mạc Kỳ tỏ ra rất nghiêm túc. Cô không có ý gượng ép bản thân Đây là quyết định đầy bình tĩnh của cô. Kẻ địch có thể nghĩ ra những kế hoạch như thế này. Lợi thế của chúng sẽ tăng dần nếu chúng ta cứ tiếp tục đợi chờ. Và trước khi bảy chúng ta hợp lại tấn công, tôi muốn loại bỏ tên đồng minh kia trước. Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ lại đi vào vết xe đổ lần nữa mất. Mạc Kỳ không muốn lặp lại sai lầm như lúc đấu với giải bảo nà nà. Bởi lỗi lầm đó, đan giải bảo đã phải dừng hoạt động trong hơn nửa năm trời. Hiểu rồi. Vậy mục đích của cô là kẻ đồng loa kia mà không phải nguồn ma lực. Dĩ nhiên là nếu có cơ hội tôi sẽ đoạt lấy quyền điều khiển nó. Nhưng vẫn có những vấn đề phát sinh sau đó nên tôi không có ý gượng ép để làm thế đâu. Thậm chí nhận được quyền điều khiển của căn phòng 106, cho đến khi 6 người kia đến, cô sẽ phải một mình bảo vệ nó khỏi gì cả. Nghĩ đến điều đó, việc chiếm đoạt căn phòng lúc này là không thực tế. Và vẫn có những kẻ trong căn phòng đó mà tôi có chút thông tin gì. Cô nói ngoài tên con trai hai cô gái nước ngoài và cô gái tóc đen da ư? phải, ngoài cô gái tóc đen da thì tất cả đều đến bữa tiệc. Này, nạ vi chan, cậu nói gì đó về một con ma nữa mà bỏ qua cô bé đó cũng được à? tôi đã quan sát con bé khi giả bộ không nhận ra nó, dường như nhỏ có giao tiếp với những kẻ sống trong phòng đó. tuy nhiên, vẫn chưa rõ là nó có làm việc cho chúng hay không. nhưng mà kỳ, nếu cô muốn làm gì căn phòng, chẳng phải chúng sẽ cản đường cô sao? đó không phải điều tôi lo lắng bởi nếu tôi có làm thì sẽ làm khi ba ngày, lúc mà tất cả bọn chúng đi tới trường. Mạc Kỳ và những người khác đã nhận thức được sự Nạ ẹ, thầy ạ, dù và kỳ gì hạ. Nhưng do những cô gái này không tin thân phận của Di Cạn nên họ không coi các cô gái này là mối đe dọa. Một trong số chúng có thể là đồng minh của Di Cạn. Mạc Kỳ đang nghĩ rằng một trong thầy ạ, dù hay kỳ gì hạ là người chống lưng cho Di Cạn. Nếu được thì cô muốn tìm ra người đó là ai khi đến bữa tiệc. Đó là lý do nếu cô mà tấn công căn phòng khi mà tất cả mọi người đi ra ngoài hết thì chỉ có giữ gì cả và kẻ đồng lõa của cô ta sẽ hành động mà thôi. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không phản đối. Tôi cũng vậy. Mình cũng thế. Những cô gái biểu quyết từng người một, cuối cùng cả sáu người đều đồng tình với kế hoạch của Maki Đầu tiên, họ cần phải thu nhập thông tin. Do phần lớn đều bị vô hiệu sau trận chiến với giải báo Nana, họ đều đang tỏ ra thận trọng. Cảm ơn nhiều, mọi người và mãn khi tất cả đều thông qua kế hoạch của mình, thái độ bình tĩnh của Ma Kỳ núi dần ra và nở một nụ cười. Cứ chờ đó, giải bảo rự gì ca? Và tên đồng minh đáng nguyền rủa của cô, ta sẽ vạch mặt thân phận của ngươi sớm thôi. Và như thế, thông qua Ma Kỳ, sự hiểu nhầm vô cùng lớn về rự gì ca đã lan tỏa khắp đặt nẹt giải bảo. Chương 4: Rự gì ca và Ma Kỳ. Phần 1. Thứ 4, ngày 18 tháng 11. Với mùa đông đang đến gần, Số lượng áo mà cụ tạ dịu mặc khi đến trường ngày càng tăng. Cho đến nay cậu chỉ mặc bộ đồng phục nhưng giờ cậu phải mặc thêm một bộ áo phía bên trong đó. Đó là từ những bộ đồ cũ của kỳ di hạ được cô điều chỉnh cho vừa người cậu. A, ấm mà không quá nóng. Thoải mái lắm. Thật tốt khi cậu thấy hài lòng. Do đó là bộ đồ cũ của tôi nên mong cậu chịu mặc tạm vậy. Sau khi mặc thêm bộ đồng phục, cụ tạ dịu tỏ ra khá thỏa mãn. Bộ đồ bên dưới được kỳ di hạ làm rất mềm mại và ấm áp nhưng không hề vướng khi di chuyển. Độ thoáng của vải vừa đủ nên không quá nóng. Với kiểu người ưa di chuyển như cụ tạ dịp thì nó thật sự hoàn hảo. Sao lại nói thế, tôi phải lấy làm cảm ơn khi cô cho tôi mặc thứ tốt như thế này chứ, kỳ dị hạ san. Tôi đã định bỏ nó đi rồi. Nên thật tốt là cậu đã mặc nó. Hay cô chỉ ra vẻ thế thôi, kỳ dị hạ. Cô không hề có ý định vứt chúng đúng không. Trong lúc được rủ sấy khô tóc, thầy hạ lên tiếng. Nghe thế, Sơn e tò mò hóng vào. Ý chị là sao chứ? Thứ vải của bộ đồ lót trong thậm chí còn giá trị hơn toàn bộ số quần áo mà cụ tạ dự cộng lại ấy chứ? Thật sao? Cho em xem mới, cụ tạ dịu. Này, Sơn e ngạc nhiên đưa mặt vào ngực cụ tạ dịu. Do cô là man nên cô có thể đi xuyên qua đồng phục của cậu để ngó vào bên trong. Dựa vào hình dạng và độ tiếp xúc, nó rõ ràng làm từ vật liệu đắt tiền. Và dựa vào đường chỉ thì nó được làm ra bởi một thợ may lành nghề. Cô nói phải. Nó dễ chịu thật. Bám vào cụ tạ dịu, sờ nạ ẹ có thể chia sẻ xúc giác với cụ tạ dịu, nên cô có thể cảm thấy được chất lượng vải bên trong. Việc bỏ nó đi là điều không tưởng. Thường thì nó sẽ được truyền cho con gái hoặc cháu gái. Thay đổi nó thành một chiếc áo trong và trao nó cho cụ tạ dịu là điều hết sức điên rồ. Tờ thật sao, kỳ gì Hà san? Nghe thợ ạ nói thế, cụ tạ dịu bối rối quay lại phía kỳ Dị hạ và cậu có thể thấy cô đang dịu dàng mỉm cười. Đúng là một cô công cháu có khác, cô có đôi mắt tin tưởng lắm. Kỳ gì hạ quanh có xác nhận lời thầy ạ? Nghe thế, mặt của cụ tạ dịu tái xanh. Thơ hôi sẽ trả lại nó. Thơ hôi đâu thể nhận thứ giá trị đến thế này được. Biết được sự thật, cụ tạ dịu nhanh chóng tời bộ đồng phục ra. Tuy nhiên, ngón tay trắng trẻo của kỳ gì hạ đã ngăn cậu lại. Cụ tạ dịu, dù cậu có trả lại giờ thì nó cũng chẳng có trở lại được hình dạng cũ được đâu. Nợ thương. Cậu dùng nó là tôi vui lắm rồi. Kỳ gì hạ thì thầm vào đôi thai của cụ tạ dịu và mỉm cười. Dù cô nói vậy, sao tôi cứ thế mà mặc thứ còn giá trị hơn cả tủ quần áo của mình được. Vậy hãy quen nó đi. Như dễ vậy á. Khi cụ tạ dịu vẫn tiếp tục cự nữ, kỳ gì hạ đã cải khuy lại cho cậu. Ra đó là cách mà chị vượt qua lớp phòng thủ của anh ấy. Sơn ạ ẹ lanh lùng nhìn cả hai. Đó là bởi cô nhận ra kỳ gì hạ đã chuyển sang chế độ hành động. Tí nữa phải là cho cụ tạ dịu một bài mới được. Sơn ạ e tiếp tục lường tấm lưng của kỳ Di hạ, nghĩ rằng cô có trách nhiệm chỉ mình cô để bảo vệ cụ tạ dịu. Dù, chúng ta không thể lơ là được nếu không cô lại sẽ vượt lên trước mất. Thầy ạ khóc chịu bởi cô biết mục đích của kỳ gì hạ. Và bởi cô không công khai tặng quà, thanh kiếm áo, xạ cù giả tìn, cho cụ tạ dịu nên cô cảm thấy sốt ruột. Ê Du, ê tú, ê điện hạ. Do dù đã biết điều nó nên cô mỉm cười khi nhìn thấy ạ. Tưởng tượng chuyện xảy ra nếu cơn kiên nhẫn của cô nàng đến giới hạn, điều đó khiến cô không khỏi bật cười. Cụ tạ dịu, áo khoác của cậu. Nếu chúng ta không đi sớm thì sẽ một đó. Sau khi đính lại áo cho cụ tạ dịu, kỳ gì hạ đưa chiếc áo khoác cho cậu. Ừ. Cụ tạ dịu muốn nói điều gì đó nhưng do nghe rằng sắp muộn giờ nên cậu không thể làm gì hơn. Phần 2. Khi mà cụ tạ dịu và những người khác đã đi đến trường, một thứ gì đó bắt đầu di chuyển trong căn phòng chống 106. Thoát ra một âm thanh to tiếng, chiếc cửa trượt từ từ mở ra. Khi lần đầu tiên cụ tạ dịu đẩy ra, nó chẳng gây ra chút tiếng động nào nhưng sau khi thứ gì đó bên trong cứ rửa vào cửa mỗi khi ngủ nên giờ nó toàn phát ra âm thanh khó chịu. Sato, Misan và mọi người đã đi chưa? Zika ló mặt ra ngoài cánh cửa trượt và nhìn quanh phòng và chăm chú lắng nghe. Có vẻ là ổn rồi. Sau khi quan sát và lắng nghe một lúc thì cuối cùng Zika cũng mở hẳn cửa ra. Không hiểu sao nhưng giờ cô không có mặc đồng phục mà là bộ đồ mạ hào xảo rổ của mình. Nếu mà họ thấy mình trong bộ đồ này thì mọi chuyện lại dối tung lần nữa cho mà coi. Cả trèo ra từ phần trên của chiếc tủ. Do Cả không phải người đưa hoạt động tay chân nên việc trèo lên xuống chiếc tủ cũng là vấn đề với cô rồi. Rồi. Sau khi đã trèo ra khỏi tủ, Cả đưa tay vào và lấy ra một chiếc gậy dài. Chiếc gậy có tên là Encho Halo. Đó là cây gậy mà cô hay dùng để niệm phép. Giờ thì mạc Kỳ đã ở đây. Mình không có thời gian để đến trường nữa. Zika vô má để vượt người dậy. Zika phi tớt. Zika phi tớ. Nhưng có hơi buồn khi không được tới trường. Nhưng mình đã từ bỏ rồi nên không có chuyện gì cả. Kẻ địch đã xuất hiện. Thời gian để hoàn thành trách nhiệm của cô đã đến. Do thế mà Duy cả đã lờ đi việc học và ở nhà canh trường mạc Kỳ. Nếu được thì cô muốn cụ tạ dịu và những người khác biết cô là Mạ Hà Sảo Dộ chiến đấu cho tình yêu và dũng cảm. Nào đến coi, Mạc kỳ chan. Mạ hảo sáo rồ của tình yêu và dũng cảm giái bảo Cả sẽ là đối thủ của cậu. Cho đến nay, Cả đã biết bao lần nói cụ tạ dịu và những người khác là mình là một mạ hảo sáo rồ. Nhưng giờ là lúc cô thực sự trở thành người như vậy, theo đúng nghĩa đen về mặt môn tử. Phần 2 Tiếng Trung vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa và giáo viên tiếng Anh đứng trước bảng đen đặt viên phân xuống. Rồi, phần còn lại là bài tập về nhà, báo cho nghỉ gì nổ san. Ừm. Ất cả san, đúng không nhỉ? Báo cho hai người đó biết nhé. Đứng lên, chào. Cả lớp đứng chào khi giáo viên tiếng Anh rời khỏi phòng. Cùng lúc, không khí của căn phòng rộn lên hẳn. Chưa rồi. An thôi. Cana, cậu mang bẽn tổ chứ, hay đến tin. Tớ sẽ đến tin. Lúc quay về đi qua chỗ may bán nước mua cho mình hộp nước ép nhà. Cậu bao cả tớ thì tớ mua cho. Giờ trưa, đó là khoảng thời gian để các học sinh thư giãn. Mọi người dành thời gian để ăn trưa hoặc nghỉ ngơi. Cuối cùng thì Zika cũng không xuất hiện. Trong khi đó, cụ tạ dịu nhìn về chiếc ghế trống của Zika. Chị ta thường chạy đến trước đến tiết hai cơ mà. Sơn nhìn chỗ ngồi của Zika với thái độ khó hiểu. Zika thường khó dậy sớm nên cô thường đến muộn. Điều đó khiến cụ tạ dịu và những người khác chẳng nghĩ ngợi nhiều nếu cô có vắng tiết đầu. Khi vào tiết hai thì họ cho rằng cô nàng lần này hơi ngủ quá trớn. Tiết 3 tới. Họ vẫn cứ nghĩ rằng cô đã thức đêm khuya quá. Nhưng đến tiết 4 thì họ cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu lo lắng. Nếu cậu ta cứ đi muộn kiểu này thì sẽ ở lại lớp mất. Điểm số trị ta cũng có tốt gì đâu. Trong khi củ tạ dịu và sờ nạ e lo lắng về người bạn vắng học của mình thì thạp và du đã hướng đến chỗ họ. Nếu đang nói về gì cả thì cô ta làm gì đó ồn ào lúc khuya nên có lẽ ngủ quá chân rồi. Cậu ta chắc đang phấn khích khi có mã kỳ san ở đây. Cô ta dự tưởng tượng ra giữ gì cả thứ nguyên đêm để làm bộ đồ cho mạ kỳ trong chiếc tủ. Tôi cũng không thấy cái cô SK mạ kỳ kia đâu từ sáng đến giờ. Kỳ gì hạ nhập bọn. Trong trường hợp mạ kỳ xa mạ, có lẽ do bạn ấy mới chuyển đến nên còn nhiều việc cần phải xử lý chăng. Có thật thế không, tôi thấy quan ngại khi thấy cả hai người đó đều không đi học đó. Chẳng có nhẽ. Nghe dù và sơn nạ ẹ bản luận. Cụ tạ dịu nảy ra một suy nghĩ rằng Jika đã làm bộ đồ cho Mạ Kỳ suốt đêm và sáng ra gọi Mạ Kỳ đến và giờ Jika đang bắt ép cô gái phải cột gợi lại. Vậy chuyện xảy ra ngày hôm qua là... Tiếp theo, cụ tạ dịu nhớ về cách hành xử của Cạ trong bữa tiệc ngày hôm qua. Lúc đó, Cạ đã khẩn cầu với cụ tạ dịu rằng Mạ Kỳ là mối nguy hiểm. Dù cậu không tin về vụ Mạ hạt xào rộ nhưng có lẽ là giữa Cạ và Mạ Kỳ đã có xung đột gì đó trong quá khứ đến mức khiến cô khóc mà chạy tháo khỏi phòng. Chẳng còn cách nào khác. Cù Tạ Dịu đá chiếc ghế ra và đứng lên. Những người xung quanh thấy thế nhìn cậu. "Sao thế, Cù Tạ Dịu? Anh đi kiểm tra dư gì cả coi thế nào?" Nhưng đi giờ là hết bữa trưa luôn đó. Mà Kỳ San không ở đây khiến mình lo lắng. Mong là dư gì cả không làm phiền chi cô ấy. Cù Tạ Dịu gần như chắc chắn rằng đó chỉ là vấn đề liên quan đến cột gậy. Nhưng cậu không thể xem nhẹ khả năng có rắc rối xảy ra. Dư cả cũng có thể đã bị cảm lạnh. Dù thế nào thì mình cũng phải đi xem thử. Cú tạ dịu là người thà hành động còn hơn ngồi không lo lắng. Sato Mishama, em sẽ đi với anh. Không sao đâu rủ. Nếu có chuyện gì thì mình sẽ gọi cho cậu sau. Nhưng, hơn nữa, mình đi một mình sẽ nhanh hơn. Cú tạ dịu đánh giá cao lời đề nghị của rủ nhưng cậu có thể về nhà nhanh hơn nếu đi lẻ một mình và có thể quay lại trường trước khi vào tiết tiếp theo. Cú tạ dịu, áo khoác. Cảm ơn, kỳ gì hạ san. Đoán trước hành động của cụ tạ dịu nên kỷ Dị hạ đã mang chiếc áo khoát cho cậu và giúp cậu mặc nó lên. Nhân tiện thì thầy ạ. gì Sao cô lại biết là dì Cả đã làm gì đó nửa đêm thế? Chẳng phải cô đã quay lại phi thuyền trước đó rồi sao? À. Khi nghe sờ nại ấy hỏi, mặt thầy ạ tỏ ra bị sốc. Cô đã hoàn toàn không giữ trù được nó. Đờ đờ đờ hó là. Ta quên một số thứ, đúng thế. Ta quên đồ ở phòng nên quay lại lấy. Cô đâu thể nói là cô quay lại để ngắm khuôn mặt đang ngủ của Cụ Tạ Dịu được. Hừ. May là cô đã lấy nó trước khi mà Cụ Tạ Dịu nằm bẹp lên nó đó. Nhưng may mắn là câu hỏi của Sanna ẻ không hề có chủ đích nên cô bé nhanh chóng chấp nhận lời giải thích đó. Giờ thời đó. Ha ha. Ha ha ha. Khi Tạ đang cố cười để giấu sự thật thì Cụ Tạ Dịu đã mặc xong chiếc áo khoác. "Rồi, mình đi đây." "A, em đi với." Khi Cụ Tạ Dịu hướng ra cửa, Sở nạ e nhanh chóng đuổi theo. Mà Kenji, tao về nhà có tí việc. Thử. Có chuyện gì thế? Tao quên đồ. Đồ nốc. Sau khi nói vài từ với Kenji, cụ tạ dịu nhảy ra khỏi lớp với sở nạ ẹ. Mù. Thấy cụ tạ dịu và sở nạ e đi cùng nhau, vì điều gì đó khiến Thạ tỏ ra không vui. Sao người không nói thật là mình đến ngắm khuôn mặt xạ tổ mỹ xả mạ khi ngủ. Nợ thư ta có thể nói vậy ấy. Thầy ạ đỏ mặt và nhìn ra khung cửa sổ như để giấu khuôn mặt của mình đi. Và giờ, người cũng muốn đi cùng với Sạ Tổ Mị Sa Mạ, đúng không? Thực tế, Du đề nghị đi cùng với Cụ Tạ Diệu là vì Thầy ạ. Nếu người cứ thương bướng thì sẽ thua đó. Làm sao một công chúa lại có thể đi cầu cạnh kẻ hầu của mình được chứ? Nghe Thầy ạ nói thế, Du nợ nụ cười. Nếu mà Sạ Tổ Mị Sa Mạ chỉ là một người hầu thôi thì điều đó có lẽ sẽ đúng. Hắn chỉ là một tên nô tài. Dĩ nhiên chỉ có thế. Thầy ạ liếc nhìn cụ tạ dịu người đang chạy ra khỏi trường, cùng với sợ nạ ẹ. Sao hắn không bảo mình đi cùng với hắn chứ? Sao hắn chỉ mang Sơ nạ theo? Thầy ạ phàn nàn về cụ tạ dịu khi dõi theo lưng của cậu, cho đến khi cậu chạy qua cổng và khuất bóng đi. Phần 4 Lúc mà cụ tạ dịu rời khỏi trường, Zika đang đứng giữa căn phòng 106. Cô nhắm chặt mắt và nắm giữ cây gậy ở cao trên đầu như thể cô đang tập trung cố nghe điều gì đó. Cô đang giữa lúc dùng ma pháp dò tìm để xác định coi mạ kỳ có đến hay không. Có vẻ như mạ kỳ Tràn không ở gần đây. Sau khi tập trung một lúc, Zika mở mắt và thở sâu. Dù cô đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc chiến sắp tới, cô không khỏi căng thẳng. Cô không biết nó sẽ xảy ra vào hôm nay, ngày mai hay là trong một tuần. Thậm chí nghĩ đến việc nếu cô thất thủ đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả, Zika cảm thấy cực kỳ lo sợ. Vậy khi nào thì nó sẽ xảy ra? âm thanh của thứ gì đó nho nhỏ chạm vào một vật cứng vang đến thai cô, câu ngẫm nó là một hòn đá đập vào cửa sổ. Cái gì? À, khi cô đưa mắt ra cửa sổ, cô có thể thấy một con rơi. Con rơi treo ngược vào khung cửa sổ và nhìn xuống dưới gì cả. Con rơi đó, phải chăng là của makichan chan Giờ là giữa chiều, còn quá sớm để rơi ra kiếm ăn. Và cái cách nó nhìn xuống giữa gì cả khác hẳn với một con rơi bình thường, cứ như nó sở hữu trí thông minh vậy. Bởi thế nên cả đoán là nó là con rơi của Mạ Kỳ đã gửi tới. Cô đoán đúng rồi, Nizino Zizika. Mạ Kỳ chan. Và như cả đã đoán, đôi mắt con rơi đỏ lên và giọng của Mạ Kỳ cất lên từ nó. Đó là một con phá Mỹ lì ở, ma thú, của Mạ Kỳ đã gửi tới để nói chuyện với cả Cậu có chuyện gì sao? Chỉ có một chuyện giữa chúng ta cần giải quyết, không phải sao? cả nói với con rơi với giọng sợ sệt. Đối ngược với cả Giọng của ma kỳ đầy vẻ treo trọc. Ta muốn kết thúc chuyện này với cô, nhưng ta đâu cứ thế mà xông phòng như vậy được, đúng chứ? Thế nên ta mới gửi bé này tới. Kết thúc. Chúng ta nhất thiết phải đấu đá lẫn nhau sao? Câu hỏi ngũ ngốc. Tiểu tranh luận đó đã kết thúc hàng trăm năm về trước rồi. Giải báo hẹ ợt và đặt nẹ sứ giải Bảo đã trải qua một lịch sử lâu dài cùng nhau. Cuộc chiến của họ đã tiếp diễn suốt hàng trăm năm rồi. Nếu đã vậy thì mình cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Nói thẳng luôn. Ta có yêu cầu, cô có thể ra đây không? Ra đó. Phải. Ta không nghĩ điều đó ảnh hưởng gì đến hai ta cả. Điều đó. Mạ kỳ cẩn trọng sợ có bấy ở trong phòng 106 nên cô ngần ngại không dám vào. Nhưng gì Cả cũng không muốn chiến đấu giữa phòng của cô. Nếu họ phải quyết chiến thì cả hai đều muốn làm nó ở ngoài phòng 106. Nhưng nếu mình rời đi thì bạn bè cậu sẽ đến đây. gì Cả chưa thể quyết định được ngay. Mạ kỳ có đến 6 đồng minh. Nếu cạ bất cẩn mà rời khỏi thì có thể sáu cô ta sẽ đến chiếm lấy nó. Cô không thể bỏ qua rủi ro đó. Chúng không đến đâu. Cô có gì để đảm bảo? Không có. Cô chỉ có lời nói của ta thôi. Nhưng hãy nhớ, ta đã bao giờ nói dối sao? Điều đó. cạ ngần ngại. Đúng là đến nay, Mạ Kỳ chưa từng nói dối. Những Mạ Hà xảo dồ khác sẽ nói dối và lừa gạt cô. Nhưng kỳ lạ là Mạ Kỳ chỉ nói toàn sự thật. Nhưng dù thế thì Cả cũng không thể quyết định được. Hơn nữa, ta đã lập ma pháp kết giới diện rộng để ngăn người khác vào rồi. Điều thuyết phục Cả là những lời tiếp của maki Kết giới là một kỹ năng truyền thống được dùng để giữ bí mật thân phận của các mạ hảo sạp Do chẳng bên nào muốn bị người khác phát hiện nên họ thường lập kết giới như thế trước mỗi trận chiến. Mình hiểu rồi. Cả gật đầu. Cô cũng muốn có một kết giới lớn. Và do cô nhận thức được kinh nghiệm của bản thân nên cô không muốn chiến đấu ở nơi chật hẹp. Đánh giá rủi ro và lời nói của Maki, Zika đồng ý rời khỏi căn phòng. Vậy thì hãy theo nó, nó sẽ dẫn cô đến chỗ ta. Đừng có lo, không có bây đâu. Được rồi. Zika rời khỏi căn phòng nhỏ và hướng tới nơi tử chiến. Phần 5 Có thật là hướng này. Sao mà những vùng xung quanh chúng ta ngày càng thưa thất thế? Không sao đâu, em có thể gửi thấy mùi tâm linh từ Zika. Mũi của cụ củ tạ dịu giật lên khi cậu chạy theo hướng sở nạ e vào một khu dân cư. Do họ không thấy rưu gì cả khi họ quay lại căn phòng 106 nên giờ họ đang lần theo dấu rưu gì cả. Do sở nạ ẹ là man nên cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của gì cả. Mùi nói như thế nào? Em chắc nó như mùi nhân tạo ấy, kiểu như mùi mì hồ vậy. Mì hồ á? Anh vẫn không hiểu. À, thế làm thế này đi. Nghĩ ra điều gì đó, sở nạ ẹ dừng bay trước củ tạ dịu và quay sang lưng cậu. Em tính làm gì thế? Thì nếu em làm thế này thì em sẽ cảm nhận được những xúc cảm của anh đúng chứ? Nên em nghĩ ta có thể làm ngược lại. Sơn à, à quàng tay quanh cổ cụ tạ dịu như mọi khi và đặt đầu lên vai cầu. Khi làm thế, xúc giác của cụ tạ dịu bắt đầu cảm nhận điều gì đó khác thường. Ồ, anh có thể thấy điều gì đó khác lạ. Nhi xì xì, đó là năng lực thiếu nữ của sơn à, à đó. Giờ đây, cụ tạ dịu cũng có thể thấy được năng lượng tâm linh. Thứ năng lượng ấy có thể thấy như một thứ ánh sáng trắng. Nó tỏa sáng như một sinh vật sống vậy. Do ánh sáng đó hòa lẫn với cảnh quang xung quanh nên cậu có thể lờ mở thấy ai đó bên kia bức tường. Hai cậu cũng vậy, cậu cũng có thể nghe những âm thanh như thế. Nhưng trên hết, cậu cũng có thể nghe thấy năng lượng tâm linh của những người và sinh vật mạnh mẽ. Cậu có thể phân biệt họ bằng âm thanh. Và sau đó là mũi. Mũi của cậu cũng như thai, nó trở nên nhạy cảm với năng lượng tâm linh. Nhưng không như thai, cậu có thể lần ra giấu vết nó. Cậu có thể cảm nhận và phân biệt dấu vết của năng lượng tâm linh trong không khí. Em luôn cảm nhận những thứ như thế này sao? Tuyệt lắm phải không? Sở nạ cười tự hào. Và nhìn nụ cười ấy, một lượng cảm xúc lớn của sở tràn vào bên trong cậu. Phần lớn là sự tự hào về năng lực và sự mong muốn được khen ngợi của cô bé. Trên hết là sự tin cậy và cảm xúc với cụ tạ Tuyệt lắm, tuyệt lắm. <cười> như mình nghĩ, em ấy thực sự thấy cô đơn khi không có bố mẹ. Cụ tạ dự thầm nghĩ như thế khi cậu xoa đầu sờ nại Thế, anh có thể cảm thấy nó chứ, cụ tạ dự, mùi của cốc mì ấy. Coi nào. Cụ tạ dự hướng mũi vào không khí và bắt đầu hít. Trong nhiều mùi, đúng là cậu có thể cảm nhận thấy mùi của cốc mì. Ồ, anh cũng có thể cảm thấy nó, là cái nẻ. Phải. Đó là mùi năng lượng tâm linh của gì cả đó. Nó khác nhau tùy từng người sao. Vâng. Thầy ạ có mùi hoa, còn kỳ gì hạ có mùi rừng buổi sớm. Thế à? Thế còn của anh? Cú tạ dịu dí mũi của mình vào quần áo của mình. Nhưng chỉ là mùi bình thường, cậu không thể nhận thức được mùi của tâm linh mình. Cú tạ dịu là... Bí mật. Cú tạ dịu có mùi của một người bố. Sơn à e ẩn lời nói của mình bằng một nụ cười. Phần 6. cả đã theo con rơi tới một công trường. Khi đến nơi, cô cảnh giác bước vào. Công trường này nghỉ vào hôm nay sao? Không một dáng người xung quanh gì cả. Những cỗ máy xây dựng không hoạt động, công trường chìm trong im lặng. Chào mừng cô, Nị Dì nổ rồi Cả. Mạ Kỳ Chan, Mạ Kỳ đứng giữa công trường chờ đợi rồi gì Cả. Dì Cả tiến tới đến khi đạt khoảng cách 10m thì dừng lại. Hiện giờ, Mạ Kỳ cũng đang mặc bộ đồ của Mạ Hào Sào rồi như Dì Cả. Thiết kế thì tương tự nhưng màu sắc lại khác hẳn. Nó có một màu trầm đậm. Đồ của cô có một màu trầm tạo cảm giác giống như một pháp sư hơn là bộ đồ của Dì Cả. Trong tay cô là cây gậy của mình, ly tỏ vẻ im. Đây là bộ đồ chiến đấu của Maki, hình dạng thực sự của Maki Hasaruo đặt nét Lý do để các cô gái biến hình sang bộ đồ như thế này là do bộ cánh và chiếc gậy có chức năng gia tăng tốc độ ra chiêu và hỏa lực của đòn đánh, ma pháp mà họ dùng sẽ mạnh hơn nhiều lần so với khi mặc quần áo bình thường. Kuta dĩ có thể không chấp nhận được điều này, nhưng họ mặc nó không phải là vì họ muốn như thế. Ngạc nhiên chưa, giờ cô mặc chúng trông rất ra dáng đó. Như lầu mùa xuân, cô còn vẫn run như cầy sấy trong bộ cánh đó. Suốt 8 tháng qua mình không có ngồi chơi. Jika nuốt nước bọt và sẵn sàng chiếc gậy của mình. Thường thì Jika rất dễ bị đánh bại bởi những người xung quanh cô nhưng sau 8 tháng chăm chỉ hết mình. Và sự chăm chỉ đã rèn luyện và chuẩn bị cô cho cuộc chiến này. Dĩ nhiên cô phải thế rồi. Đáp lại, Ma Kỳ cũng chuẩn bị cây gậy của mình. Chưa nói khả năng giao tranh ma pháp thì cô ra có vẻ đã có chút kinh nghiệm. Mạ kỳ nhớ lại dáng người khi trước của Zizika. Lúc đó, cô ta chỉ biết cơ chiếc gậy lung tung và cuồng loạn ra phép để chạy thoát khỏi kẻ địch. Và giờ đây Zizika đầy dũng cảm đứng trước trận chiến, Mà kỳ không thể không thừa nhận sự phát triển của cô gái ấy. Cậu thực sự không nhượng bộ sao. Ta đã nói cuộc tranh cãi đó kết thúc từ lâu rồi. Biểu lộ của Mạ kỳ ngày càng u ám khi cô hướng cây gậy của mình về phía Zizika. Họ đã bắt đầu niệm phép cùng lúc. Sanu Lần tránh bổ sung khu vực tác động diện rộng. Hai người hét lên đồng thành, và như thế, một ma pháp mở rộng bao trùm khắp công trường. Họ đã lập một kết giới để tránh người khác xen vào cuộc chiến giữa họ. Ta đến đây, dạy bảo gì cả. Mình chắc chắn sẽ thắng. Ma pháp kia cũng là dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến giữa họ. Ngay khi ma pháp được hoàn tất thì cả hai hành động. Đầu tiên, Mạc người có nhiều kinh nghiệm hơn nhanh chóng ra đòn trước. Hệ nở bùn hệ ổ ti hòn xài đệ hủy mũi tên năng lượng nhắm mục tiêu phóng. Khi giọng Mạc Kỳ văng lên, một mũi tên tỏa sáng bay ra từ cây gậy chàm của cô. Mũi tên vun vút bay qua công trình, tránh những vật cản đường và lao về phía dưới gì cả. Quyết ca muốn tìm tư lệ nở ghi bồn hệ Nergibuntatheo thì hòn sắp dễ đảo. Niệm phép nhanh đa mũi tên năng lượng nhắm mục tiêu lan tỏa. Đáp lại, gì cả vung cây gậy mình lên và niệm phép, cũng như cây gậy của Mạc Kỳ, những mũi tên ánh sáng bay ra. Dù Ra đòn sau nhưng Rìa Cả đã niệm nhanh hơn và ra nhiều mũi tên hơn. Những mũi tên của Rìa Cả lao xuống mũi tên của Mạc Kỳ. Mũi tên của Mạc Kỳ lách léo và tránh được một vài mũi tên từ Rìa Cả nhưng không thể tránh hết nên phép cả hai va vào nhau giữa không trung và đám tên nổ tung ngay sau khi va chạm. Dù nó không phải lớn lắm, tuy nhiên nó đủ mạnh khiến một người thường bị trọng thương nếu dính phải. Vụ nổ tạo một âm thanh to lớn và dư chấn lung lay công trường trống không này. Hay lắm, dạy bảo Rìa Cả vừa nói, mạ kỳ tiếp tục chạy, mái tóc mềm mại và bộ đồ tràng của cô tung bay trong gió, mạ kỳ tràn cũng vậy, nhưng giờ mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu, dạy bào dù gì cả, đúng như mình nghĩ, ngoài ma pháp thao túng tâm trí ra thì còn lại dù gì cả đều đứng hàng tốt, cô ta đúng là người kế thừa của nana, mạ kỳ thốt ra lời ngợi khen nhưng thầm tâm câu nguyền rủa dù gì cả, dù gì cả dần dần làm chủ được toàn bộ các hệ ma thuật và bộ đồ cùng cây gậy của cô ta đã tăng cường cho việc sử dụng toàn bộ các hệ đó. Về phía Ma Kỳ thì chuyên môn hóa về ma thuật tràng, ma thuật thao túng tâm trí, bộ đồ và gậy của cô cũng chuyên môn hóa cho nó. Nếu một người chuyên môn hóa một hệ ma thuật như Ma Kỳ, họ sẽ cực kỳ thành thạo về nó nhưng lại kém trong những hệ còn lại. Bởi thế, nếu họ phải đấu lại với ai đó cùng đẳng cấp thì họ sẽ thua nếu không dựa vào hệ chuyên sâu của mình. Đã thế thì Ma Kỳ vung cây gậy và hướng phần thân về phía dưới Di Cả. Thấy thế, Di Cả cũng di chuyển gậy của mình theo. Cậu ta sẽ tấn công. Về sức mạnh vật lý thì Cả thất thế hơn so với Mạ Kỳ, hay là Mạ Kỳ nhanh hơn cô nhiều. Bắt được cô rồi. Loại sáng. Ngay trước khi vào vùng ảnh hưởng của phép, Mạ Kỳ nhanh chóng đã niệm trước. Ờ. Trước khi Cả có thể phản xạ lại thì Mạ Kỳ đã niệm xong. Cây gậy của cô phát ra tia trước ánh sáng, nó là ma pháp tương tự cô đã dùng để cướp đi tầm nhìn của đối thương. Dù là ma pháp cơ bản, nhưng dựa vào cách dùng, hiệu quả mà nó mang lại sẽ khác nhau. Mạ kỳ đã dùng nó đúng lúc. Do nghĩ là Mạ kỳ sẽ tấn công nên Dị Cả tập trung vào Mạ kỳ và bị dính phải đòn lóa. Mắt mình, mình không thấy gì hết. Do phép đó được dùng trước khi vào vùng ảnh hưởng nên Dị Cả chỉ bị mù tạm thời 2 đến 3 giây. Nhưng thế là quá đủ để Mạ kỳ ra đòn tấn công tiếp. Tini Morigerlas mùa hè Helen. Ký ức khoảnh khắc chế độ kéo dài. Antimassian. Phòng ngừa là chắn ma pháp. Cô chậm chân rồi. Zika tuyệt vọng ra một phép phòng vệ, nhưng do cô bị mù tạm thời và không thể di chuyển, Mạ Kỳ đã niệm xong trước. Một quả cầu ánh sáng màu tràm thoát ra từ cây gậy của Mạ Kỳ lao vào phía Zika. Kỳ ạ. Khi quả cầu ánh sáng đó chạm vào cô, cả người Zika bị nuốt trọn bởi ánh sáng. Khi bị dính đòn, Zika làm một điều rất kỳ lạ. Antimaxian. Cô tái chiêu cô vừa dùng. gì cơ? Rõ ràng là ma pháp đó là vô hiệu. Mạ kỳ không có dùng ma pháp mới để tấn công, và cô đã dừng lại kể từ khi ánh sáng màu vàng từ phép của Cả bao lấy bản thân Zika. Mạ kỳ chan, cậu ở đâu? Hành động kỳ lạ của Zika vẫn tiếp tục. Dù cô đã lấy lại được tầm nhìn nhưng cô hoàn toàn mất dấu của Mạ kỳ. Cô đang tìm kiếm Mà kỳ ở hướng ngược lại hướng khi nãy. Ở đây nè. Bởi tình trạng của mình, Cả không thể thấy Mạ kỳ cho đến khi cô an nguyên cú đấm rực đỏ của Mạ kỳ. Kỳ à à. Bị dính đòn cả bị thổi bay ra nền đất. Nếu không có là chăn ma pháp cô niệm khi nãy thì cô đã lỉm đi rồi. Cờ ái gì? Do bị chóng bởi do bị tổn thương, cả cố gắng gợi dậy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mạ kỳ đã giải phóng một phép lóa và sau đó niệm một phép khác, nên cả đã niệm ma pháp phòng thủ lên người mình. Nhưng khoảng khắc tiếp theo, Mạ kỳ đã bên cạnh cô và cho cô cú trời dáng Dù đáng ra là cô ta đang niệm phép trước mặt cô chứ. Cô quên mất chuyên môn của ta rồi sao? Mạ kỳ dừng lại và đối mặt với Cả người đang cố gượng dậy trên mặt đất. Cả nhận ra điều gì đã xảy ra khi nhìn thấy áp lực từ khuôn mặt của Mạ kỳ. Đợt hải rồi, Mạ kỳ chăn là chuyên gia màu trắng mà. Ma pháp mà Mạ kỳ đã dùng sau đòn lóa là xóa ký ức của đối tượng. Tuy nhiên, việc cố dùng ma pháp thao tung ký ức dài hạn sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực. Nên Mạ kỳ đã giới hạn lượng ký ức xóa đi xuống vài giây, như thế sẽ giảm đi lượng ma lực cần dùng và thích hợp trong trận chiến. Nhìn vào việc mất trí nhớ trong vài giây chẳng phải to tát gì nhưng trong một cuộc chiến sống còn nơi mà tình hình liên tục thay đổi thì bị dính phải ma pháp đó gần như thể đối thủ đã biến mất vậy và bởi mạ kỳ đã biết đối phương làm gì tiếp theo nên cô có thể ra một đòn gọn gàng xuống đối thủ do mạ kỳ có một thể chất khỏe khoắn nên tổn thương từ đòn tấn công thực sự rất đáng gờm đòn lóa xóa và một tấn công vật lý hỗ trợ bởi ma lực đó là đòn cồn bò ưa thích của mạ kỳ cứ mà nằm đó đi một kẻ như cô Chiến đấu là điều vô ích. Cô nên chết đi thì hơn. Ma kỷ chan đúng là rất mạnh. Nhưng. gì cả chống gậy để đứng dậy. Cô vẫn chưa bỏ cuộc. Do cô bị đánh ngã ra nền đất của công trường nên cả cơ thể cô lấm lem bụi đất. Nhưng đôi mắt cô vẫn tiếp tục tỏa sáng tuyệt đẹp. Nhưng nếu mình mà bỏ cuộc bởi thứ như thế thì sao mình có thể tự nhận là thành viên phòng 106 chứ. Thời ạ chan và kỷ gì hạ chan cũng rất, rất mạnh. Vậy cô vẫn cố đứng lên à. Dường như cô có chút cam đảm đó. Nhìn thấy Jessica như thế, Mạ Kỳ thốt ra sự thán phục Như mình nghĩ, tâm lý cô ta đã ổn định hơn trước rất nhiều. 8 tháng trước, khi cô mới trở thành Mạ Hảo Sạp Rộ, Jessica sẽ chạy trốn nếu bị dính đòn của maki Kỳ. Kẻ nào đã khiến Jessica dũng cảm như thế này? Mình ngày càng ngày tò mò rồi đấy. Nhanh lên và lộ mặt đi, tên đồng minh kia. Mạ Kỳ phồng người lên khi suy nghĩ về kẻ địch mà cô còn chưa gặp mặt. Nhưng mà khác, cô bắt đầu tỏ ra tức tối. Cô không tin ai cả. Mọi thứ đều khuất phục dưới chân của sức mạnh. Do Mạ Kỳ có suy nghĩ như thế nên việc nghĩ rằng có người mà giê Cả tin tưởng vào chỉ khiến cô tức tối. Mạ Kỳ chan, cuộc chiến chưa kết thúc đâu. Nói hay lắm, dạy bảo giê gì ca giê vào tư thế, Mạ Kỳ cũng vậy. Cô nở nụ cười can đảm trên bờ môi. Cuộc chiến của hai mạ hạ sảo dồ mới chỉ bắt đầu. Phần 7 Là đây sao? Vâng, em gửi thấy mùi mỉ cốc từ đây. Sarnae và cụ Tạ dịu đến một công trường ở ngoại ô thành phố. Bao quanh công trường là hàng giao thép. Dựa vào kích thước, thì căn hộ được xây ở đây phải rộng vài trăm mét vuông. Nhưng có gì đó lạ lắm. Tuy nhiên, Sarnae đứng trước công trường và nghiêng đầu. Lạ gì cơ? Mùi của nó kết thúc tại đây. Sarnae chỉ và cổng vào công trường. Mùi của gì cả kết thúc ở ngay chính chỗ đó. Có cái cửa ở đó nên chắc nó đã ngăn mùi lại. Nó không thực sự là mùi thật nên chiếc cổng không thể cản đường nó được. À, phải rồi nhỉ? Cụ tạ dịu nhớ rằng mình có thể cảm nhận người đằng sau bức tường khi mà sờ nạ nhập vào mình. Nếu nó kết thúc ở đây có nghĩ là... Zika đã ngã lầu mà chết trong này rồi sao? Đừng có mà nói mấy chuyện đáng sợ như thế chứ. Sờ nạ ẹ nắm đấm về phía cụ tạ dịu, nhưng do nó không có tính thù địch nên cụ tạ dịu chẳng thấy đau. Tạm thời cứ ngó vào bên trong thế nào đã. Nếu không vào coi thử thì chuyến đi cũng vô ích rồi. Đúng thế. Nhanh chóng, Cụ Tạ mở cánh cửa công tường và hé mắt vào trong. Không có xác chết nào hết. gừ, anh đúng là tên xấu xa mà. Xin lỗi mà. Cụ Tạ xin lỗi sờ nạ e và nhẹ nhàng đi vào công trường. Cậu không muốn bị người làm đây phát hiện ra. Dường như họ vẫn đang xem nền thôi. Nhìn quanh, Cụ Tạ thấy những máy móc hạng nặng và đằng xa là một hố lớn làm móng cho công trình. Chúng ta gặp may rồi. Có vẻ hôm nay công nhân nghỉ hết rồi. Không có một công nhân nào ở bên trong. Khi cậu thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng của Sơn Nạ -e. Chờ đã củ tạ dịu. Em làm gì thế? Khi củ tạ dịu quay lại thì thấy Sơn -e đang làm gì đó ở ngoài cánh cổng. Hình như có một bức tường ở đây. Tường. Cụ tạ dịu quay lại chỗ cửa. Và như Sơn Nạ -e nói, cô bé cứ như đang ấn vào một chiếc tường vô hình vậy. À, cái mặt thuộn đó là sao chứ? Khi cố làm thế. Mặt Serena áp vào chiếc gương vô hình khiến bộ mặt nhỏ như mặt lần vậy. Này, đừng có mà cười và làm gì đó đi. Dù em có nói thế thì, cố kìm lại sự buồn cười. Cụ Tạ Di tiến lại chỗ Serena. Trong khi đó, Serena tiếp tục cố vượt qua được bức tường vô hình đáng nguyền rủa kia. Thật là không công bằng khi chỉ có anh vào được. Cụ Tạ Di và Serena đứng đối diện với nhau qua mặt gương. Theo bộ dạng của Serena thì có một chiếc tường vô hình ở đây. Biết làm sao đây? Thì anh làm gì đó đi. Vậy anh kéo em vào nhé. Làm đi. Cụ tạ dịu đưa tay về phía sờ nạ e. Dù tay cậu chạm phải bức tường ngăn sờ nạ e lại nhưng lại tay cậu không hề bị chặn. Thật không công bằng, anh là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Rồi rồi, anh kéo vào đây. Ừ. Khi cụ tạ dịu tóm lấy tay sờ nạ e, cậu lôi cô bé về phía mình. a. Khi làm thế, sờ nạ e dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Mới vài giây trước thôi. Cô đã vô vọng cố gắng vượt qua nó mà giờ lại dễ dàng đi qua. Tờ lại sao? Lúc nãy còn vô dụng mà. Anh không hiểu cách hoạt động của nó ra sao, nhưng có lẽ là do nó trăng. Cô ta giữ chỉ vào cái bệ thờ nhỏ. Cái gì thế? Tiểu tẩy lấy ấy. Nó được đặt đó bước khi công trường bắt đầu. Ừm. Nó là gì nhỉ? À, em thấy trên TV rồi. Nếu họ không đặt nó ở đó thì họ sẽ bị nguyền rủa và gặp hạ, như cần trục rơi ấy. Phải là nó đó. Bệ thơ được đặt ngay lễ động thổ để cầu cho việc xây dựng được an toàn. Cụ tạ dịu đoán là nó là nguyên nhân khiến sờ Na ẹ e không vào được. Em đâu có nguyện rùa ai đâu chứ. Nhưng sờ Na ẹ e vẫn không thỏa mãn. Cô hiểu môi do cô không thích bị đối xử như một tát ma. Vì em không có nguyện rùa nên giờ mới được vào còn gì, đúng chứ? Ra là thế. Bởi em đi cùng anh mà. Sau khi cụ tạ dịu nói thế, Sarnae lấy lại được tâm trạng và nhìn quanh công trường với ánh nhìn đầy hứng thú. A, em có thể gửi thấy mùi của Jika. Thật sao? Vâng, hình như chị ta ở hướng kia. Sarnae đã bắt thấy mùi của Jika lần nữa. Cô sau đó chỉ tay về hướng cái hố lớn được đào để xây móng. Vậy đi thôi. Vâng, thiết năm cũng sắp bắt đầu rồi. Gừ, con ngốc đó làm gì ở đây không biết nữa. Kuta dịu và Sarnae bắt đầu bước về chiếc hố. Tuy nhiên. Cả hai đều đã nhầm, có sự hiểu nhầm to ở đây. Thứ đã giữ sân nại ẹ e khỏi công trường không phải là do bệ thờ. Phần 8. Chuyện gì thế? Có ai đó đang tới? Mạ Kỳ và giê đều đang cầm chặt cây gậy. Cuộc chiến của họ vẫn đang tiếp diễn nhưng cả hai cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên tạm thời ngừng chiến. Có ai đó đã vượt qua kết giới? Sao có thể? Cả hai ngừng chiến bởi có ai đó đã đi qua kết giới? Mạ Kỳ và giê đã đồng thời dựng lên kết giới. Nghĩa là một kết giới hai tầng đã bao phủ lấy công trường, không thể nào một người bình thường có thể vào được. Tuy nhiên đã có ai đó đã làm được. Bởi thế mà cả hai dừng cuộc chiến lại. Chị Ta kia, Jurika, cậu làm gì ở đây vậy? Cả Jurika và Mạ Kỳ đều quay ra hướng phát ra tiếng nói. Sạ Tổ San, là cư dân phòng 106. Ta nghĩ tên hắn là Sạ Tổ Mì của Ta Dịu. Khi họ quay lại nhìn, họ thấy Củ Ta Dịu và Sannaệ Zika và Mạ Kỳ hiện đang chiến đấu ở đáy hố được đào lên cho việc xây móng. Cụ tạ dịu và Sơn đứng trên dịa hố và nhìn xuống hai cô gái đang sướng sốt. Sato Misan, Sơn Ae Chan, sao hai người lại ở đây? Zika, cậu tính chơi đến khi nào nữa? Biết giới hạn thôi chứ? Phải đó. Chị có biết mình gây cho bọn tôi bao nhiêu rắc rối không hả? Đã tìm thấy Zika, cả hai bắt đầu mắng mỏ cô. Bây giờ là một hát triệu, thiết năm đã bắt đầu. Ra là thế, ta đã hiểu nhầm một cách nghiêm trọng. Không như gì cả chỉ đơn thuần là bất ngờ thì Mạ Kỳ sửng sốt hơn nhiều. tên con trai đó, Sa Kutajiu, Cụ đã học ma thuật tự bản thân hắn, và hắn cũng là kẻ điều khiển con ma kia và là kẻ đồng bọn của Nị Di Nổ Cả. Đó là cách mà Mạ Kỳ hiểu về sự xuất hiện của Cụ Dĩ nhiên là mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là sự hiểu nhầm một phía của Mạ Kỳ mà thôi. Có thể đi qua kết giới của ta và mạ kỳ mà lại không hề phá hủy nó nghĩa là ngươi sử dụng ma thuật hệ thoái hóa hoặc loại cường hóa. Và ngươi có thể điều khiên một con ma có sức mạnh tâm linh đến như thế, thuật triệu hồn của ngươi chắc hẳn khá là cao. Ít nhất thì ngươi có thể dùng hai màu ma thuật và ngươi thậm chí còn mạnh hơn gì cả. Dựa trên sự thật là cậu có thể đi qua kết giới, cụ tạ dư không thể là người thường được. Và do con ma kia cũng có thể đi qua kết giới thì khó mà nghĩ nó là một con ma tự nhiên được. Vậy nên khi cụ tạ dịu đến trận chiến với một con ma, thì dĩ nhiên ai cũng nghĩ cậu đang điều khiển con ma đó. Mình đã quá ngây thơ. Ngoài giúp lập kế hoạch ra, hắn còn hơn thế nhiều. Ai mà ngờ ní dị nổ dịu cả lại có một quân bài tẩy như thế chứ. Nếu cụ tạ dịu mà có sức mạnh như mạ kỳ đang tưởng tượng ra thì toàn bộ bảy mạ hạt xào rổ của đặt nẹ bảo nếu tổng tấn công sẽ rơi vào bẫy của hắn mất rồi. Chỉ nghĩ thế thôi mà mạ kỳ đã lạnh sương sống. May là mình tìm ra hắn trước khi cả bảy người tụ tập lại. Cứ nghĩ hắn thuần thuộc thuật triệu hồi và một trong hai hệ thoái hóa hoặc cường hóa. Mình còn chẳng muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Những hồn ma có thể cường hóa bởi ma thuật hoặc sát sống. Chúng có thể thoái hóa để chuyển đổi độc tố sang quỷ ăn xác hay vong linh. Những sinh vật không thể chết ấy đủ đã rắc rối rồi mà còn được tăng sức mạnh bởi ma thuật nữa khi tấn công. Nếu dính đòn tấn công bất ngờ của thứ như thế trong khi đang bận tay với dữ gì cả, thì ngay cả những người đứng đầu đặt nét giải bảo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mạ kỳ cảm thấy may mắn khi cô đã đi thăm dò một mình. Ngay cả đang trong tình huống tồi tệ đến thế này thì chỉ có cô là sẽ chịu lanh thôi. Đã thế thì ít nhất ta sẽ kéo ngươi chết chùm với ta, Giùi Cả. Mạ kỳ cho rằng kẻ địch thực sự không phải là Giùi Cả mà là cụ Tạ Diệu, tên đàn ông bí ẩn đã gian manh, xảo quyệt lại đầy sức mạnh. Vậy nên, Mạ kỳ nghĩ việc đánh bại cả hai cùng lúc là điều không thể. Do vậy, cô sẽ đánh bại Giùi Cả để giảm đi sức mạnh của cụ Tạ Diệu. Nó là sự hiểu nhầm vô cùng lớn, nhưng quyết định của Mạ Kỳ thì vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng. Thôi nào, lên đây đi, Cả. Chúng ta về nhà thôi. Không xả Tô Mị San, cậu nên chấp nhận thực tế đi. Đó là lời của mình mới phải. Mạ Kỳ nhanh chóng hướng tới Cả khi cô còn bận nói chuyện với cụ tạ diệu. Chúng đang bận nói chuyện, đây là cơ hội của mình. Mạ Kỳ nắm chiếc gậy cả hai tay và không trần chừ niệm phép. Nếu cô dùng loại ma pháp chuyên dụng của cô, cô có thể tập trung ra phép. Dù cho cô đang có chạy chăng nữa. Bình tở sân môn. trói buộc bổ sung. À. Mạ kỳ san, kết thúc rồi mà. Cụ tạ dịu để ý điều mà mạ kỳ làm và cố dừng cô khi cô đang giữa câu phép. Đừng có đùa ta, chưa có hết đâu. Tuy nhiên, mạ kỳ không dừng lại. Thay vào đó những lời của cụ tạ dịu càng khiêu khích cô điên tiết hơn. Phờ đùa lệ phết. Gấp đôi ảnh hưởng. Quyết cả Nhanh chóng niệm phép, dị cả kết thúc câu phép trước. Trước khi những viên đạn màu tràm có thể đến Zizika, ánh sáng vàng đã bao lấy cô. Ta thắng rồi. Tuy nhiên, thấy thế, thay vì bối rối, Ma Kỳ khẳng định chắc chắn khi áp sát Zizika. Và khoảng khắc tiếp theo, viên đạn ánh sáng bắn vào Zizika. Kỳ a a a! Mặc dù có lớp chắn bảo vệ nhưng Zizika vẫn hét lên. Ma pháp của Ma Kỳ đã được kích hoạt gấp đôi, một ma pháp với gấp đôi tác động. Lá chắn có thể bảo vệ Zizika khỏi ảnh hưởng đầu nhưng không bảo vệ được tác động sau. Cơ ơ thể mình. Ma pháp đó ăn sâu vào đối tượng và tức đi sự tự do. Do dính đòn, cả không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay. Ú -oh. xem ai trốn học để luyện tập kìa, làm tốt thế. Cù tạ dịu, cù tạ dịu, cây gậy kia vừa bắn bìm kìa. Bìm đó. Nhìn thế củ tạ dịu và sợ nạ e vỗ tay tán thưởng dù không khỏi bất ngờ bởi những viên đạn ánh sáng bay ra từ cây gậy của Maki Có vẻ họ giả là nếu dính phải nó là không thể cử động được. Bìm à. Cô đốc tơ lại ở gần đây cẩn thận từng chi tiết nhỉ. Không biết họ làm như thế nào nữa. Ai biết. Công nghệ phát triển nhanh quá mà, theo kịp sao nổi. Cô ta dịu, anh nói như ông già ấy. Kể anh đi. Dù vậy, đối với hai người thì hai người kia chỉ đang cột tơ lại thôi. Không nhận thức gì cả đang gặp nguy hiểm, họ chỉ đứng cười. À gử, sự căng thẳng bay đầu mất tiêu rồi. Mà mình phải nhanh chóng làm gì đó. Zika bực mình trước phản ứng của cụ tạ dịu và sợ nạ e khi cô cố thoát khỏi phép trói kia. Cô chậm chân rồi, Zika. Ta đã thắng. Trước khi Zika có thể cử động lại, Mạ Kỳ đã tới được chỗ cô. Đôi chân cô rực đỏ, cô định kết thúc Zika đang bất động bằng một cú đá chí tử được cô cường hóa bằng ma thuật. Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của hai người nhưng... Tờ Edgar. Tuy nhiên, trước khi cú đá của Mạ Kỳ chạm được Zika thì cô dừng lại và nhảy lùi lại. Như ta nghĩ... Người sẽ không có đứng yên mà nhìn tôi nhỉ. Xa tổ mỉ cụ tạ dịu. Mà ký lùi lại bởi cụ tạ dịu đã xuống con hố. Dĩ nhiên là không rồi. Cụ tạ dịu cười nhạt khi cậu hướng tới chỗ rửa cạ đang không thể di chuyển. Nào, đừng có mà chơi nữa. Chúng ta về thôi rửa dịu cạ. Xa tổ mì san, nguy hiểm lắm. Cậu nên nhanh lên mà trốn đi. Điều nguy hiểm hiện giờ là cậu sắp phải ở lại lớp rồi đó. Cụ tạ dịu vừa nói vừa đặt tay lên vai rửa gừ cạ. Cậu ta chỉ biết chơi đùa thôi hả? Cụ tạ dịu thở dài. Nào, nhanh lên đi thôi. Dù có nói thế thì mình đâu có di chuyển được đâu. Nên cậu hãy chạy đi. Duy cả vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi ma pháp của Maki, thứ mà cô di chuyển được là cái đầu của mình mà thôi. Như thể phần còn lại của cô bị lập trí vậy. Tớ đã nói là đi nào. Nếu cứ chống đối là thằng này giận đó. À, khoảnh khắc mà cụ tạ dịu kéo gì cả, điều không tưởng đã xảy ra. Mờ hình có thể cử động được rồi nè. Mình có thể cử động. Cơ thể Cả bỗng được tự do. Bất ngờ trước điều đó, Cả chạm cơ thể để chắc chắn là cô đã ổn. Dĩ nhiên là vậy rồi, gừ. Làm gì có ma thuật nào chứ, dĩ nhiên là cô có thể di chuyển rồi. Cụ tạ dịu ngạc nhiên từ đáy lòng và bắt đầu xoa thái dương. Vợ rồi nãy là. Tuy nhiên mà kỳ còn sửng sốt hơn Cả nhiều. Cô không thể tin được chuyện mới xảy ra. Hắn ta giải trừ nó. Mà không cần niệm phép. Khoảnh khắc mà cụ tạ dự kéo Giê-di-ca, bàn tay cậu đã tỏa sáng trong thoáng chốc. Lúc đó, ma pháp trói ám lên Giê-di-ca vẫn còn rất mạnh. Nhưng ngay khi ánh sáng trắng đó chạm vào cô, thứ ma pháp cầm tù cơ thể Giê-di-ca đã bị giải trừ và giải phóng cho Giê-di-ca. Không thể nào. Mình chưa từng nghe về ma thuật trắng. Mà quan trọng hơn là nó tiêu tốn bao nhiêu ma lực để giải trừ ma pháp khác mà không cần sự trợ giúp của gậy hay niệm phép. Đó là ánh sáng trắng đã cứu mạng cụ tạ diệu và những người khác đôi ba lần trong quá khứ. Nhưng chỉ có mạ Kỵ là để ý đến nó bởi cô đang cảnh giác với cụ tạ diệu. Bởi thế mà mối nghi ngờ trong cô càng lớn hơn nữa. Dù hắn ta có thể bù trừ cho việc thiếu gậy và bộ đồ ma pháp bằng các vật phẩm ma thuật, mình cũng không thể coi nhẹ được khi hắn có thể ra phép mà không cần niệm hay có động tác gì cả. Có vẻ mình cần phải dùng đến. Không biết ma thuật xạ tổ mỉ cụ tạ diệu sử dụng là gì nhưng có cái đó thì chí ít. Đôi mắt Mạc Kỳ nhíu lại, nụ cười nở trên mặt cô. "Đi nào, Jurika. Kết thúc rồi." "Phải đó." Minh hiểu lý do cậu phải bí mật tập luyện ở nơi rộng lớn thế này, nhưng cũng phải biết giới hạn chứ. "Mình không có luyện tập gì cả, đây là cuộc chiến thật mà." Trong khi Cả mà cụ Tạ Dịu vẫn tranh cãi, Mạc Kỳ gọi với vào kho vật liệu gần đó. "Ra đây, Sakuzaba Dạ "Hế?" "Sakuzaba này. Nghe cái tên không mong đợi từ đôi môi của Mạc Kỳ, Cụ Tạ dịu và những người còn lại nhanh chóng quay sang cô. Esa To Miku Nijino San Hạ Dù Mị trong bộ đồng phục xuất hiện từ đằng sau kho vật liệu, nhưng điệu bộ của cô khá kỳ lạ. Thần thái cô tái nhợt đi, còn cử động thì cứng nhắc. Thấy thế, Cụ Tạ dịu lo lắng nói: Có chuyện với chị thế, sa dạ, bà sẽ ngại. Mơ hình không biết, cơ thể mình tự di chuyển, mình không thể làm được gì cả. Hạ Dù Mị sợ hãi khi cơ thể cô tự động di chuyển. Tiểu như khi bạn muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại không tuân theo ý chí của bạn vậy. Saku dạ bạn xem này Em sẽ cứu chị ngay đây. Tại sao hạ dù mì lại đến đây? Thấy hạ dù mì tỏ ra đau đớn, cụ tạ dịu và những khác chạy lại chỗ cô. Cụ tạ không nghĩ là hạ dù mì đang nói dối. Không được đâu. S.A. tộp mì cun. Tuy nhiên, Maki đã nhanh hơn và tiến lại chỗ của hạ dù mì. Nhìn thế, cả đám cụ tạ dịu dừng lại. Cậu đang có ý gì vậy? Mạ kỳ san. Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Mạ kỳ đưa cây gậy về phía hạ Dùmì. Ra đó cho của cậu sao? Mạ kỳ chan. Phải đó chứ gì cả? Mặc cho cô và tên kia có mạnh nhường nào thì các ngươi có thể chiến đấu mà vẫn có thể bảo vệ cô gái này không? Mấy người đừng có vô lý thế chứ. Không như mấy người, thể trạng của xe nải yếu lắm đó. Đừng có mà lôi chị ấy vào thế chứ. Mình không làm gì cả. Mình không có biết là xả cụ dạ bạ xe nải đang ở đây. Biểu lộ tuyệt lắm, Jurika, Satomi của Tạ Dịu. Ta đã chờ để nhìn bộ dạng đó của hai người nãy giờ. Nhìn khuôn mặt của Cụ Tạ Dịu và Jurika, kỳ thỏa mãn khi cô đã đọc tình huống chính xác. Như mình nghĩ, cô gái này rất quan trọng với Jurika. Kể từ khi Kỳ đi qua Hạ Vũ Mì lúc ở trên sân thượng, cô đã luôn luôn biết rằng Hạ Vũ mỉ có giá trị để lợi dụng. Satomi-kun, nào, giờ cô tính làm gì? Dạy bảo tố Satomi của ta Dịu. Các ngươi sẽ tấn công cô gái này cùng với ta sao? Hừ, Mạ Kỳ chan, như thế thật không công bằng. Hạ dù Mỹ không thể di chuyển theo ý mình bởi ma pháp của maki Kỳ. Kỳ đã lên kế hoạch sử dụng cô như một tấm khiến để chống lại những đòn tấn công của cả và Cụ ta Diệu. Cụ ta Diệu, có điều gì đó lạ lắm. Anh biết. Cụ ta Diệu và Sơn -e gật đầu và nhìn Mạ Kỳ. Mạ Kỳ san, dừng lại đi. Sạ Cù dạ ba xe này không còn sức nữa. Đừng kéo chị ấy vào chuyện này. Dĩ nhiên là cô ta phải như thế rồi. Thế nên ta mới chọn cô ta. Cù tạ dự không biết tình huống mà hạ dù Mỹ đang mắc phải, nhưng cậu chắc chắn có sự liên quan tới cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải màn cuộn tờ lệ thôi sao? Hơn nửa năm qua, Cù tạ dự không nghi ngờ gì là dù gì cả chỉ đang cuộn tờ lệ. Nhưng quan điểm của cậu dần dần thay đổi khi nhìn thấy thứ mà cậu không hiểu rõ. Cụ tạ dự chỉ bắt đầu cảm nhận như thế sau khi hạ dù mì xuất hiện trong công trường này. Và khi cậu nghĩ lại thì cậu không thể tin rằng cả có liên quan đến vụ này. Cô và Hạ Dù mị rất thân nhau, gọi họ là bạn thân cũng chẳng sai, và cả cũng biết tình trạng sức khỏe của Hạ rủ Mì như thế nào. Đơn giản là cậu không thể tin là cô sẽ lôi kéo Hạ rủ Mì vào một màn cốt tợ lý như một bộ phim hành động thế này. Quan trọng hơn là Hạ Dù Mì đang sợ hãi. Dù là củ tạ dịch thì cậu cũng biết rằng cô không hề diễn kịch. Satomi Kun, san chuyện gì thế này. Sạ cụ dạ bạ xe nải cứ chờ đã, em sẽ đến ngay. Mạ kỳ chan, thả sạ cụ dạ bạ xe nải ra. Cuộc tranh cãi kết thúc rồi, sạ cụ dạ bạ hạ dù mì bảo vệ ta. Kỳ hạ ạ, cờ ái gì thế? Mạ kỳ lờ đi cụ tạ dịu và ra lệnh cho hạ dù mì khiến cô bắt đầu di chuyển không theo ý muốn. Duy ca, chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Đã bảo là mình đang chiến đấu với mạ kỳ chan rồi cơ mà. Cụ tạ dịu, chuyện gì thế này? Zika có vẻ cột tờ lệ nhưng phải chăng cô Mạ Kỳ kia là một pháp sư thật sự? Dựa theo mọi chuyện đang xảy ra, có vẻ như là... sợ Tôn dân mùa hệ phê tài Tam tuyển. Mưa đá chế độ thời gian hiệu quả gấp đôi. Sạ tố mì san, cậu ta đang tấn công đấy. Đừng có mà đứng đó. Kỳ hạ hạ hạ. Cù tạ dịu bắt đầu la lên khi chưa kịp dứt câu. Những viên đá nằm quanh công trường bay lên trong không khí và bắt đầu rội xuống chỗ họ. Đó là ma pháp của Mạ Kỳ tràn. Nhưng khi những viên đá sắp rơi xuống, Dịch Cả đã sẵn gậy mà niệm. Quicken Sword Surfield. Niệm nhanh trường sức mạnh. Đâu? a u a u a u a u, chờ đã? gì thế? Những viên đá lao về hướng cơ thể của Cụ Tạ dịu đã dừng lại đột ngột. Khi Cụ Tạ Dụ cẩn trọng nhìn lên, cậu có thể một kết giới màu vàng đã làm trệ hướng những viên đá. Chuyện gì vậy? Em không biết. Không rõ tình hình, Cụ Tạ Dụ quay lại chỗ Dịch Cả, người đang giữ cây gậy quá đầu mình. Ánh sáng màu vàng kia chảy ra cây gậy của cô, và nó lan tỏa ra như một cái ốp và tạo nên một kết giới màu vàng. cả, cậu! Cậu có sao không? Satomi-san! Zika đã dính một vài viên đá nên một vài vết thương chảy máu trên đầu và tay chân cô. Nhưng cả tỏ ra không quan tâm gì chúng mà chỉ nở nụ cười với cụ tạ dịu. Cơ hộ dùng ma. Thuật! Dù có là cụ tạ dịu thì cậu cũng có thể hiểu rằng vụ mưa đá kia đã được chặn lại bởi ma thuật của cả đó là chuyện mình đã nói với cậu ngay từ đầu rồi. Khi gì cả nói thế, dòng nước chảy ra từ khóe mắt cô. Vậy ra những gì mình thấy lúc đầu gặp mặt không phải trò đùa gì cả, mà tất cả đều là sự thật sao? Khoảnh khắc mà gì cả đã chờ đợi, hơn nửa năm trời qua, cuối cùng cụ Tạ Dịu cũng đã nhận ra sự thật. Bắt được ngươi rồi. Khoảnh khắc khi mà cơn mưa đá dừng lại và Mạ Kỳ xuất hiện dưới cây ô ánh sáng, mưa đá của Mạ Kỳ không chỉ là một đòn tấn công mà còn là thứ che đậy đòn sau đó của cô. Tay chân cô đã được bao bọc bởi ánh sáng đỏ. Ôi không, đó là những mũi tên năng lượng sẽ phóng ra khi chúng tiếp xúc với thứ gì khác. Ma Kỳ định đả thương Dị Cả với những mũi tên tẩm ma thuật này. Đừng có lo, Dị Cả. TSR, sao tố bỉ cụ Tạ Diệu. Tuy nhiên, đòn tấn công của Ma Kỳ không tới được Dị Cả. Trước khi đó, thì cụ Tạ Diệu đã xen ngang vào giữa hai người và túm lấy cánh tay của Ma Kỳ, làm chạy đòn tấn công của cô. Cậu không biết nên làm gì khi đấu với một kẻ dùng ma thuật nhưng nếu là đánh tay bo thì đó lại là nghề của cô cậu. xạ tộp mị san. Không sao đâu. Cụ tạ túm lấy cổ tay của mạ kỳ và hết sức bình sinh kéo cô ra khỏi gì cả. Tên này, lại lần nữa. Cùng lúc, ánh sáng đỏ biến mất trên tay cô. Ánh sáng trắng từ cụ tạ thoát ra đã xóa bỏ nó. Đã vậy. Trong khi hai tay của mạ kỳ đã bị tóm, cô dùng chân phải của mình để đá cậu với khoảng cách này không thể nào tránh được và ánh sáng đỏ vẫn còn tỏa trên đôi chân cô tất sát lá chắn của bé Sarnae nè tuy nhiên cú đá chết chóc của Mạ Kỳ đã bị chặn lại anh không sao chứ Cụ ta Diệu em cứu anh rồi Sarnae đã chặn đòn tấn công bằng tổn tờ để đẩy chân của Mạ Kỳ đi và chạm với sức mạnh điều khiển của Sarnae ánh sáng đỏ trên chân phải của Mạ Kỳ biến mất Tsk con ma chết dẫm Mạ kỳ lợi dụng lúc chân cô bật lại để thoát khỏi củ tạ dịu và dùng nó để lấy đà, cô xoay vòng và tung chân trái. Hoa! Wow. Mất cân bằng khi Mạ kỳ thoát ra, củ tạ dịu không thể tránh được cú đá của Mạ kỳ. Có vẻ là cậu sau ăn nguyên cú đá. Lưới bấy! Tuy nhiên, trước khi cú đá có thể tấn công được củ tạ dịu, đất dưới chân cô đã trồi lên làm cô mất cân bằng. Đó là một ma thuật căn bản của Zika được cô sử dụng rất đúng lúc nhưng nó cũng quá đủ để ngăn cú đá kia. Làm tốt lắm, TSG, đúng là một chấp ba là bất khả thi. Giải phóng năng lượng. Mạc Kỳ giải phóng ma thuật đỏ vẫn còn trên chân trái. Nó tạo nên một vụ nổ nhỏ và một làn khói. ạ! Như là ta sẽ để các ngươi bắt dễ dàng ấy. Vụ nổ làm Mạc Kỳ bị thương nhưng khiến cụ tạ dịu mất dấu cô. Bàn tay cậu dơ lên đã không thể tóm lấy được cô. Sarna E Trancito gùn. Nảy ra ý tưởng sau khi nhìn thấy cơn mưa đá ban nãy. Sơn ạ e đã dùng sức mạnh của mình để thao túng những viên đá và hướng nó về mạ kỳ. Những viên đá đó lao về phía mạ kỳ với tốc độ như một viên đạn. Thấn công nhóm tuyệt lắm, nhưng... Tuy nhiên, hạ Dụ Mị đã đứng ở ngay hướng mà mạ kỳ bỏ chạy. Cô ta đã nấp sau hạ rủ Mị để tránh những viên đá. Kỳ ạ ạ. Thấy những viên đá lao lại, hạ rủ mì hét lên. Sơn e chan. a, suýt nữa thì... Sơn e nhanh chóng đổi hướng những viên đá. Sau khi xoẹt qua khiến tóc mái hạ dù mì hất lên, chúng bay thẳng lên trời. Này, dùng hạ rủ dù mì làm lá chắn là không công bằng. Thích nói gì thì nói. Ta sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng ba kẻ chỉ biết đánh hội đồng các ngươi. Nói bậy à? Đánh đồng đội là đặc quyền của anh hùng công lý đó. Sơn e chan, đừng có mà nói mấy thứ ngớ ngẩn đó nữa đi. Ý tín lỗi. Sau khi cở trách sơn ạ e, cụ tạ dự quay lại mạ kỳ. Cô đã xuất hiện từ sau lưng hạ dù mì. Sự thật là Zizika có thể dùng ma thuật thì có vẻ như Mạ Kỳ San đúng là kẻ địch. Và một người lấy xạ cụ dạ bạ sẽ nải làm khiên chắn chắc chắn không thể là người tốt được. Ra là thế. Vậy là các ngươi đã đến, kẻ địch của Zizika, những Mạ Hảo xảo Dồ xấu xa. Nếu Zizika không phải cột tợ lê mà là Mạ Hảo xảo Dồ, nghĩa là cụ tạ diệu và những người khác đã lỡ đi mối đe dọa từ Mạ Hảo xảo Dồ xấu xa hơn nửa năm trời. S.A. Tô Mì San, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao thế? Các người không tấn công à? Hạ dù Mị sợ sệt bởi bị dính vào tình huống bí ẩn, còn mạ kỳ khiêu khích đám cụ tạ dịu, nhưng họ lại chẳng thể làm gì. Đó là bởi họ biết mạ kỳ sẽ dùng hạ dù Mị làm lá chắn. Cụ tạ dịu lừa mạ kỳ một lúc rồi gọi tên Zika. Cả, Vâng. Cậu là mạ hảo sao rồi, phải không? Zika ngây ngất nghe những lời mà cụ tạ dịu nói ra. Cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng có thể truyền đạt được sự thật. Nhưng cả đã kìm được nó và gật đầu đáp trả nó. Vâng, mình là mạ hạ sáo rổ của tình yêu và dũng cảm giái bảo Jika. Vậy hỗ trợ từ cái. Xạ tố mị san, cậu tính làm gì? Jika nín thở khi nghe cụ tạ dịu nói. Mình sẽ lao lên. Điều đó thật điên rổ. Nếu mạ kỳ san dùng xạ cụ dạ bạn sẽ nải làm lá chắn. Lựa chọn duy nhất của chúng ta là áp sát và tay bó thôi. Cậu có thể là một mạ hạ sáo rổ nhưng không hợp kiểu đánh như thế. Hơn nữa. Cụ tạ dịu định nói gì đó nhưng ngừng lại giữa câu. Hơn nữa gì cơ. Trong khi mình lao lên đó, cậu có thể làm gì đó giúp xạ cụ dạ bạ sẽ lại được không? Cụ tạ dịu đáp lại với câu trả lời khác với điều cậu định nói hơn nữa, cậu đâu thể đấm xạ cụ dạ bạ sẽ lại được. Đó là điều mà cụ tạ dịu định nói. Trong tình huống xấu nhất thì họ cần hạ hạ rủ mỉ để cứu lấy cô. Tuy nhiên, cô nàng pháp sư thiếu nữ nhút nhát mà cực kỳ dịu dàng kia chắc sẽ không để cậu làm điều đó. Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố. Ừ, gắng lên. Cụ dịu gật đầu với Duy Kạp và quay lại với Mạ Kỳ. Mạ Kỳ san, cậu có thể trả xạ cụ dạ bạ xe nải cho bọn này được không? Câu hỏi ngum nốc. Ta sẽ thả cô ta nếu hạ hết các ngươi. Có phải hắn cô biến cuộc chiến sang cuộc độ sức tay đôi, hay là hắn sẽ cô cứu xạ cụ dạ bạ hạ rủ mì trước? Trong trường hợp đó, mình có nên dùng cô ta để đe dọa chúng. Nhưng nếu mình mất con tin, nó sẽ trở thành cuộc chiến một tròi ba. Nếu thế, Mạ kỳ chuẩn bị gậy và bắt đầu niệm phép. Bớt lặt phi dễ bắn môn. Hỏa cầu nổ bổ sung. Một quả cầu lớn đường kính khoảng 1 m xuất hiện trên đầu cây gậy của cô. Cụ tạ dịu, tệ rồi. Lên nào, Zika. Vâng. Cụ tạ dịu bắt đầu lao vào mạ kỳ cùng lúc cô bắt đầu luyện phép. Sơ à e hơi giữ chút khoảng cách với cụ tạ dịu khi bay theo cầu. Chống lại một người dùng vũ khí tầm xa, cả ba mà tụ lại chỉ khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng hơn thôi. Họ cần tạo khoảng cách giữa họ và Zika người có thể dùng ma thuật để bảo vệ họ. Phở hít cuộn sẻn trà tì họn. Cô đặt cao. Ngay khi mà kỳ kết thúc câu, quả cầu lửa cô đặt lại. Đổi lại, nhiệt độ của nó tăng nhanh chóng. Màu sắc của nó chuyển từ đỏ sang trắng khi nó co lại cỡ quả bóng chảy. Sato Misan, cẩn thận quả cầu lửa. Mình không thể cản cú trực tiếp của nó, dù với ma thuật của mình chăng nữa. Hiểu rồi. Sau lời cảnh báo của Zika, Cơ thể của cả cụ tạ dịu và sờ nạ đều được bao quanh bởi ánh sáng vàng. Đó là ma pháp bảo vệ của Cả đã ám lên hai người. Ồ, nghe có vẻ ổn nhỉ. Mạ kỳ cười với đám cụ tạ dịu. Tuy nhiên, nụ cười đó không có chút nhân từ nào trong nó. Ta đâu có ý định bắn các ngươi đâu. Cái gì? Nghĩa là thế này nè. Liếc mắt nhìn đối thủ, Mạ kỳ chỉ cây gậy của cô vào đối tượng. Ê, đối tượng của cô ta ở ngay phía chéo đằng sau cô. Sạ cụ dạ bà hạ dùmi. Ngay sau đó, quả cầu rời khỏi gậy của cô ả và bắt đầu lao về hạ dùmi. Cái gì? Ngươi nhắm sạ cụ dạ bà sen nải. Cụ tạ dịu hạ dùmi sẽ bị giết mất. Ngọn lửa đã được bắn ra, nên cả cụ tạ dịu và sơn nạ chẳng thể làm được gì hơn. Dù có đánh bại mạ kỳ thì cũng chẳng thể cứu nổi hạ dùmi. Kìa à, à! Nhìn thấy quả cầu lửa bay về phía mình, hạ dùmi Mì hét lên. Không hiểu nổi tình hình cũng như chẳng thể di chuyển nổi cơ thể. Cô không thể làm được gì. Không một cách nào để cô có thể bảo vệ mình khỏi ngọn lửa đó. Sạ cu dạ bạ sen nái. Cản xeo. hủy bỏ. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, người duy nhất có thể hành động là gì cả. Cô đã hủy ma thuật mà cô đang niệm và bắt đầu ra phép khác. Dễ cổn tờ dễ cắt tê teleport. Triệu gọi định hình dịch chuyển. Ma pháp dịch chuyển. Thường thì nó yêu cầu một khoảng thời gian để niệm phép và chuẩn bị. Nên cô đã chịu gọi và sử dụng câu chú mà cô đã chuẩn bị từ trước. Đó là một ma pháp hát chủ bài xài một lần của cô. Khoảng khắc mà cô kết thúc câu thần chút thì cô biến mất khỏi vị trí của mình và xuất hiện trước mặt hạ Dùmì. mì. Cụ tạ dịu, Zika đang. Zika, cậu đang làm gì thế? Sơn nạ ẹ bất ngờ khi thấy Cả dịch chuyển. Nhưng cụ tạ dịu lo lắng hơn khi thấy nơi mà Cả dịch chuyển đến. Cả khua cây gậy và bắt đầu niệm. Miễn là không phải đòn trực diện thì nó có thể bảo vệ chị. Zika mỉm cười khi nói. Cùng lúc, ma pháp của cô hoạt động và ánh sáng màu vàng bao lấy hạ du mi. bạn. Mọi chuyện nhờ cậu đó, Sa tố mì san. Và thế là quả cầu va vào cơ thể Zika. Phần 9. Zika đã nhận ra đây là cái bấy của mạ kỳ từ trước. Cô sẽ không làm những điều như việc ném đi con át chủ bài của mình, con tin của cô. Dù biết là thế nhưng Jujika vẫn phải bảo vệ hạ dù mì. Điều không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Jujika à à. Nì gì nổ san. Jujika, sao chỉ lại. Khoảnh khắc mà quả cầu lửa chạm vào Jujika, năng lượng bên trong nó tuôn trào ra. Một nguồn năng lượng lớn vượt qua ma pháp phòng ngự của Jujika và thiêu cháy cô. Trong biển lửa, cơ thể thoi thóp của Jujika gục xuống mặt đất. Nhờ hành động của Jujika mà hạ dù mì không bị sao cả. Một vài ngọn lửa đang thiêu đốt gì cả tiến tới chỗ hạ rủ mì nhưng bị cản bởi ma pháp bảo vệ của cô. Như ta nghĩ, đúng là một cách vô cùng đơn giản. Ma ký lạnh lùng nhìn gì cả song xoài trên mặt đất. Phải, đó là giới hạn của giải bảo hệ ớt. Ngươi có quá nhiều thứ để bảo vệ, nhưng vì thế mà ngươi lại chẳng thể bảo vệ được thứ gì. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc có sự thương cảm trong ánh nhìn của cô. Sà tộp mì cun. Nì rì nổ san, nì nổ san đang. Vẫn không thể di chuyển. Hạ dù hết lên. Cô cuốn cuồng khi thấy Jessica ngất đi sau khi bảo vệ cô. Jessica! Này, Jessica! Cô ta chạy lại chỗ Jessica và nâng cô lên. Cô vẫn chưa chết nhờ ma pháp phòng hộ của mình, nhưng cô đã chịu vết thương vô cùng nặng nên đã bất tỉnh. Chị ta vẫn ổn. Chứ! Sở nạ ẹ lén nhìn Jessica. Sở nạ có thể nhìn thấy năng lượng tâm linh của Jessica nhưng do nó đang yếu dần đi nên sở nạ tỏ ra lo lắng. Như thế thứ này có thể giết được cậu ta ấy. Cô ta dịu giận dữ khi ôm lấy rưu gì cả. Tuy nhiên, cơn giận ấy không nhắm về mạ kỳ mà là chính bản thân cậu. Sao mày không tin cậu ấy suốt nửa năm qua? Chuyện này đã chẳng xảy ra nếu mày tin cô ấy. Bởi cậu đã không tin rưu gì cả, cậu đã lở đi mối đe dọa từ mạ hạc xào rổ xấu xa hơn nửa năm trời. Nếu cậu tin tưởng cô, họ chí ít đã chuẩn bị một vài kế hoạch. Như thế thì rưu gì cả đã không thành ra như thế này. Cụ tạ giữ không thể tha thứ cho chính bản thân cậu. Cậu nên tin điều mà Cả đã cảnh báo trước, thậm chí một chút trong số đó thôi. Cơn cuồng nộ và giận dữ sôi sụp trong cậu. Sato Mikun. Khi đó, Hạ Dù Mi bắt đầu lờ mờ đoán được tình hình. Cả không phải cột tờ lờ mà thứ gì đó khác hẳn. Cô không biết về thứ mà cô chứng kiến là ma thuật hay là gì nhưng cô biết rằng Cả đã chiến đấu mà cô ấy đã đặt cược cả tính mạng. Đừng tự trách bản thân, Sato Mikun. Nhưng. Nếu em đã tin cậu ấy thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra. Nói là thế nhưng bình thường làm gì có ai tin tưởng một người lần đầu mới gặp lại nói về ma thuật. Mạng sao rồi rồi kẻ địch đang tới chứ. Không cần phải hối lối đâu. Toàn bộ các ngươi sẽ sớm đi theo cô ta thôi. Mạng kỳ san. Mạng kỳ hướng cây gậy về hướng đám cụ tạ diệu. Ra là cô ta nhắm vào rùi gì cả. Thấy thế, thế cụ tạ diệu đặt rùi gì cả xuống đất và tiến lên để bảo vệ cô cùng hạ du mì. Thôi không để cô chạm vào rùi gì cả đâu. Nếu ngươi có thể thắng cái đã, không nhất thiết phải đánh toàn lực. Miễn là mình có thể hiểu sức mạnh thật sự của hắn ta là được. Mà kỳ muốn xác định kỹ năng của cụ tạ dịu có. Cô không có ý định đánh bại một đối thương mà cô không biết tí gì ngay luôn. Thế thì tôi sẽ là người chiến thắng. Và nếu mình không thể bảo vệ gì cả, mình sẽ thực sự trở thành một kẻ ngốc. Khoảnh khắc mà cụ tạ dịu hét lên, một âm thanh đinh thai, như hai mảnh kim loại nhẹ đập vào nhau, vang lên và ánh sáng trắng rực sáng cả một vùng. Cái gì? gia ngươi đã chịu bung lửa rồi hả? giữa Cù Tạ Diệu và Hạ Du Mị ngay bên chỗ Diệc Cả đang nằm, một quả cầu ánh sáng hiện ra. quả cầu ánh sáng đó đường kính khoảng 1M mở tỏa sáng một vùng và nó đang lơ lửng trên Diệc Cả. khi nó tỏa sáng lên Diệc Cả, biểu lộ của cô dạn dần. ánh sáng đó đã chữa lành vết thương chí tử của Diệc Cả, như cách mà nó làm với Hạ Du Mị khi trước vậy. chuyện gì thế? Cù Tạ Diệu là thứ ánh sáng đó. thứ ánh sáng đó. Nó lại bảo vệ chúng ta lần nữa. Cụ tạ Diệu chỉ đơn giản là chân chân nhìn thứ ánh sáng đó, còn Sơ nạ dù bất ngờ đã nhận ra nó. Trước đây, nó đã bừng sáng thanh kiếm và bảo vệ thời ạ, nó cũng nhập vào những chiếc đùa để bảo vệ chính sờ nạ nạ cảm thấy thứ ánh sáng này ý hệt cái trước đây. Trong khi cụ tạ dịu và sờ nạ còn ngạc nhiên trước ánh sáng đột ngột xuất hiện kia thì hạ dù mì đã gọi cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu sa ma, Sạ cụ dạ bạ này. Khi cụ tạ dịu nhìn Hạ Du Mi, cậu để ý rằng cô có phần hơi khác lạ. Mái tóc cô tỏa sáng một màu bạc và trên trán cô là một dấu ấn tương tự hình thanh kiếm. Diện mạo của cô như thần thánh hóa, nôn tử của cô nếu mà phải diễn tả thì nghe như của một Vu nữ hay là một thánh nữ vậy. Giờ ung mạo đó là gì? Không có nhiều thời gian để giải thích. Với lắp đầu, Hạ Du Mi vì điều gì đó mà ánh mắt cô tỏ ra quá đối dịu dàng. Nó đầy hoài niệm như thể cô gặp lại ai đó đã lâu lắm rồi mà cô chưa hề gặp lại. Như thể cô đã tìm thấy người mà cô hằng tìm kiếm. Nếu em có thể dùng thứ sức mạnh đã chữa lành cho du cạ cả để chịu gọi thanh kiếm. Khi hạ rủ Mị nói vậy, cô đưa đôi tay mình ra quả cầu ánh sáng. Khi lòng bàn tay cô mở ra trước nó, cô nhắm mắt lại. Sạ cú dạ bạ hạ rủ Mị thoát khỏi ma thuật khống chế của mình. Cô ta giải trừ nó. Với ma lực rồi rào như thế, rõ ràng là vậy rồi. Mạ kỳ không khỏi ngạc nhiên khi thấy hạ rủ mỉ có thể tự do cử động. Trên hết là cô ta cũng có thể dùng ma thuật sao? Cô ta đang cố điều khiển ánh sáng mà xạ tổ mỉ cụt tạ dự triệu hồi ra. Điều khiến mạ kỳ còn sửng sốt hơn là hạ rủ mỉ bắt đầu thao túng thứ ánh sáng mới xuất hiện. Xạ cu dạ bạn, chị đang làm gì thế? Ồn mà, định mệnh của chàng không thể chết ở đây được. Khi hạ rủ mỉ đưa tay ra, quả cầu ánh sáng bắt đầu cô đặc như lúc nãy mạ kỳ làm với quả cầu lửa vậy. Tuy nhiên. Không giống hoàn toàn, ánh sang trắng định hình thành một thanh kiếm. Cú tạ dịu sạ mạ, xin chàng hãy dùng nó. Em không thể triệu hồi cái thật được nhưng không còn nghi ngờ gì, đây là thanh kiếm của chàng. Cú tạ dịu, thanh kiếm đó đầy uy lực. Chuyện gì vậy? Nó mạnh mẽ đến mức em có thể nhìn thấy nó. Sơn nạ có thể thấy sức mạnh tỏa ra từ nó. Ánh sang trắng tuân trào ra khỏi thanh kiếm như một cơn cuồng phong. Sơn có thể cảm nhận uy lực của nó phun lên làn da cô. Và mạnh mẽ đến mức sờ nạ e không thể nhìn thấy hình dáng của thanh kiếm. Em hiểu rồi. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có thời gian để ngần ngại. Cụ tạ dự cầm thanh kiếm ánh sáng không chút do dự. Thanh kiếm đơn giản chỉ là một khối ánh sáng, nhưng nó giống ý chang với thanh kiếm mà cậu từng mượn của thầy ạ. Nhưng mặc dù thanh kiếm có sức mạnh đáng sợ như thế nhưng lạ thay là cụ tạ dự chẳng mấy lo sợ khi cầm nó. Thay vào đó là sự dịu dàng và đầy ấm áp. Cụ tạ ma Sự ấm áp tương tự như thứ mà cậu cảm thấy từ nụ cười của Hạ Dù Mị. Cậu phúc lành cho chàng. Sà cù Dạ bạ xem ải. Sau khi Củ Tạ dịu đã cầm thanh kiếm, cậu nhìn Hạ Dù Mị thì chỉ thấy cô ngã xuống đất. Cùng lúc thì mái tóc cô trở lại bình thường và dấu ấn trên trán cô cũng biến mất. Không sao đâu, có vẻ chị ta chỉ thiếp đi thôi. Xuân Nạ e hướng tới chỗ Hạ Dù Mị và kiểm tra hơi thở và năng lượng tâm linh của cô ấy. Cô không thấy có gì bất thường cả. Ra là thế cảm thấy an tâm, cụ Tạ dịu nắm thanh kiếm và quay lại với Mạc Kỳ. cậu lo lắng cho Hạ rủ mỉ nhưng nếu cậu lơ đãng với Mạc Kỳ thì sẽ lại có chuyện tồi tệ khác sẽ xảy ra mất. ta khá bất ngờ đó. ra đó là sức mạnh thực sự của ngươi. Mạc Kỳ không tỏ ra định tấn công và như cô nói, cô ta đang tỏ ra ngạc nhiên. tôi cũng ngạc nhiên như cô thôi. cụ Tạ dịu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. bắt đầu là gì cả là một Mạ Hảo xạo rồ, kẻ địch của cô là Mạc Kỳ xuất hiện và cả hai đánh nhau. Và sau đó thì cạ bất tỉnh vì phải bảo vệ Hạ Dù Mi, một ánh sáng trắng xuất hiện và được Hạ Dù Mi chuyển thành một thanh kiếm. Năm nay là một mớ hỗn độn với cụ Tạ Diệu, nhưng hôm nay còn tệ hơn tất cả. Người là ai? Một con quái vật. Mà kỳ nuốt nước bọt khi thấy thanh kiếm trên tay cụ Tạ Diệu. Do cô là người sử dụng ma thuật nên cô biết rất rõ ràng có một lượng sức mạnh cực kỳ lớn ẩn trong đó. Một thứ sức mạnh đủ để làm dung chuyển cả cái công trường này đang cuộc chạy trong thanh kiếm. Mình sẽ thử. Mạ kỳ gắng gượng bản thân và hướng cây gậy mình về phía cụ tạ dịu. Ta đến đây, xa tố mì cụ tạ dịu. Sơn e, anh để em lo gì cả và xạ cụ dạ ba xe này. Rõ rồi. Cụ tạ dịu vào thế theo kiểu cách phọt sột thở và sẵn sàng thanh kiếm. Đó là phong cách đấu kiếm cổ mà thẻ ạ đã nhồi nhét vào đầu cụ tạ dịu hàng ngày. Đu cắt phốt sở phiểu, thần đỡ làn sờ. Niệm kép trường lực, lôi thương. Và như mong đợi. Mạ kỳ đã ra đồn trước do có lợi thế tấn công tầm xa. Cô niệm phép liên tiếp, tạo nên một chiếc khiên để bảo vệ mình và triệu hồi một cây thương sấm sét đầy uy lực. Nhận lấy. Mạ kỳ nem chiếc thương điện về cụ tạ dịu người đang áp sát lại gần. Thứ mà cô nhắm tới là thanh kiếm của cụ tạ dịu do nó có chiều dài sẽ dễ thu hút sấm sét hơn. Thế thế, cụ tạ dịu giống lên trong khi đột kích. Đáp lại, ánh sáng quần quận từ thanh kiếm. Và khi chiếc thương sấm xét kia chạm vào nó thì nó biến mất như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó cả. Cái. đa a a a à. Cụ tạ dịu vung thanh kiếm vẻ mạ kỳ đang bị bất ngờ. Tờ SG. Mạ nghiêng người và may mắn tránh được thanh kiếm trong cây tóc. Nhưng khi thanh kiếm chạm được đến cô thì ma pháp bảo vệ cô biến mất. Cái gì thế chứ? Ai ngờ nó mạnh đến như thế. Cứ thế này mình chẳng có tí cơ hội nào nữa. Dùng khả năng chuyện biệt của mình trong trận chiến này thì quá ngu ngốc. Một mình thứ ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm của cụ tạ dịu đã có thể xóa bỏ thanh thương xét của mạ kỳ, và khi chỉ lướt qua cô thôi cũng đủ phá hủy đi lớp chắn ma thuật của cô. Nó là một vũ khí hoàn hảo để đối đầu với một pháp sư. Đã thế thì, mạ kỳ dựa vào đã sau khi tránh thanh kiếm để bật ra sau, cùng lúc cô tiếp đất thì cô niệm phép tiếp theo. Quy cắt phục lù đi phở hệ phệ tạ dệ cô lọ sản. Niệm nhanh màn xương bổ sung diện rộng khổng lồ Cái gì? Mạ kỳ ra phép tạo xương ngủ Vùng tác động rất rộng, phủ khắp toàn bộ cái hố trong công trường này. Cái gì thế? Mình chẳng thấy gì cả. Đám xương dày và hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cụ tạ diệu. Trên hết, do nó được tạo bởi ma thuật nên cả sơn -e cũng chẳng thể nhìn xuyên qua nó. Sơn -e, em ở đó và bảo vệ dù dịp và xạ cụ dạ bạ xe nải. Vâng ạ. Cụ tạ diệu dùng thanh kiếm để xóa bỏ đi đám xương, và từng chút một, sơn -e đã có thể nhìn được. Cụ tạ diệu săn thanh kiếm và để ý xung quanh. Cô ta không tấn công. Tại sao? Nhưng không biết cậu tìm kiếm bao lâu trăng nữa thì cậu cũng không thể tìm được Mạc kỳ. Đã không có một đòn tấn công bất ngờ nào hết. Trong lúc cụ tạ dịu vẫn cảnh giác phòng vệ, gió đã làm mở đi cơn xương. Và khi làn xương tan đi hết thì chẳng thấy Mạc kỳ đâu nữa cả. Chương 5, ánh nắng và cầu vồng. Phần 1. Khi âm thanh chiếc phấn của giáo viên toán chạm vào mặt bảnh văng lên, thời ạ nhìn về phía chỗ ngồi của cụ củ tạ dịu. Cuối cùng, hắn ta không quay lại sao? Mặc dù tiết năm đã bắt đầu, cụ tạ dịu vẫn chưa quay trở lại, để mặc chiếc ghế trông của mình. Phải rồi, điện thoại. Thầy ạ rút chiếc điện thoại của cô ra khỏi túi. Do số của cụ tạ dịu đã được lưu nên cô có thể gọi cho cậu ta. Nhưng, nhưng thầy ạ không làm thế. Thay vào đó, cô tỏ ra ưu ám. Tiết năm mới bắt đầu. Và mình đang ở giữa lớp học. Phải rồi. Mình đang giữa giờ học nên chắc không còn cách nào khác. Thầy ạ bào chữa cho bản thân và cất chiếc điện thoại vào túi. Thực tế thì có vài cách để cô gọi cho cậu ta. Cô có thể giả bệnh để đến phòng y tế. Nhưng thế ạ không thể làm thế được. Nếu cô gọi cho cậu, cô chẳng biết nói gì. Thôi, tốt hơn là tiếp tục học. Cất chiếc điện thoại rồi, cô quay lại với tập vợ của mình để trên bàn. Tập vợ đầy chữ viết nguyệt hoặc cho vợ diễn sắp tới. Cô đã chuẩn bị cuốn tập này cho kịch bản mới, nhưng cô mới chỉ bắt đầu. Chưa có câu từ nào được định hình, tất cả chỉ nằm ở mức ý tưởng. Như mình nghĩ. Nếu mình không thể hiểu rõ cảnh này, mình cũng không thể tạo ra những đoạn khác. Cảnh đó là cảnh cuối của câu chuyện, cảnh biệt ly giữa bờ lục nỉ tật và sỉ vợ dìn xẹt. Cuộc chiến đã kết thúc và sỉ vợ dìn xẹt lên ngôi nữ hoàng. Sau khi thấy thế, bờ Luke nỉ tận đã bỏ đi, dù chàng biết sỉ vợ dìn xẹt có tình ý với mình. Dựa vào những xử ra thì chàng đơn giản quay về quê nhà nơi mà gia đình chàng đang chờ đón, hoặc chàng sợ tồn tại của mình có thể gây ra một cuộc xung đột quyền lực khác. Vì thế mà chàng đã rời bỏ sỉ sì vợ gìn xét. Cũng có giả thuyết rằng chàng đã bị ám sát. Bởi lúc nghỉ tật không xuất hiện trong lịch sử lần nào nữa sau đó, sự thật chỉ được chứng thực vào 2.000 năm trước. Nên cảnh chia ly của cả hai đều nằm trong bí mật, và nó cũng là đoạn cao trào nhất của câu chuyện tình lãnh mạn vĩ đại này. Và như thế, nó được yêu quý bởi mọi người ở foster cả quá khứ lẫn hiện tại. Có một sự thật hiển nhiên là sỉ sì vợ gìn xét đã đem lòng yêu bờ lúc nghỉ tật. Nhưng còn bờ lúc nỉ tật thì sao? Dĩ nhiên là thầy hạ cũng vậy. Bởi cái cách mà cô cảm nhận về bờ lục nỉ tật nên chính cảnh này là khởi điểm của cô. Cô cũng muốn viết nên những đoạn còn lại để làm sao khiến cho cảnh cuối này được tráng lệ nhất. Thầy ạ nắm chặt cây bút trong tay, nhưng cô vẫn chưa quyết định phải làm gì. Nếu người ấy yêu cô thì họ cũng chí ít có một nụ hôn. Hôn. Khi thầy ạ nghĩ về từ ấy, cô tưởng tượng ra một chàng trai và một cô gái hôn nhau. Nhưng hai người đó lại chẳng phải bờ lục nỉ tật và xỉ vợ gìn xét. Mà lại là một chàng trai trẻ mập mở với cô gái với mái tóc hoàng kim xinh đẹp. Một nụ hôn à. Thầy ạ đắm mình trong sự tưởng tượng trong khi tiếng phấn gõ lách cách vang nhanh lên mặt bảng. Tuy nhiên, trái tim của cô còn đập nhanh hơn. À. Sau khi mơ màng trong một vài giây, thầy ạ lấy lại xúc giác. Mái tóc xinh đẹp cô pháp phơi bay, còn khuôn mặt cô ửng đỏ. Không, không, người đáng ra hôn nhau phải là bờ lục nỉ tật và xỉ vợ dịn sẹt mới phải. Tại sao lại là ta với một tên con trai thô lô ấy chứ? Trong khi thợ ạ còn đỏ mặt vì xấu hổ, cô nhanh chóng cố lai giống ý tưởng nụ hôn kia. Nhưng bàn tay cô dừng lại sau khi viết nên dòng đầu tiên. Nỡ thương, do mình là người hướng dẫn diễn xuất của hắn, mình. Mở hình sẽ. Hôn. Hán. Như cách một cặp tuyên ương thường làm. Một nụ hôn làm ngừng hơi thở, một nụ hôn S.O. Luyện tập. Vô số. Vô số lần. Điện hạ! Và thầy ạ ngã vật ra bàn. Mặt cô đỏ rực, cô đã rũ rời do bộ náo cô bị quá tải. Điện hạ! Sao thế? Ha! À! Xin hãy! Hôn nhẹ nhàng thôi. Lo lắng, dù người ngồi bên lắp người thầy ạ, nhưng thầy ạ không có chút phản ứng và cứ lầm bẩm những lời vô nghĩa. Dù chan, không sao đâu ho. Dựa theo những gì quan sát được, cô ấy chỉ bất tỉnh bởi suy nghĩ quá nhiều thôi ho. Một lúc là cô ấy hồi phục đó mà ho. Nên đừng có lo ho. Ra là thế. Cảm ơn trời. Cả dạ mạ, cô dạ mạ lại gần rủ khi đang ngụy trang. Dù thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe báo cáo của hai con hạ ni họa, thế sao thầy hạ chan lại ngất ho? Anh cũng muốn biết ho. Chúng ta nên kiểm tra xem để ngăn ngừa nó ho. Hai con hạ ni họa bắt đầu trèo lên bàn thầy ạ. Hình ảnh hai con hạ ni họa bám vào chân bàn trèo lên trông rất dễ thương, nhưng chúng đang ẩn mình nên chẳng có ai được chiêm ngưỡng nó. Toàn là chữ ngụy hoặc nè ho huyền tập hoàn toàn đầy chữ nè ho điện hạ đã bận rộn để tạo ra bản thảo cho vợ diễn mới ho thật là nghiêm túc ho hô thổ chúng ta không thể ngăn được rồi ho chúc may mắn nhà thời a chan hai con hạ nỉ hoa nhìn thấy họ đầy ngưỡng mộ đôi mắt trống rông của chúng trông có vẻ dịu dàng hơn lơ luyện tập đó là luyện tập nên một lần nữa cả dạ mạ cô dạ để cô ấy yên ho rõ ho nỉ san chúc ngủ ngon ho thời a chan nghỉ khỏe nha ho bị la bởi kỳ gì hạ cả dạ mạ và cổ dạ mạ ngoan ngoan quay về bản kỳ gì hạ hai con hạ nỉ hòa nhìn dễ thương khi chạy qua bản kỳ gì hạ nhưng lúc này cũng chẳng ai nhìn thấy chúng điều đó cũng đúng với chủ nhân của chúng kỳ gì hạ nhưng trong trường hợp của cô không phải cô không thấy chúng mà cô đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chuyện gì đang xảy ra với cụ tạ dịu và gì cả vậy cứ thế này thiết năm sẽ kết thúc Kỳ gì hạ đã nhìn về phía cổng trường một hồi lâu. Nhưng cả củ tạ dịu lẫn gì cả đều không xuất hiện khi đồng hồ cứ thế mà quay. Mình mong là không có chuyện gì lạ xảy ra. Kỳ gì hạ dự định gọi cho củ tạ dịu ngay khi lớp học kết thúc. Không như thầy á người đang bất tỉnh đằng kia, chuyện đó chẳng là vấn đề đối với kỳ gì hạ. Phần 2. Trong lúc mà thầy Hạ đang là đi trong lớp học, củ tạ dịu vẫn đang ở chỗ công trường. Thậm chí mà kỳ đã biến mất nhưng củ tạ dịu và sờ e vẫn chưa vẫn chưa được. Lý do là cả Cả lẫn hạ rủ mì đều đã ngất xỉu. Điều duy nhất mà cụ tạ dịu có thể làm là đưa họ tới chiếc lều dựng sẵn trong công trường. Anh gọi được chưa? Không có hồi âm. Cụ tạ dịu muốn liên lạc với Thệ ạp và những người khác để đến chữa cho Cả. Nói về hồi phục thì trang thiết bị chữa trị trên bờ lục nỉ tật còn tân tiến hơn cả bệnh viện. Cậu cũng muốn liên lạc với họ để đối phó với maki kỳ. Nếu họ biết kẻ địch mới đã xuất hiện thì cả Thệ ạ lẫn kỳ gì hạ sẽ không ngồi yên. Nhưng vì lý do nào đó mà điện thoại của cậu không bắt được sóng. Thế thì em có nên đến trường gọi họ không? Do sờ nạ là man nên cô có thể bay thẳng tới trường. Khi mà điện thoại không dùng được thì đó là cách nhanh nhất. Em làm được chứ? Anh giờ không thể rời khỏi đây được. Do cụ tạ dự không thể bỏ mặc gì cả và hạ dụ mì một mình được nên cậu nhanh chóng chấp nhận ý kiến của sờ nạ Em hiểu rồi. Em đi gọi họ ngay. Ừ, anh trông đợi vào em đó, sờ nạ Vâng. Được cụ tạ dịu nhờ, Sơn Nạ e vui vẻ gật đầu và bay xuyên qua lều. Hơ! Khi Sơn Nạ e bay về trường, cô cảm thấy cơ thể cô nặng kỳ lạ. Kỳ lạ quá! Chuyện gì vậy ta? Như một dây cao su đang kéo cô lại vậy. Và cô càng rời ra cái lều mà cụ tạ dịu đang ở bao nhiêu thì lực kéo càng mạnh bấy nhiêu. Gừ! Gì thế chứ? Mình chẳng biết nó là gì nhưng đừng có ngáng đường tôi. Tôi đang vội mà. Sơn Nạ ẹ e không thể dừng ở đây được. Giờ đây cô có một việc khẩn được cụ tạ dịu giao cho. Nếu cô hoàn thành nó, chắc chắn cậu sẽ khen cô bé. Bởi thế mà sờ nạ -e tăng tốc để chống lại thứ sức mạnh đang kéo cô lại. Thả tôi ra, cụ tạ dịu đang chờ. Ê, thử. Biến mất rồi sao? Cứ như cái thứ đang kéo chân cô biến mất vậy. Do dây cao su kéo căng quá nên nó đã khiến sờ nạ -e lộn cổ vài vòng trên bầu trời. Hô hô. Gì vậy? Sau khi nhìn xung quanh, công nghiêng đầu khi hơi bay thấp xuống. Sơn ạ chưa từng có kinh nghiệm như thế trước đây. Mà, mình đã trở lại bình thường rồi nên quan tâm làm gì. Tuy nhiên, sau khi trở lại bình thường thì cô nhanh chóng bỏ qua nó và bắt đầu bay đi. Sơn ạ bình thường chẳng cân nhắc chuyện gì rồi mà giờ đây cô còn phải đi giúp cụ tạ dịu. Mình phải nhanh tới trường. Thực tế thì thứ kéo cô lại là cảm xúc của chính cô. Đầu tiên thì cô ám căn phòng 106, nhưng theo thời gian thì cô đã chuyển sang ám cụ tạ dịu. Thứ phục vụ cho việc ám đó cũng chính là cảm xúc của cô, cảm xúc muốn giúp cụ tạ dịu đã vượt qua cái cảm xúc muốn được ở bên cậu. Tốt rồi, mình sẽ cố gắng. Việc ám quẻ chuyển từ căn phòng sang cụ tạ dịu chứng tỏ sự gắn bó giữa cô với cụ tạ dịu đã tăng đến mức nào. Hạ dù Mỹ nhanh chóng mở mắt ngay sau khi sở nạ ẹ e rời đi. hờ ư. Mình. Sạ cú dạ bạ xem này chị không sao chứ. cụ tạ dịu sạ mạ. Và thứ mà cô đã đi tìm kiếm suốt 2.000 năm. À ừm, mình. Hạ dù mì đã thoát khỏi trạng thái lên đồng của mình. Cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi. Đỡ hải rồi, Nizinosan, Nizinosan có sao không? Hạ dù mì bật dậy và nhanh chóng nhìn quanh và để ý thấy Zizika đang bị thương nằm cạnh cô. Nizinosan, Nizinosan. Nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khỏe mắt cô khi cô lây Zizika. Cô biết rằng Zizika đã bảo vệ cô khi cô bị điều khiển. Khi nghĩ rằng Zizika đã chết vì cô. Hạ không thể bình tĩnh được. Bình tĩnh đã, xạ cụ dạ bạn sen bái. Nhưng xạ tổ mì cun. Cool. gì nổ san. Nì gì nổ san đang. Không sao đâu, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi. Cụ tạ ôm hạ rủ mì để cô dừng lay rủ gì cả nữa. Thả, thả mình ra. Tuy nhiên, hạ rủ cố đẩy cụ tạ dịu ra. Cô chỉ là đang quá lo lắng về rồi gì cả. Em đã gọi người tới giúp rồi nên rủ gì cả sẽ ổn thôi. Thật sao? Sau một vài cố gắng. Cuối cùng cụ tạ dịu đã thuyết phục được hạ dù mì để cô dừng lay rùi gì cả. Cô sau đó từ từ quay về hướng cậu. Vâng, cậu ấy sẽ được chữa sớm thôi. Cờ ảm ơn trời. Hạ dù mì thở dài nhẹ nhóm. Em xin lỗi, xạ cụ dạ bà sen này. Thực tế thì cụ tạ dịu không rõ độ nghiêm trọng vết thương của rùi gì cả đến mức nào. Nhưng cậu biết nếu cậu không nói thế thì không thể làm hạ dù mì bình tĩnh lại được. Mình đã lo lắng rằng sẽ có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với nì gì nổ san. May quá! Hạ dù mì rủi nước mắt và nhìn lên cụ tạ dịu. Lúc đó, cô mỉm cười trong ánh nước mắt. Cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm và hạnh phúc. Thế còn chị thì sao? Sạc Sa cụ dạ bà xem lại. Mình ư! Khi cụ tạ dịu nhắc đến, cuối cùng Hạ dù mì cũng nhận ra tình hình mà cô đã mắc phải. A, mơ hình! Cụ tạ dịu đang ôm cô và khuôn mặt cậu rất gần. Trong tình huống đó, cô không thể không bối rối. A, mơ hình ổn, Cậu thờ ông có gì đâu! Thật sao? Nhưng mặt chị đỏ lắm. Thấy hạ rủ mì hơi khác thường nên cậu lo lắng là cô có thể bị sốt nên đặt tay cậu lên chẳng cô. Có vẻ. Chị không có sốt. m i n h o -n Hạ rủ mì đẩy cụ tạ dịu ra và tách khỏi đôi tay của cậu. a, ra là thế. Nhìn hạ rủ mì như thế, cụ tạ dịu mới nhận ra là cô nàng đang xấu hổ. Em xin lỗi, xạ cụ dạ bà xem lại. Cụ tạ dịu bắt đầu cũng đỏ mặt và xin lỗi cô. Cơ thông. Hạ dù mì lắc đầu khi cô hướng mắt xuống đất. Cảm ơn trời. May mà xạ tổ mì san bỏ tay ra. Chứ mà cứ như thế thì có lẽ mình buột miệng nói gì đó rồi. Nếu là người khác thì cô đã chẳng quan ngại đến thế. Lý do thì rõ ràng là vì cụ tạ dịu rồi. Vậy, về chuyện khi nãy, xạ cụ dạ bà xem lại. À, đâu rồi, chuyện gì xảy ra sau đó thế. Như để làng đi tình hình hiện tại, cụ tạ dịu đổi chủ đề. Hạ dù mỉ cũng đáp lại theo nên cái không khí kỳ quái đã biến mất. Mình không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau khi nhị dị nổ san ngất đi. Hế? Chị không nhớ gì sao? Vâng. Có chuyện gì sao? Hạ dù mỉ nhớ mọi chuyện cho đến khi Du dị cả bảo vệ cô khỏi quả cầu lửa và cụ Tạ Dịu đã chạy lại chạy tới đỡ Du dị cả. Bởi thế nên cô thấy kỳ lạ khi mà Cổ Tạ Dịu tỏ ra bất ngờ. "Cơ thông, nếu chị không nhớ thì." "Sạ Cú Dạ bạn xem lại không nhớ gì sao?" Vậy nó là Hạ hoàn toàn quên mất việc cô trao thanh kiếm ánh sang cho cụ tạ dịu. Mà giờ nghĩ lại thì thanh kiếm biến mất sau khi mạ kỳ trốn mất. Chuyện gì đang xảy ra mới được chứ? Cụ tạ dự cảm thấy bối rối về những thứ quái gở, không tưởng nổi cứ xảy ra xung quanh cậu. N, mở mở Trong khi cụ tạ dự còn lung túng, Yurika dần tỉnh lại. Phần 3 Yurika Nì gì nổ san. Khi Yurika mở mắt ra, cô thấy cụ tạ dịu và hạ dù mì. Xà san. Saku dạ bạn xem này Cậu ổn chứ, Zika. Cả hai người đang cười nhưng nước mắt cứ trực trào ra. Sao hai người lại khóc? Thớ không có khóc, đồng nốc. Bởi vì bạn đã tỉnh dậy, Nijinoshan. Cụ tạ dữ lên còn Hạ Dù Mì thì khóc. Khi cô nghe thấy giọng họ, cô nhớ lại chuyện trước khi cô bất tỉnh. Cô nhớ mình đã đấu với Maki, rồi cụ tạ dịu và Hạ Dù Mì xuất hiện ở giữa trận đấu và cô đã lĩnh quả cầu lửa cho Hạ Dù Mì. Tâm trí của cô dần dần hồi phục và cô cố gợi dậy. Jika, đừng có ép mình quá. Cứ nằm xuống đi." "Mình không thể làm thế." Cù Tạ giữ cố để Jika nằm xuống, nhưng cô lắc đầu. Không còn cách nào khác, Cù Tạ dịu giúp cô vực người dậy. "Sato Misan, chuyện về Ma Kỳ Chan sao rồi?" "Chuyện gì đã xảy ra với Ma Kỳ Chan sau đó?" Sau khi cậu ngất đi, bọn này có một trận chạm chán nhỏ trước khi nhỏ đó biến mất. "Còn Sanae Chan?" Mình không thấy cô bé đâu cả. Điện thoại mình không có sóng nên cô bé đi tìm người giúp rồi. Ra là thế. Điện thoại không có sóng là do ma thuật của tụi mình. Thật sao? Khi Duy Cả vượt dậy nhờ sự trợ giúp của cụ củ Tạ dịu, cô thở sâu. Do bị thiêu đốt nên cô bị cháy xén nhiều nơi trên cơ thể. He. A a a. Trước khi bọn này đánh nhau đã dựng nên một kết giới để ngăn người khác lại gần. Bên trong kết giới, mọi liên lạc đều bị làm nhiễu. Kết giới mà Jujika và Mạ Kỳ đã thiết lập trước khi bước vào trận đấu nhằm ngăn người ngoài vào, nhưng nó cũng người bên trong liên lạc với bên ngoài. Kết giới cản âm thanh, thông tin hình ảnh và sóng điện tử. Thế nên điện thoại mới mất tín hiệu. Mình không biết gì về ma thuật nhưng cơ thể bạn có sao không, Nị gì nổ san. Với Hạ Jumi, sức khỏe của Jujika quan trọng hơn là kẻ địch và ma thuật kia. Cô nắm lấy bàn tay Jujika bằng cả hai tay mình và lo lắng nhìn. Em không sao. Em là một mạ hát sáo rổ của tình yêu và dũng cảm mà lị. Thế thì ổn. Zika mỉm cười và gật đầu. Nhưng Hạ Dù Mỹ không thể nhẹ nhõm được khi Zika mình mẩy đầy vết thương. Thế cậu tình làm gì bây giờ, Zika? Cô có thể bị thương nhưng vẫn cố gượng dậy nên cụ tạ dự hiểu rằng cô có chuyện cần phải giải quyết. Mình sẽ đuổi theo Mạ ki Bạn không thể liều linh với bộ dạng như thế được. Hạ Dù Mỹ lắc đầu phản đối. Cô không muốn Zika di chuyển với những vết thương như vậy. Dù thế thì em vẫn phải đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Dù có đuổi theo thì cậu biết Mạ Kỳ San đang ở đâu sao? Đúng, cậu ta chắc đang hướng tới phòng 106, mình chắc chắn. Ở nhà chúng ta. Tại sao chứ? À, phải rồi, cậu cũng từng. Phải. Mạ Kỳ Chan theo đuổi nguồn ma lực của căn phòng 106. Zika đã nói tương tự như thế ngay lần đầu họ gặp nhau. Một ngày mạ hắc sáo rổ xấu xa sẽ xuất hiện và nhắm đến nguồn ma lực của căn phòng 106. Vậy nên mình cần phải đi, không thể mọi chuyện sẽ tệ đi mất. Zika đứng lên khi cô nói thế. Cơ. Khuôn mặt của Zika tỏ ra đau đớn và mồ hôi lạnh toát ra khi cô cố đứng dậy. Zika thực sự là đây sao? Không, phải nói đây là một mạ hắc sáo rổ thực sự mới phải. Cô ta hiểu gánh nặng trọng trách mà Zika đang mang. Cô lo lắng về trách nhiệm ấy hơn cả cơ thể hay mạng sống của mình. Đã thế thì... Cụ tạ giữ hạ quyết tâm. Cả tớ sẽ đưa cậu về nhà. Vừa nói, Cụ tạ dịu vừa đưa lưng ra cho Zika và túi xuống. Cậu tính có Zika về phòng 106. Như thế có được không? Xà tộp mị san. Đánh giá mọi thứ từ trước tới nay, Cả không thể tin nổi lời đề nghị của cậu được. Có vấn đề gì sao? Đây là cách duy nhất để bảo vệ phòng 106 mà, đúng chứ? đờ đúng là thế, nhưng... Cô tạ Dư không đề nghị chỉ vì thiện chí mà còn bởi những chuyện đã xảy ra cho đến giờ. Cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp gì cả do cậu đã không tin lời cảnh báo từ trước của cô. Ngoài ra, cậu cũng muốn giúp cô bạn cùng phòng hơn nửa năm trời qua. Như thế thật là vô lý. Nếu ní gì nổ san tiếp tục chiến đấu trong tình trạng như thế, bạn ấy sẽ gặp chuyện mất. Tuy nhiên, Hạ Du vẫn cương quyết ngăn cản họ. Cô muốn cản người bạn thân của cô lao vào nguy hiểm. Nếu em để mặc mạ kỳ chan thì thành phố này hay cả xứ sở ma thuật cũng gặp chuyện mất. Nhưng cả có thứ cô cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Cô đã hứa với người tiền nhiệm, giải báo nana. Cô cũng đã dành hơn nửa năm trời sống ở thành phố này. Do đó, Jika không thể ngước mắt làm ngơ được. Lên đi, Jika. Vâng. Khuôn mặt Jika vẫn còn tỏ ra đau đớn nhưng cô không do dự dựa vào lưng cụ tạ dịu. Khi cô đã ổn định, cụ tạ dịu đứng lên. Sato Mikun. Nghĩ gì Nô San, hai bạn thật sự không thể đi. Chuyện này nguy hiểm lắm nên chị hãy về trường đi, xạ cụ dạ bạ xe nải. Xạ tộp mì cun. Thường thì hạ rủ mị sẽ thiếu quyết đoán mà bỏ cuộc nhưng lần này cô đã không lùi bước. Không, mình không về đâu. Xạ cụ dạ bạ xe nải. Nếu hai bạn mà không dừng lại thì mình không về đâu. Đó là lần đầu tiên hạ rủ mị đòi hỏi ích kỷ với cụ ta dịu. Phần 4. Trong khi đó, Sơn đã đến được trường kịch sờ hạ rủ ca giờ. Cô đi xuyên qua cửa sổ lớp 1A và tiến tới chỗ Kỳ Di Hạ. Điện thoại của mình cũng không tới được cậu ấy. Có lẽ cậu ta đã tắt điện thoại hoặc bị mất sóng. Điện thoại của Zika Chan cũng thế. Mà, trong trường hợp cô ấy thì chắc quên trả tiền mạng rồi. Hừm. Hai người họ làm gì vậy không biết. Thiết năm đã kết thúc và họ hiện đang ở giờ ra chơi. Kỳ Hạ và những người khác đã lấy điện thoại ra gọi và ngồi đối diện lẫn nhau. Nhưng vì lý do nào đó, thầy A lại đang nằm gục trên bàn đó là lúc Sarnae đến, mọi người rắc rối rồi, đi theo tôi, nhanh lên. Sarnae, sao chỉ có mình em là quay trở về, thế còn anh xạ Tổ Mì và Rùi Cạ Sảmạ? Thấy Sarnae bay về, đám kỳ dị hạ mỗi người mỗi cảm xúc, cả nhóm chỉ cho rằng Rùi Cạ đã ngủ hơi quá chấn hay đang lêu lổng đâu đó. Thì đó, Cụ Tạ và Rùi Cạ gặp giáp rồi rồi. Sarnae, người duy nhất biết chuyện đã xảy ra, hướng tới rủ và nói tiếp. Cô muốn mang mọi người tới chỗ củ tạ dự càng nhanh càng tốt. Nghe có vẻ không có chuyện tốt lành gì rồi. Rắc rối gì vậy? Khó để giải thích lắm nên nhanh đi theo tôi. Như gì cả đã nói, kẻ địch mới theo đuổi căn phòng của chúng ta đã xuất hiện. Cái gì? Nghe rằng củ tạ dự đang gặp nguy hiểm, thầy ạ đã chiếc ghế ra và đứng dậy. Cụ tạ dự có ổn không? Chuyện như thế nào vậy? Thầy ạ nhanh chóng chạy lại chỗ sờ nạ ẹ e mà hỏi. Sau khi nghe rằng một kẻ địch đã xuất hiện, Trên hết thầy lo lắng về sự an nguy của cụ tạ dịu. Về điểm đó thì cả hai cô gái này đều có suy nghĩ như thế. Cụ tạ dịu thì ổn nhưng dịu dịu cạ bị thương. Nên nhanh lên, chúng ta phải đi thôi. Sơn ạ ẹ e nắm lấy tay thầy ạ và kéo cô ra cửa. Rồi, dẫn đường đi. Nhưng thầy ạ không cần kéo, cô tự đi. Cô không thể đi cùng cụ tạ dịu nhưng nếu cậu chàng mà gặp nguy hiểm là cô sẽ tới đến giúp liền. Đó là trách nhiệm của một lãnh chúa khi cứu tên nô buộc của mình mà. Điện hạ. Em sẽ hộ tống người. Tôi hiểu tình hình rồi, dù sao cũng không thể lơ đi kẻ địch đang theo đuổi căn phòng 106 được nên tôi cũng sẽ đi. Mình có dự cảm không tốt nên mình cũng sẽ đi luôn. Mình không muốn các bạn trọ của mình dính vào rắc dối. Du, kiji Hạ và Sì, Dù Cạ cũng đi theo. năm cô gái đi qua kẻn gì người đang đi vào lớp học? Ồ, thầy ạ san và những người bạn, mọi người đang đi đâu đó. Chỉ là một công chuyện chẳng có hồi kết. Báo cho giáo viên là bọn này về sớm nha. Cũng được nhưng... Đã có chuyện gì sao? Mạ Kỳ và cả nghỉ học, Cụ Tạ dịu cũng bỏ về để lấy đồ bỏ quên và chẳng quay lại. Trên hết, thời ạ, Du, Hạ và cả Zizuka cũng về sớm. Dù là ai cũng cảm thấy là đã có chuyện gì đó xảy ra. Mạ Kenji Kun, theo lời giải thích của Zizuka chan thì mạ hạ xảo rổ xấu xa đã xuất hiện nên cậu ấy đang gặp rắc rối. Thế à, vậy đi cẩn thận nha. Sau lời giải thích ngắn gọn của Zizuka gì mỉm cười và bỏ cuộc. Năm cô gái ra khỏi lấp và chạy về phía cầu thang dẫn đến lối ra. Mình đang nghĩ. Về gì cơ? Bình thường thì chẳng ai tin kiểu giải thích như thế đâu nhỉ. Có thể có người tin. Nhưng đó là về ma hát xảo rồi đó. Lẽ thường sẽ ngăn niềm tin đó. Như thế là cả năm người họ rời trường và hướng tới giải cứu cụ tạ dịu. Phần 5. Thật ấm áp. Đó là điều gì cả nghĩ khi rung lắc trên vai của cụ củ tạ dịu khi cậu đang chạy. Lưng của cậu ta to lớn và khi cô áp má mình vào đó, Dị Cả có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu. Mình có thể hiểu tại sao Sarnae Chan thích làm thế này. Do Dị Cả đã trở thành mạ hảo sảo rồ, nên nghiêm khắc mà nói, cô phải cô độc. Không một hai chiến đấu bên cạnh cô, hay biết về thân phận ấy. Dù họ đã ở cùng nhau, nhưng Cụ Tạ dịu và những người khác không thực sự hiểu cô. Tuy nhiên, Cụ Tạ dịu cuối cùng cũng đã hiểu và hôm nay cậu cuối cùng cũng đã với tay mình đến cô. Dị Cả không còn đơn độc. Cô đã tìm thấy một người mà cô có thể dựa vào. Mình có chút ghen tị với sờ e chan khi cô bé luôn được đồng thế này. Zika giữ chặt lấy cụ tạ dịu hơn. Vẫn còn một đường dài cho đến khi về đến có giả nạ. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Này Zika. Vâng. Chú ý đến hành động của Zika, cụ củ tạ dịu lên tiếng hỏi một điều mà cậu thắc mắc. Tại sao cậu lại là mã hảo sạp dồ? Nó đâu có phải cậu sinh ra đã như thế, đúng chứ? Cậu đã phong phanh nghe lý do của cô. Zika đã vài lần nói rằng có một người từng cứu mạng cô. Nhưng cậu chưa từng nghe cụ thể nên cậu nhân lúc này hỏi cô. Mình sinh ra trong một gia đình bình thường và sống như một cô gái bình thường. Zika do dự một lúc trước khi trả lời. Cô đã có thể dễ dàng nói chúng khi muốn cậu tin cô. Nhưng giờ khi bị cậu hỏi như thế, cô bắt đầu ngần ngại. Thật là, chẳng giống mình gì cả. Ngay lúc đó, Zika cuối cùng nhận ra chẳng phải gì mà ngại khi nói chúng cả. Nhưng dường như mình có tiềm năng về ma thuật nên một ngày có một con quỷ đã tấn công mình. Đó là hơn một năm về trước. Zika, một nữ sinh trung học cơ sở, phải ở lại học lớp phụ đạo, và trong ngôi trường trống, một con thú lớn màu đen đã xuất hiện và tấn công cô. Một con thú lỗ lăng nhìn giống một con sư tử với đôi cánh rơi. Con quái đó đến để ăn ma lực của cô. Người đã cứu mình khi đó là Nạ Nạ San. Người có trọng trách phải bảo vệ vùng đất này. Nạ Nà Nạ, đó là tên ân nhân của cậu. Phải, nếu không có nạ nạ san thì mình bị con quái đó ăn sống rồi. Mình hiểu rồi. Ra là mọi chuyện là vậy. Hạ dụ mi, người đang chạy bên cạnh cụ tạ dịu, suy tư thì thầm. Nếu cụ tạ dịu chạy hết tốc lực thì hạ dụ Mỹ có thể chẳng bắt kịp được nhưng cậu không làm như thế sau khi cân nhắc vết thương của gì cả. Hồi đó, trách nhiệm của nạ nạ san là dạy cho mình cách điều khiển ma lực của mình. Nếu mình kiềm chế được thứ ma lực tuân chạy trong người thì những con quái sẽ không đến tấn công nữa. Vậy người đó đã dạy cậu cách dùng ma thuật. Phải, nhưng chỉ là những ma pháp cơ bản thôi. cả nhớ lại khi nạ nạ chuyển trường đến trường cô để bảo vệ cô và khi cô dạy cả ma thuật căn bản để có thể kiểm soát ma lực bản thân. Sau khi học cách sử dụng ma thuật, mình bắt đầu giúp sức nạ nạ san. Bạn ấy nói với mình rằng đó chỉ là trách nhiệm, nhưng với mình thì cô ấy là một nhân. Và nếu đó là trách nhiệm của bạn ấy thì mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Thế cậu đã giúp những gì? Do mình chỉ biết ma pháp căn bản, mình không có tham chiến. Nạ nạ lúc đầu đã phản đối khi Duy Cả đề nghị giúp đỡ. Cô biết rằng Duy Cả có tiềm năng lớn về ma thuật nên cô có khả năng dùng ma pháp cao cấp. Nhưng nạ nạ lo lắng về tính cách của Duy Cả. Cô không muốn Duy Cả người có một trái tim dịu dàng phải chiến đấu. Mình tiểu như phụ ta ấy. Nhưng Duy Cả quá bướng bỉnh nên nạ nạ đã cho phép cô hỗ trợ mình với điều kiện là không làm gì nguy hiểm. Mình làm thức ăn và giúp đỡ trong việc điều tra. Nạ nạ là người đến từ phổn xạ dị ạ nên cậu ấy không có giấy tờ gì ở đây nên có nhiều việc mà mình có thể giúp. Cù tạ dữ không nhìn thấy mặt gì cả nhưng cậu có thể tưởng tưởng rằng cô đang mỉm cười. Phổn xạ dị ạ? Đó là gì thế? Phổn xạ gì ạ là tên của một xứ sở ma thuật. Vương quốc ma thuật phổn xạ dị ạ? Mình nghe nói là nó là một vương quốc không có vua. Phổn xạ gì ạ tồn tại ở một thế giới khác? Dĩ nhiên. Họ không có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản nên Nạ Nạ cơ bản là một người nhập cư trái phép. Bởi thế nên có sự hợp tác từ gì cả như là của trời ban vậy. Vậy cô gái Nạ Nạ đến từ đó à? Vâng, Nạ Nạ San là một tạ ngoại giật trong lực lượng quân đội của Phổn Sạ gì ạ Giải bảo hệ ất. Cậu ấy là người trẻ nhất đạt được danh hiệu giải bảo và là một mạ học xảo dộ thiên tài. Vậy tại sao bạn lại chiến đấu, Nino San? Nạ Nạ không muốn gì cả chiến đấu, nhưng mặc dù thế gì cả đã đang phải chiến đấu một mình. Điều đó khiến hạ dù mì quan tâm. Chuyện đó. Zika do dự dù cho mới lúc trước, cô còn rất hăng hái kể câu chuyện của mình. Bởi vì tại em mà nạ nạ san đã mất đi ma thuật của mình. Giọng Zika thô giáp và lạnh lùng. Mình không thể cái ngày 8 tháng trước. Như xạ cụ dạ bạ xe ngày hôm nay, mình đã bị đặt nẹt dài bảo bắt góc. Như mình. Chuyện đó. Vâng, nạ nạ san bị trọng thương vì phải bảo vệ em. Để đánh bại mạ kỳ chan và những người khác. Cậu ấy đã dùng toàn bộ ma lực của mình. Do vết thương mà Nạ Nạ nhận do phải bảo vệ gì cả còn tệ hơn những gì gì cả trải qua hôm qua. Bởi toàn bộ bảy mạ hạ sảo rỗ từ đặt nets giái bảo đã hội đồng họ. Dù có là một thiên tài thì việc bảo vệ mình khỏi bảy người từ đặt nets giái bảo là điều không thể. Trọng thương và bị dồn vào góc, Nạ Nạ đã dùng hy vọng cuối cùng của mình. Cô giải phóng hoàn toàn ma lực của mình để tấn công bảy cô gái kia. Nếu làm thế thì ma pháp sư sẽ chẳng bao giờ có thể dùng ma thuật được nữa. Nhưng nạ nạ san đã làm thế để bảo vệ em. Nó tương tự một vụ nổ khí ra vậy. Nếu khiến ma lực bên trong cơ thể phát nổ thì không bao giờ có thể hồi phục lại ma lực được nữa. Để thực thi nghĩa vụ và bảo vệ gì cả, cô đã từ bỏ cuộc sống như một pháp sư của mình. Thế nên, bạn mới tiếp nhận vai trò của người ấy. Vâng, bộ đồ này và cây gậy này nữa đều nguyên gốc thuộc về Nà nạ san. Em sẽ thay nạ nạ san hoàn thành trách nhiệm của cậu ấy. Không phải như Cả muốn trở thành mạ hảo sạp rồ, cô chỉ là muốn trở nên như nạ nạ mà thôi. Nị gì nổ san. Hạ dù Mị tôn trọng sự quả quyết của Cả. Việc bảo vệ hạ dù Mị đã có ý nghĩa lớn đến như thế với Cả. Cảm nhận thấy thế, hạ dù Mị càng thấy kính trọng Cả hơn và cô bắt đầu muốn điều ước của Cả có thể trở thành sự thật. Mình hiểu rồi, Nị gì nổ san. Cú dạ bạn xem lại. Mình sẽ không bảo bạn dừng lại nữa. Nhưng bạn phải chiến thắng đó. Mình cũng sẽ giúp bạn. Saku dạ bạn xem này Nó nguy ý em là cảm ơn chị rất nhiều. Zika có thể cảm thấy quyết tâm của Hạ Dù Mi. Nó ý như của cô vào cái ngày ấy. Do thế nên Zika đã không từ chối lời đề nghị của Hạ Dù Mi. Ra là thế. Cậu đúng là một ma hảo sao rồi. Đã hiểu được mọi chuyện, Kuta dự tỏ ra buồn rầu. Hạ Dù Mi nhận ra nên nói. Chuyện gì thế? Sato Mi Kun. À không. Chỉ là có chút thích kỷ của em thôi. Khi nhận ra rằng Zika là một mạ hảo sạm rộ, em cảm thấy có chút buồn bã. Buồn bã? Ý cậu là sao? Sato Misan. Thường thì Zika sẽ cảm thấy cay đắng và khóc nếu nghe những lời nói đó. Bởi dựa theo giọng của cụ Tạ Diệu, bí ẩn thay là cô không có cảm giác như vậy. Này Zika, có nhiều loại người ở xung quanh mình phải không? Vâng. Sơn ạ ẹ, thời ạ và kỳ gì hả? cụ Tạ Diệu được bao quanh bởi những người rất đặc biệt. Nhưng mình đã luôn nghĩ rằng cậu chỉ là một người bình thường, giống như mình vậy. Cậu sẽ chơi với những người bạn cùng lớp và tận hưởng nó. Dù cho những người khác rồi sẽ phải trở về nơi trốn của họ thì cậu sẽ vẫn ở đây trải qua 3 năm học bình thường cùng với mình. À, Duy Cả chưa từng nghĩ điều đó. Vài tháng sau khi cô gặp cụ tạ dịu, cô đã được sống một cuộc sống như một cô gái bình thường. Tuy rằng nó vừa mới kết thúc. Khoảnh khắc mà cụ tạ dịu thừa nhận cô là một mạ hảo sạp dồ cũng chính là tín hiệu cho sự chấm dứt cuộc sống bình thường ấy. Mình thật thích kỷ phải không? Có thể mình chỉ muốn cậu mãi là một cô bạn cùng lớp bình thường. Phải, một cô bạn cùng lớp bình thường với cái sở thích có phần hơi đặc biệt. Khi cụ tạ dịu nói như vậy, Duy Cạ cả cảm thấy thật may khi đang được cậu cóng. Điều đó không đủ khiến cô phải khóc, nhưng cô biết bộ dạng cô giờ trông rất đáng thương hại. Sà tộp mị san. Thế còn mình thì sao? Mình đã muốn trở thành ai? Một cô gái bình thường hay một thiếu nữ ma thuật? Zika tự hỏi bản thân, nhưng cô lại không thể tìm được câu trả lời ngay. Zika, chiến đấu không hợp với cậu. Cụ dịu ngẩn đầu nhìn lên. Mặt trời và cầu vồng đang tỏa sáng trên bầu trời mùa đông. Nana -na san, phải chăng là cậu cũng nghĩ như thế? Ánh mặt trời và sắc cầu vồng hợp với cậu hơn nhiều. Hơn là việc vung gậy và niệm phân chú, tăm rơi ánh nắng thái dương và ngước nhìn lên bầu trời hợp với Zika hơn nhiều. Chương 6, tranh đấu và ma thuật. Phần 1 Thứ 4 Ngày 18 tháng 11, bên trong căn phòng chống 106, Mạc Kỳ đang đứng giữa căn phòng và đang tập trung. Cô đang sử dụng ma thuật của mình để quét toàn bộ căn phòng. Cô mở mắt ra sau một vài phút và lau mồ hôi trên lông mày. Mình hiểu rồi, ra là thanh kiếm mà xạ Tô mỉ cụ tạ dự sử dụng được tạo ra bằng cách thao túng nguồn ma lực tập trung ở đây. Từ những gì mà câu nghiên cứu, Mạc Kỳ nhận ra rằng ma lực ở đây không chỉ lớn mà chất lượng cũng rất tuyệt vời. Thứ ma lực đó trùng khớp với ma lực cuộn chảy trong thanh kiếm của Cụ Tạ Dịu khi nãy. Với loại ma lực như thế này, thậm chí cả Giải Bảo Hè Ớt cũng không thể bỏ mặc được. Lý do mà gì Dị cả không thể dùng ma lực tập trung ở đây là bởi giái Bảo Hệ ợt cấm lạm dụng ma thuật. Tương tự họ cũng cấm việc cô dùng ma thuật để chứng minh thân phận của mình. Nhưng luật cấm đó chẳng liên can tới Cụ Tạ Dịu, người không phải thành viên của Giải Bảo Hè Ớt. Như thế rõ ràng là Cụ Tạ Dịu có thể sử dụng được nguồn ma lực này. Nhưng chỉ mới thao túng một lượng nhỏ đó thôi mà đã mạnh đến mức này rồi. Nếu mình có thể điều khiển nó, mình sẽ xóa bỏ khoảng cách sức mạnh. Mà kỳ nắm chiếc gậy của mình và nhắm mắt lại lần nữa. Nếu mình ngái lại ma pháp mà xạ tổ mỉ cụ tạ di sử dụng khi nãy. Thực tế thì xạ cụ dạ bạ hạ dù mì cũng đã sử dụng nó nên chắc chắn mình cũng có thể. À nạ lì giờ mặt mồ đi phở hịt tờ dễ si si ẩn ẩn cắt tinh em phào vượt Phân tích ma thuật bổ sung độ chính xác cao và thời gian niệm gấp 4 lần. Mạ kỳ năng độ chính xác của ma thuật của cô và tiếp tục việc đang làm. Mục đích ban đầu của Mạ kỳ là điều tra về nguồn ma lực này và loại bỏ đồng minh của Cả. Nhưng dựa vào những gì mà cô điều tra thì cô có thể đi xa hơn thế. Cô dồn thêm lực vào bàn tay của mình. Cứ cho xem, Satomi Kutadiru, ta sẽ hủy diệt cái thái độ ngạo mạn của nhà ngươi. Giờ đây, sự hận thù của Mạ kỳ đang hướng tới Cụ Kutadiru, người đã đánh lui cô hơn là San. Dường như Ma Kỳ Chan đang xáo trộn nguồn ma lực ở phòng 106. Có lẽ là vậy, Ma Kỳ San đang đứng giữa phòng làm cái gì đó trông khá khả nghi. Duy cả dùng ma thuật trong khi cụ tạ Dịch Chỉ dùng thị lực tinh anh của cậu để dòm về căn phòng 106. Nhưng dù Hạ Vũ Mỹ cố nheo mắt đến đâu thì cô cũng chẳng thể nhìn vào trong phòng được. Cô ta đang làm gì thế? Cậu ấy có lẽ đang thẩm tra căn phòng, mình có thể thấy ma thuật xanh lá chuyên dùng để bói toán và ma thuật hệ màu vàng dùng để suy thoái. Mạ kỳ có lẽ tính dùng nó để chiếm quyền điều khiển nguồn ma lực. Còn gì nữa không? Với ma thuật thụ động thế này mình khó thể thấy thêm điều gì nữa. Cụ ta dịu, Zika và Hạ Dũ Mì đang ở trên tầng 5 của một căn hộ. Từ đó, họ có thể nhòm vào phòng 106. Do họ chọn một tòa nhà xa để tránh bị phát hiện nên Zika đã gặp khó trong việc xác nhận tình hình. Chúng ta có nên đến gần không? Dù có thể sẽ bị phát hiện. Không, dù thế nào chúng ta sẽ đột kích vào. Tớ thả tấn công bất ngờ hơn là biết cô ta đang tính làm gì. Không quan trọng mà kỳ đang làm gì, họ phải cản cô ta lại. Cụ tạ dịu đã quyết định việc đột kích sẽ tăng cơ hội thành công hơn. Mình hiểu rồi. cả nhanh chóng đồng ý. Do cả kém tắm vụ lý lẽ nên cô để cho cụ tạ dịu người có kinh nghiệm đánh lộn quyết định. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Sato Mikun, san. Có vẻ chúng ta không có nhiều thời gian nên chúng ta cần phải tấn công ngay. Đã thế thì em sẽ lao lên trước. Sato mi con sao? Hạ dù mi bất ngờ trước những lời của cụ tạ diệu. Chúng ta không thể để rùi gì cả đi trong tình trạng hiện tại được. Vậy nên cậu ấy sẽ giữ khoảng cách và hỗ trợ em. Đờ đúng là thế. Nhưng. Hạ du mi lo lắng. Mạ kỳ có những thứ năng lượng kỳ lạ. Điều mà cô đã trải qua khi trước. Cô không thể không lo khi thấy cụ tạ diệu liều lĩnh. Đã thế thì mình sẽ yểm lên cậu càng nhiều phép có thể. Nếu mình ra phép khi cậu lại gần thì Mạ kỳ chăn sẽ phát hiện ra mất. Giờ mình mới nghĩ thì cây gậy kia và bộ đồ từng thuộc về cô gái tên nana Khi cậu nhìn bộ dạng rùi gì cả, cú tạ chợt nhớ lại. Cùng lúc, cậu nhớ rằng mình vẫn chưa xin lỗi cô. Rùi cả. Vâng. Mình xin lỗi đã không tin cậu biết bấy lâu này. Xa tộp mì san. Rùi cả mỉm cười và lắc đầu khi cú tạ dịu xin lỗi. Làm cuộn tợ lệ ở hơn nửa năm trời cũng chẳng tệ lắm đâu. Rùi cả. Cú tạ dịu cười nhạt. Đó là tất cả điều cậu có thể làm trong tình huống hiện tại. Hơn nữa, được cậu giúp đỡ thế này là đủ lắm rồi. Ra vậy, mình trông đợi vào cậu và ma thuật của cậu đó. Việc cù tạ giữ tiếp tục giúp sức giê là điều cần thiết. Vâng. giê mỉm cười khi cô bắt đầu niệm thần chú. Phần 2. Mình làm được rồi. Mạ kỳ sung sướng, cô gái hiếm khi để lộ cảm xúc ấy vung cây gậy lên trong sự hoan hỷ. Do nó là ma pháp cổ đại nên tốn thời gian để hoạt động. Nhưng biết thế mình đã đoạt toàn quyền điều khiển nó rồi. maki kỳ đã thành công trong việc điều khiển ma lực của căn phòng. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần cực nhỏ so với toàn bộ số ma lực tại đây. Đó là tất cả điều có thể làm trong thời gian ngắn như vậy. Tạm thời thì mình đã ngừng lại nguồn năng lượng cung ứng cho sạ tổ mỉ cụ Tạ Diệu. Nhưng thành công nằm ở chỗ cô đã phân tích được cách điều khiển của nó. Bởi thế nên cô đã có thể dừng được dòng ma thuật cung cấp cho cụ Tạ Diệu. Tốt rồi. Chỉ ít thì mình không còn lo về thanh kiếm quái gở kia nữa. Với thẩm quyền mà mà kỳ đạt được, cô chỉ có tạm thời ngăn được nguồn ma lực, nhưng riêng mình điều đó cũng đã là đại thành công rồi. Nếu cô làm điều đó khi trong cuộc chiến để tức đoạt thanh kiếm trong tay cụ tạ dịp thì chiến thắng đã nằm trong tay cô rồi. Nhưng không ngờ mình lại có thể thấy ma pháp sử dụng cổ ngữ phồn xạ dị ản khắp mọi nơi trong căn phòng này. Ma ngữ được sử dụng ngày nay của phồn xạ di ản đã được hiện đại hóa sau khi ngôn ngữ trước đó đã trở nên lối thời. Họ phân tích và thống nhất ma pháp được sử dụng, và tái cấu trúc câu thần chú để chúng chia sẻ cùng bảng chữ cái và ngữ pháp, loại bỏ việc dùng thành ngôn và khiến ma pháp, nói chung là dễ dùng hơn. Ma pháp sử dụng cổ ngữ phổn xạ di ạn được nói là khó có thể tái cấu trúc lại. Ngôn ngữ đó quá là cổ, nhưng ký tự phiên âm và tượng hình được trộn lẫn vào nhau tạo nên một bảng chữ cái độc nhất. Nó là ngôn ngữ ít dùng và khó dùng nhất trong các loại ma ngữ. Sato mi của ta dịu. Hắn ta kẻ nào vậy? Nếu củ tạ dịu có liên quan tới giữ cạ và giải báo hệ ớt, ma ngữ cậu sử dụng phải là ma ngữ hiện đại. Nhưng đây lại là ma ngữ cổ đại, nghĩa là chúng được mang đến đây bởi những người phồn xạ dị ạn cổ và được truyền lại cho đến ngày nay. Và củ tạ dịu sẽ có liên quan đến những người đó. Tên đó đã lập nên những kế hoạch ma mãnh, có thể sử dụng ma thuật cường hóa mà không cần biến thân và cũng như thành thục thuật triệu hồn. Hắn ta cũng khá là giỏi trong cuộc chiến đối kháng. Trên hết hệ thống cung cấp ma lực cho hắn lại dựa trên ma ngữ cổ. Chẳng được mấy người ở Phổn xa di ản có thể làm được như thế. Sau khi đã nắm rõ sức mạnh của cụ Tạ Diệu, Mạc Kỳ một lần nữa lấy lại khí thế. Nhưng lần này ta không có thua đâu. Giờ ta đã kiểm soát nơi này, chiến thắng sẽ gọi tên ta. Sự thu địch của cô với cụ Tạ Diệu sôi sụp thêm lần nữa. Ngay lúc này, kẻ địch của Mạ Kỳ không phải gì cả mà là cụ Tạ Diệu. Cùng lúc đó, chiếc chuông trang trí trên cây gậy của Mạc Kỳ vang lên. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, Sato Cụ Tạ Diệu. Trong kết giới mà Kỳ đã đặt 5 cái còi báo động. Chiếc còi sẽ vang lên khi có người lại gần căn phòng 106. Bốn cái đầu được đặt ở nơi dễ tìm nhưng cái thứ năm được cần đi. Đó là một bấy kiểu cũ nhưng đám củ tạ dịu lại quá gà nên nhanh chóng bị sập bấy. Người đến quá muộn rồi, Sato mi củ tạ dịu. Và nỉ gì nổ dữ gì cả. Đó là tại sao khi họ mở cánh cửa ra thì Mạ Kỳ bình tĩnh đón chào họ. Phần 3 Khi cụ tạ dịu mở cửa và nhảy vào phòng 106 thì Mạ Kỳ đã đối mặt với cậu cùng Cả một cách đầy điểm tĩnh, không có một chút bất ngờ nào. Ngươi tôi quá chế, Sato Mì cụ tạ dịu và cả Nizino Cả. Cậu ấy đã phát hiện ra chúng ta rồi sao? Mạ Kỳ san. Bọn này đến lấy lại căn phòng. Cứ tự nhiên, nếu ngươi có thể đánh bại ta trước đã. Đó là điều tôi sẽ làm ngay đây. Tuy nhiên, cụ tạ không quan tâm đến nó và lao vào Mạ Kỳ. Bình thường khi đòn tấn công bất ngờ bị thất bại thì nên rút lui nhưng giờ không phải lúc. Nếu mà kỳ cư tiếp tục điều khiển căn phòng, mọi chuyện sẽ càng tệ đi. Sato Misan. Tớt hải, lên thôi, Encho Halo. Duy nhanh chóng bắt được ý định của cậu và hướng cây gậy về lưng của cụ tạ diệu. e fed Tác dụng giải phóng. Với những từ đó, cơ thể cụ tạ diệu phát sáng những màu khác nhau, cứ như thể cậu được bao quanh bởi cầu vồng vậy. Cụ tạ diệu đã được cường hóa đến hết mọi tiềm năng. Nên để tránh bị phát hiện bởi Mạ Kỳ, tác dụng của chúng đã bị phong ấn lại. Nhưng lời niệm của Cả giúp giải phóng chúng ra. Ra là thế, người lấy sự chật hẹp của căn phòng làm lợi thế nên cố gắng biến nó là một vụ cận chiến chứ gì. Nếu đã vậy, thấy những phép bao lấy cụ tạ dịu, Mạ Kỳ xác nhận ra mục đích của cậu và lùi bước. A, Mạ Kỳ phá vỡ cửa sổ và nhảy ra ngoài. Nếu Củ tạ dịu tính đánh tay không, Mạ Kỳ chẳng có lý do gì mà ở lại căn phòng cả. Lựa chọn khả dĩ nhất là đến chỗ quang đãng hơn nơi cô có thể dùng ma pháp diện rộng. Chờ đã. Cụ tạ dịu lao ra khỏi phòng bằng cách nhảy ra qua đường cửa sổ. Nhưng Cả chỉ chậm rãi bước ra giữa căn phòng và dừng lại. Ma kỳ tràn rời khỏi phòng. Tại sao chứ? Cả -ca cao mày, nhưng không phải do vết thương của cô. Ma kỳ đáng ra theo đuổi căn phòng này. Nhưng cô ta đã dễ dàng từ bỏ mà nhảy ra ngoài. Cả không thể hiểu tại sao cô lại làm thế. Phân tích ma thuật. Tuy nhiên cô sớm tìm được câu trả lời. Ma pháp này đã được viết lại. Ra là thế, vậy đó là điều cô ta theo đuổi sao. Sau khi tìm ra lý do với ma thuật của mình, Zika nhanh chóng đuổi theo cụ tạ dịu. Cô không còn thời gian để sửa lại ma pháp. Mạ kỳ đang dự tính đánh bại một trong hai người. Người đánh tốt đó, cụ tạ dịu. Cô cũng thế, mạ kỳ san. Ngay khi Zika ra ngoài, cụ tạ dịu và mạ kỳ đã lao vào cuộc chiến. Hai người họ đang chiến với nhau trên con đường cạnh Kozona. Con đường này thường giờ này đông xe cộ nhưng nhờ kết giới mà chẳng có một hai quanh quẩn ở đây. Sato Misan coi chừng. Mạ Kỳ Chan đang nhắm vào chúng ta đó. Zika gọi với cụ tạ dịu, nhưng cậu không đáp lại. Cậu quá bận rộn với Mạ Kỷ để có thể làm thế. Mỉn thơ là giờ. Lửa tinh thần. Vô dụng. Nhận nè. Cụ tạ dịu tránh đòn phép của Mạ Kỳ và tung ra một cú đá khi áp sát lại gần. Tuy nhiên chân của cụ củ tạ diệu đã bị lá chắn ánh sáng của ma kỳ chặn lại. Cơ thể củ tạ diệu đã được cường hóa bởi ma thuật của Zika, trên hết cậu cũng được bao bởi ma pháp tấn công. Bởi cú đá của cậu khá là mạnh, nên ngay khi va chạm với chiếc yên, một ánh sáng chói lóa đã phát ra. Chết tiệt, nó không có tác dụng. Ánh sáng đỏ trên chân phải dùng hết nên biến mất. Tên này khá hơn mình tưởng. Do cô dùng ma pháp phòng thân, ma kỳ có thể hành động nhanh hơn. Cô nhảy ra xa tạo khoảng cách với cụ tạ dịu. Mình không thể dùng ma thuật mình nếu cứ áp sát thế được. Chờ đã. Cụ tạ dịu nhanh chóng đuổi theo mạ kỳ. Nếu cô ta cứ giữ khoảng cách như thế thì lợi thế sẽ nghiêng về cô ta. Sơn ỉm ịm hoạt đi phở tấp chỉ gờ. Chấn động âm thanh bổ sung kích hoạt cảm ứng. Bàn chân phải của cụ tạ dịu lại rực đỏ lần nữa. Duy Cả đã dùng phép từ đằng sau để vũ trang lại cho cậu. Duy Cả bị thương nên hỗ trợ từ phía sau tin tưởng dồn ma thuật của mình vào hắn ta và biến cuộc chiến thành một cuộc đánh cận chiến thứ mà các pháp sư gặp bất lợi một kế hoạch cứng nhắc nếu mình mà không giỏi những cuộc chiến kiểu tay đôi thế này thì chắc đã gặp rắc rối rồi mạc kỳ điều chỉnh lại tay cầm chiếc gậy và nhanh chóng niệm quỷ đủ sẽ lệ dạ thì họn tini mở mỏ di phở lát mổ phở chỉ gờ niệm phép kép nhanh gia tốc trí nhớ dây lát bổ sung kích hoạt cảm ứng cơ thể cô bắt đầu tỏa sáng màu vàng còn cây gậy bắt sáng xanh dương Cô đã tăng tốc phản xạ của mình và bao bọc cây gậy của mình với phép tấn công xóa bỏ vài giây ký ức. Xạ tốp cậu chắc chắn phải tránh được nó. Ra đó là phép xóa bỏ ký ức à. Trước khi trận chiến bắt đầu, Zika đã nói với cụ tạ dịu về những điều cô biết về ma thuật của maki Bao gồm cả phép hiện đang bao lấy cây gậy của cô. Chính xác. Cụ tạ dịu và Mạ Kỳ áp sát nhau, một trận cận chiến bắt đầu. Với cơ thể được cường hóa thì cụ tạ dịu có cửa trên về sức mạnh vật lý. Tuy nhiên, chiếc gậy của Ma Kỷ có lợi thế tầm xa đã bù lại sự trên lệch đó. Thứ rắc rối nhất là ma pháp được gám trên cây gậy ấy, do nó sẽ kích hoạt bằng cảm ứng nên nó có tác dụng ngay khi dùng để tấn công hay phòng thủ. Ta a a a a và không hay rồi, cô ta không cho mình lại gần. Cụ Tạ Dị không thể áp sát hơn, những đòn tấn công bằng gậy của Ma Kỷ quá dữ dội. Nhờ có gì cả mà cụ Tạ Dị có thể tránh chúng nhưng bởi nó có ma pháp nên cụ Tạ Dị không thể liều lĩnh tấn công được. Nếu chẳng may bị mất vài giây trí nhớ thì điều đó đồng nghĩa với việc thất bại. Bởi thế củ tạ giữ phải cái gậy nên chẳng thể lại gần đủ để tung ra năm đấm. Sato san lùi lại một lúc đã. Zika, ngay khi cậu tạo chút khoảng cách với Maki, cậu cảm thấy ánh sáng tràm phát ra từ cây gậy trông có vẻ đang lo ngại hơn trước. Cần trôn cỡ làn mô đi phờ hệ lén pháo hưu anh. Điều khiển thực vật bổ sung tăng chiều dài lên 4 lần. Cùng với lời Zika, những chiếc cây bên đường đột nhiên di chuyển. Cô sử dụng ma thuật để điều khiển chúng và những cảnh cây tiến về phía Mạc Kỳ. Chết tiệt mà ngươi, Zika. Khó chịu trước sự can thiệp của Zika, Mạc Kỳ dùng gậy của mình để đánh trả những cảnh cây và khi làm thế ánh sáng chạm bao trên gậy cô biến mất. Sau khi chạm những cảnh cây thì ma pháp trên đó tự kích hoạt. Xà tộp mì san. Để đó cho mình. Ngay khi Zika la lên thì cụ tạ diệu đã lao về phía Mạc Kỳ. Đây là cơ hội của cậu, dĩ nhiên làm sao có thể bỏ qua được chứ tóm được cô rồi. Cụ Tạ Dịu dùng hết sức tung cú đấm tay phải về phía Mạc Kỳ. Cô đã sẵn cây gậy của mình để bảo vệ cô, nhưng có vẻ như cậu ta tính thổi bay cả cô lẫn chiếc gậy của mình. Đã thế chẳng còn cách nào khác là sử dụng nó. Tuy nhiên, trước khi nắm đấm của cụ Tạ Dịu chạm được Mạc Kỳ thì một chiếc đĩa đen xuất hiện và chặn nó. Cái. Cùng lúc, gần như toàn bộ ma pháp niệm trên cụ Tạ Dịu đều biến mất. Thứ còn lại duy nhất là ở trên nắm đấm tay phải của cậu hiện đã va chạm với chiếc đĩa đen. Xạ tổ mị san, nhanh chạy đi. Chiếc đĩa đen di chuyển cùng lúc với khi dịch Cả kêu lên. Cây gậy của Mạ Kỳ hấp thụ chiếc đĩa đó và nó chuyển thành màu đen. Ngạc nhiên hả? Sau cùng thì đây là sức mạnh của ngươi. Dĩ nhiên thì giờ ta mới chỉ có thể dùng một phần thôi. Sức mạnh của tôi. Cụ ta dịu dừng di chuyển sau khi nghe điều Mạ Kỳ nói. Mạ Kỳ chan đang điều khiển năng lượng từ phòng 106. Nên hãy chạy đi. Vậy ra. Quá muộn rồi. Mạc kỳ cười khi hướng cây gậy của cô về hướng cụ tạ dịu, một sắc mặt đất thắng. Ta đã thao túng được nguồn ma lực này. Xa tổ mỉ cụ tạ dịu không thể dùng nó được nữa rồi, mà người dùng nó sẽ là ta. Hay là chiến thắng đã thuộc về ta rồi. Cho đến nay, cụ tạ dịu đã luôn coi thường Mạc kỳ. Hắn ta đã lấy cô ra làm trò hề ngay lần đầu mới chuyển đến, và bữa tiệc chào mừng là để hắn lấy được thông tin của cô. Trên hết, hắn là kẻ đã xen ngang cuộc chiến ở công trường khi nãy. Cô đã hiểu nhầm kha khá về cụ tạ dịu, nhưng do chiến thắng đã trong tầm tay nên cô chẳng quan tâm nữa. Hãy chết và về với đất mẹ đi, xa tổ mì cụ tạ dịu. Đó là một câu thường nói ở phồn xạ dị ạ, hàm ý là người chết sẽ với những vùng đất cổ đã mất của phồn xạ dị ạ. Nên khi nói câu nói đó cũng như việc ra án từ vậy. Ly tất Ninh lạn sợ mồ đi phở trên dễ lệ mẹn đặt nẹt xèn hịt cuộn xèn trả thì họn. Thương lôi bổ sung điều chỉnh sang hệ bóng tối và tập trung cao độ. Như đã làm ở công trường, Mạ Kỳ tạo nên một cây thương bằng xét. Nhưng khác trước là nó màu đen và siêu đầm đặc. Khi cây thương càng co lại thì nó càng gũ ám hơn và cuối cùng đen ngòm như một hố đen vậy. Sạ san. Không hay rồi. Cụ cố gắng chạy nhưng do lượng lớn ma pháp trên cậu đã bị hóa giải nên giờ cậu chậm chạp hơn hẳn. Nhận lần gì gì? Sạ tổ mì cụ tạ dịu hủ. Mạ Kỳ giải phóng chất hát thương về phía cụ tạ dịu người đang cố gắng tránh nó. S Ngươi không thể tự mình tránh nổi nó đâu. Chiếc thương được bao bởi những dòng điện đen đang lao về phía cụ tạ dịu. Quy tạ dịu. Niệm phép nhanh là chăn chống ma pháp bổ sung cực đại. u a a a. ha sẵn. Khi nhận phải đòn từ chiếc thương, cụ tạ dịu không chỉ bị sốc, cậu có thể cảm thấy sức mạnh đang rời bỏ cơ thể mình. Tay chân cậu tê cứng, cơ thể cậu lạnh lẽo. Chiếc hắc thương đó đang cướp đi sinh lực của cậu. Cờ ha ha Cú Tạ dư chỉ cảm nhận được đầu gối của mình. Chiếc thương không thực sự không khiến cậu bị thương nhưng cậu không thể di chuyển. Ồ, không ngờ là ngươi có thể sống sót sau đòn đó đấy. Đúng là tổ mì cú Tạ dư có khác nhỉ. Như mình nghĩ, một đòn là không đủ. Nhưng cứ thế này thì ma lực trắng trong cơ thể hắn sẽ hồi phục. Thế nên phải hạ hắn ngay trong lần kế tiếp. Sato Tomi san, cậu không thể dừng lại thế, chạy đi. Mình không thể. Cơ thể mình không di chuyển. Cùng với vết thương của mình, Cả cũng đã sử dụng gần hết ma lực của cô trong khi sinh lực của cụ tạ diệu bị tức đoạt bởi cây hát thương. Cả hai người họ không thể trụ được lâu được nữa. Cơ thiết ít mình cần Cả trốn thoát khỏi đây. Cụ tạ diệu dùng hết sức bình sinh để di chuyển cơ thể của mình. Cậu ấy không phải là dạng con gái phải chiến đấu. Điều cậu có thể làm di chuyển đầu ngón tay trên cánh tay phải của mình. Phần còn lại của cậu không chút núp ních. Ma kỳ chan, đừng có làm hại xả Tô mị san. Cô đang đùa hả? Zika. Cô nên hiểu rằng hắn ta là hiểm họa đối với bọn này. Mạc kỳ thở dài khi tạo ra hai chiếc hắc thương. Cô tính hạ cả hai cùng một lúc. Mình không thể điều khiển được toàn bộ ma lực của căn phòng tiết nhưng thế này đã là quá đủ. Khi Mạc kỳ hướng cây gậy về hướng cả hai, cô một lần nữa ấn tượng trước nguồn ma lực của căn phòng 106. Nếu cô có thể biến nào thành sức mạnh của đặt nạn sứ giái bậc thì họ có thể lật độ cán cân quyền lực. Vậy nhé, đây coi như lời Vĩnh biết. Cơ không được rồi. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì cơ thể cậu cũng không thể di chuyển. Cụ tạ dịu thậm chí nhận ra mình đã thất bại. Satomi-san Yurika dùng cây gậy để hỗ trợ và phục hồi cụ tạ dịu dù ma lực đã cạn nên cô chẳng thể làm gì nhiều. Nhưng dù vậy, cô vẫn kiên quyết muốn bảo vệ cụ tạ dịu. Tuy nhiên những vết thương đã cản tiến trình của cô lại, Yurika không thể hồi cho cụ tạ dịu kịp trước khi mà kỳ giải phép. Vĩnh biệt, Nijino Yurika và Satomi cụ tạ dịu. Mạ kỳ ném hai cây thương về phái hai người. Chúng vun vút xé toạc không khí. Khi mà tất cả nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, trường năng lượng tâm linh cực địa bung hết sức đi. Một giọng nữ vang lên. Đã do ho. Để bọn em ho. Ngay lập tức, hai con hà nì họa đã xuất hiện trước mặt cụ tạ diệu. Chúng là người hầu của kỳ dì hạ, cả dạ mạ và cô dạ mạ. Cái. Khi mà Kỳ còn tròn mắt ngạc nhiên, thì hai con hạ mị họa đã tạo ra một lá chắn màu vàng ra trước họ. Kết giới. Nhưng ngươi không thể đỡ được những chiếc thương của ta với một ma pháp như thế đâu. Khỏi phải lo. Nó đâu phải ma thuật đâu. Khi chiếc thương chạm vào lá chắn, quỹ đạo của chúng thay đổi và bay lên trời. Những cây thương với sức mạnh kinh hồn đã dễ dàng nhẹ nhàng bị đánh bật. Tuy nhiên, Ma Kỳ không có thời gian để chú ý đến nó. Cô bị phân tâm bởi sự xuất hiện của Kỳ Dị Hạ. Cú dọa nổ Kỳ Dị Hạ. Có một kết giới bao quanh nơi này, sao cô lại có thể vào được chứ? Và mấy con đất nung kia là cái quái gì thế? Mà kỳ thất thần trước sự xuất hiện đột ngột của kỳ gì hạ, và cả sức mạnh của hai con hạ nì họa đủ để chống lại đòn tấn công của cô. Sơn đến gọi bọn này, và hạ dù mi đã chờ sẵn ở đây. Nên chúng tôi có thể dễ dàng vào đây được. Sato mi cun, nì như các bạn nhớ, mình đã mang mọi người tới rồi. Cú ta dịu, anh ổn chứ? Khi kỳ dị hạ dứt lời, thì hạ dùmỉ và sarnae cũng xuất hiện đằng sau cô. Hạ dùmỉ đã mang kỳ dị hạ và những người khác tới chỗ củ tạ diệu và diệu gì cả. Trước khi trận chiến bắt đầu, diệu gì cả đã mở một lỗ trên cây giới. Hạ dùmỉ chờ ở đó để đưa kỳ dị hạ và những người khác vào. Cả dạ mạ và cổ dạ mạ có thể làm lệch những chiếc thương đó bởi chúng đã quen với kiểu tấn công như thế rồi. Những hắc thương tức đi sinh lực của con người. Nó tương tự thứ kiểu tức đoạt sức mạnh tâm linh. Cả dạ mạ và cổ dạ mạ đã được trang bị khả năng điều khiển sức mạnh tâm linh. Chúng có thể không chặn được những phép thông thương nhưng hát thương kia là ngoại lệ. Tuy nhiên, cô không thể đánh bại ta nếu cứ mãi phòng bị như thế. Những cô gái bí ẩn đã xuất hiện. Mình đã tốn nhiều thời gian quá. Giờ thì, làm sao đây? Nhận thực được tình hình, mạ kỳ tỏ ra tự tin trong khi vẫn đang suy tính trong đầu. Nhưng mạ kỳ không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ta đồng ý với ngươi, không tấn công thì thắng làm sao được? Điện hạ, giao tiếp điện từ đã bị làm nhiễu, nhưng dường như ta vẫn có thể dùng kênh liên lạc không gian con. Mà tấn công là nghề của ta. Tiếp theo là thầy ạ và dù. Và ngay lập tức, thầy ạ bắt đầu tấn công. Bở lu kỳ tớt. Khít cuốn vở gần sờ laser bỏ mặt mở ẻn. Tiêu diệt kẻ địch trước mặt ta. Laser oanh tạc siêu hội tụ. Thầy ạ dùng chiếc vòng tay để ra lệnh cho chiến thuyền của mình ngoài quỹ đạo tấn công. Điện hạ, thế thì hơi quá. Chẳng quá gì đâu. Dám hành hạ kỵ sĩ của ta thì phải trả giá bằng mạng sống. As -as -as thầy ạ đang rất tức giận. Bùng cháy trong cơn giận, cô lườm về phía mạ kỳ. Cụ tạ dịu là nô buộc của thầy ạ, và gần đây còn trở nên hơn thế nữa. Duy cạ không dễ dàng mà có thể bỏ qua cho kẻ dám làm cậu bị thương được. Quy cắt phó mô đi phờ mạ xì mị giờ. Dựa vào cách hành xử của thầy ạ, mạ kỳ cảm nhận có gì đó cực kỳ tệ đang tới nên cô dùng hết ma lực của mình để ra phép phòng vệ. Thầy ạ đã chọn vũ khí laser. Thường thì chẳng kịp để có thể chặn nó nhưng do đòn tấn công đến từ quỹ đạo nên có độ trễ trước khi đòn tấn công tới được. Mạc kỳ đã kịp nghiệm phép xong ngay trước khi đòn tấn công đến. Chúng laser xuyên qua khí quyển và đổ xuống đầu Mạc kỳ. Khi laser ra khỏi quỹ đạo, nó đã bị hãm lại nhưng vẫn vô cùng dữ dội. Bởi thế mà lớp phòng thủ cực đại của Mạc kỳ nhanh chóng không trụ thêm nổi. Cứ thế này chúng sẽ phá tan lớp lá chắn của mình mất. Cái đó là cái gì thế chứ? Mạ kỳ dùng hết ma lực còn lại mà cô lấy từ phòng 106 dồn vào lớp phòng thủ của mình. Và khi làm thế, chiến khiên ma pháp hóa đen. Dù gần như không trụ nổi thì giờ đây nó có thể ngang cơ chống lại sự doanh tạc từ bờ lục nị Ồ, dù chúng bị yếu đi sau khi vào bầu khí quyển nhưng không ngờ cô có thể đỡ được trận doanh tạc đó đấy. Đờ hòn tấn công vô lý đến được. Mạ kỳ đã dùng hết ma lực mà cô trôn được từ phòng 106 và cả bản thân cô. Nếu cô không làm thế thì cô đã xong đời trước sức mạnh của bờ lục rồi. Nhưng chưa hết đâu. Bờ lục nì tớt, bắn giờ nẹ sỉ bột tờ giới hạn. Điện hờ ạ. Dừng lại không là em sẽ giận đó. Thầy ạ tính dùng súng phản vật chất, nhưng dù cật lực ngăn cô lại. Khẩu súng đó quá là mạnh để dùng cho một người. Cụ tạ giữ phải lên sân khấu cùng ta. Chúng ta hò hét lẫn nhau, cười đùa cùng nhau và với nhau tạo nên một vợ kịch. Thế mà lại có kẻ dám hãm hại cụ tạ dịu. Dĩ nhiên không thể tha thứ cho à rồi. Thế người tính phả hủy cả hành tinh này cùng với xạ tổ Mỹ xạ mạ sao? Ừ. Đừng có lo, để mình giải quyết phần còn lại cho, thầy ạ san. Người cuối cùng xuất hiện là xì Dù Cô hướng tới chỗ mạ kỳ mà không gây ra một tiếng động nào và vung năm đấm. Bà không có ý định tha thứ cho kẻ dám làm vỡ kính nhà bà đâu. Mạ kỳ khá sành sỏi về võ thuật nhưng do cô đã mệt lử khi chiến đấu với cụ Tạ Diệu và dị cả cũng như cạn kiệt ma lực thứ mà cô thường kết hợp khi đánh võ trong trạng thái như thế cô chẳng thể tránh nổi đòn tấn công của Sì Dù cả Kì a a sau khi nhận những đòn đánh liên tiếp từ Sì Dù cả Mạc Kì lăn ra đường vài phút trước thôi cô đang còn dồi dào lợi thế nhưng giờ thì mình mệt vết thương mình quá ám ảnh việc đánh bại xạ tổ mỉ cụ Tạ Diệu nên chuốc lấy thất bại nhận quá nhiều thương tổn thậm chí cả Mạc Kì cũng chấp nhận thua cuộc Đúng ra cô nên theo đuổi mục đích ban đầu là thu nhập thông tin. Nhưng mình đã rõ về sức mạnh những kẻ xung quanh xạ tổ mị cụ tạ diệu rồi. Nếu có thể về nhà an toàn, kết quả như là hòa. Dù trong tình huống thế này, mạc Kỳ vẫn đang nghĩ cách trốn thoát khỏi đám cụ tạ diệu. Đã vậy thì, mạc Kỳ nhanh chóng đứng dậy và đưa cây gậy lên trên đầu. Cô vẫn muốn chiến tiếp sao? Sì si dù cả nhanh chóng vào thế, tuy nhiên chẳng một ai biết mạc Kỳ đang tính làm gì tiếp theo. Cảm ơn mày vì mọi thứ đã làm vì tao. Toài lì tất thoái ịn. Mạ kỳ kéo một trong những vật trang trí của cây gậy của mình. Nhìn thấy thế, Zika nhận ra ý định của mạ kỳ nên lên tiếng cảnh báo. Tệ rồi mọi người, hãy cẩn thận. Mạ kỳ chan chuẩn bị tấn công đấy. Tấn công. Trong tình trạng như thế á. Gừ, cô ta thật ứng ngạnh. Cả giả mạ cổ giả mạ thiết lập trường năng lượng bảo vệ mọi người. Đã do ho. Trong khi tất cả chuẩn bị thì mạ kỳ bắt đầu niệm. Cơ gì lì tờ dễ cả sở gở gì vì tội hủy tất tội hình tơ cả sờ kẻ dưới y à sờ. Hiến tế tội lì tất tội hình ma pháp có sẵn giải phóng. Bằng cách hủy cây gậy của mình, mạ Kỳ đã giải phóng ra ma lực có sẵn trong đó và ra phép nhờ nguồn ma lực ấy. Chiếc vậy là mạng sống của mạ hảo Sảo rồ. Đó là dụng cụ đòi hỏi để ra những phép cao cấp. Trên hết, khi bị mất đi một cái sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo lại cái mới. Bởi thế mà dù nó sở hữu bao nhiêu ma lực đi chăng thì mạ Hạo Sảo Dồ không cứ thế mà phá hủy nó được. Do bị dồn vào chân tường nên đây là đòn tấn công át chủ bài của Mạ Kỳ. Không có chuyện lần tới sẽ tương tự thế này nữa đâu, nỉ gì nổ rồi gì cả. Và cả xạ tổ mì của tạ dịu. Ma pháp mà Mạ Kỳ đã sử dụng để trốn thoát có tác dụng xóa đi ký ức trong vài tiếng đồng hồ từ những người xung quanh. Phần 4 Và thế là tôi đã trốn thoát được. Hôm nay quả là cơ cực. Giọng Mạ Kỳ vang khắp phòng trống. Bao quanh cô là 6 cô gái khi trước. Nghe đúng là cực thật, Mạ Kỳ. Đúng là cực cho mạ kỳ rồi, nhưng với chúng ta thì đó là đại thành công. Đúng thế, tợ tợ lạn Sa ma Em cũng nghĩ thế. Nếu nạ vị chan không điều tra trước thì chúng ta không chỉ đối đầu với tên con trai mà còn với cả đám con gái mà chúng ta không biết tí gì kia rồi. Mạ kỳ trong giữa buổi báo cáo kết quả cuộc chiến giữa cô với cụ tạ dịu và gì cả cho đồng minh cô biết. Cô có nói rằng mình đã điều khiển một phần ma lực, nhưng nói như thế nào, mạ kỳ? Hừm. <cười> Để nói rõ ràng thì nó bằng 10 phát bắn in phở nổ phi giờ của cô vậy. Đến mức đó sao? Nghe báo cáo của Mạc Kỳ, đôi mắt của cô gái đỏ lấp lánh. Cô gái đỏ kia chỉ tìm kiếm cách nâng cao sức mạnh của mình. Bởi thế mà cô không thể giấu được hy vọng và sự thích thú khi có thể kiểm soát nguồn lực trong phòng 106. Nếu một phần nhỏ đã kinh khủng như thế thì toàn bộ căn phòng vô cùng lớn. Đúng vậy. Mạc Kỳ gật đầu với cô gái tím. Dù thậm chí cả bảy chúng ta sử dụng thì nó vẫn cho ta một sức mạnh đủ bằng một tạ tỷ phạc, hoặc hơn thế. Dù phải mất khá khá thời gian để phân tích. Khi cô báo cáo gần xong thì mặt mạ kỳ tối xâm lại. Tuy nhiên, cần phải có một quyết tâm lớn để đẩy lùi những tên sống ở đó. Ý cô là về cô gái tóc vàng có sức mạnh khiến cô phải lấy toàn bộ ma lực mình điều khiển để đỡ sao. Tôi thì hứng với cô gái dùng hai con hạ ni hoa hơn. Chẳng phải hạ ni hoa rất dễ thương sao? Cô cũng nhắc tới một cô gái vô công thâm hậu nhỉ. Tôi mong được giáp mặt cô ta lắm. Tôi không thể tha thứ cho nỉ gì nổ gì cả. Và trên hết, tên con trai tôi cầm ghét không thể tả nổi, xà tổ mỉ cụ tạ dịu. Bé ơi, đừng có ghét, trời có câu ghét của nào, tao trao cho mày của ấy đó, về. Khi nhắc tới cái tên cụ tạ dịu, sự điềm tĩnh của mạ kỳ biến sang sự giận dữ, cô bắt đầu nghiên răng. Tên con trai đó là một mối đe dọa với khả năng triệu hồn và điều khiển ma lực của căn phòng đó. Hơn thế, hắn quá thông minh. Ai mà biết lẫn tới hắn sẽ đặt bấy gì chờ chúng ta chứ? Cô yêu hắn rồi hả? Sao cô có thể nói mấy thứ đáng sợ như thế chứ? Tôi không có muốn liên quan gì với một tên danh mánh đi thao túng kẻ khác như hắn đâu. ma kỳ chuyên biệt mà thuật thao túng bởi cô không muốn bị phản bội. Kể từ khi sinh ra ở phổn xạ gì ạ ma kỳ đã biết bao lần bị phản bội. Bố mẹ thì bán cô thành nô lệ. Người nô lệ mà cô dự tính chạy trốn cùng lại báo cho chủ nhân của họ biết trước khi kế hoạch được thực hiện. Mạc kỳ đã sống một cuộc sống mà ở đó phản bội là chuyện cơm nữa. Mạc kỳ chỉ có thể trốn thoát khỏi cuộc sống đó khi mà đặt nẹ sư và thấy được tiềm năng ma thuật trong cô. Do cô cay đắng sự phản bội nên Mạc kỳ sẽ không bao giờ phản bội ai. Nhưng cô sợ sẽ bị phản bội nếu cô không khiến những kẻ khác tuyên lệnh cô bằng vũ lực. Bởi thế mà Mạ Kỷ không thể tin vào con người và chỉ khao khát sức mạnh để điều khiển những kẻ khác bằng ma pháp thao túng tâm trí của cô. Vậy nên khi Mạ Kỷ nhìn thấy sự tin tưởng mà Zika dành cho cụ tạ diệu, cô cảm thấy không có gì ngoài sự kinh tưởng. Hắn ta là tên tệ hại nhất. Hắn chơi đùa cảm xúc người khác, hắn sử dụng rồi sau đó sẽ phản bội họ. Ta chắc chắn sẽ dùng ma thuật của mình cải tạo hắn. Do đó nếu mà Mạ Kỷ có yêu ai, chàng trai đó chắc chắn phải là một người đàn ông trung thực không bao giờ phản bội ai. Với cô, Cụ Tạ Diệu chỉ là một sự tồn tại đáng căm thủ. Dù gì, ngay khi cô gái tím bắt đầu nói, Mạ Kỳ, người đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhanh chóng quay lại thực tế và quên đi Cụ Tạ Diệu. Và như thế, cô gái tím nói tiếp, có thể là tốt nhất chúng ta nên hành động cẩn trọng trong tương lai. Khi cô gái tím nói như thế, cả 6 cô gái còn lại đều đồng ý sau khi nghe báo cáo của Mạ Kỳ, họ đều hiểu sự nghiêm trọng của tình hình. Mạ Kỳ, cô nhanh chóng tạo lại chiếc gậy của mình đi và thu nhập thông tin trong khi duy trì sự tin cậy của chúng. Do ngươi đã xóa mọi ký ức của chúng rồi nên chúng ta có thể tận dụng nó. Mạc kỳ không phản đối, dù thế nào, cô không thể chiến đấu cho đến khi tạo được một cây gậy mới. Những người còn lại cũng nhanh chóng chuẩn bị. Dù nói thế, những vết thương kia vì nó cũng không thể hồi phục nhanh được. Bảy người đứng đầu, trừ cô gái tím và Mạc kỳ, đều vẫn chưa thể hành động. Họ hoặc vẫn còn trong quá trình dưỡng thương, hoặc đang luyện tập cho kẻ nối nghiệp. Họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến với giải báo Nana. Tôi cũng có việc phải giải quyết nên gánh nặng này cô sẽ phải tự xử lý trong một khoảng thời gian rồi, Mạ Kỳ. Đừng có lo. Kẻ địch là hắn ta nên đó là điều mà tôi muốn. Đừng có mà ám ảnh quá, Mạ Kỳ. Những lời đó như lời tạm biết, những cô gái xung quanh Mạ Kỳ biến mất. Buổi gặp gỡ kết thúc và bỏ lại Mạ Kỳ lẻ loi trong căn phòng. Xa tổ mì của ta dịu. Chí ít, ta sẽ tự tay đánh bại ngươi trước khi những người khác đến cơn căm thù của Mạ Kỳ đối với cụ Tạ dị sôi sục bên trong cô lờ đi những lời cảnh tỉnh từ những đồng minh của mình. Chương 7: Ma pháp thiếu nữ giải báo gì cả. Phần 1 Chủ nhật, ngày 29 tháng 11. Cụ Tạ dịu lôi ra một sinh vật biển từ bể nước và đặt nó lên tay Hạ Dụ mỉ khi cô đang nhắm mắt. Kỳ hạ ạ, xạ tổ cun, cái gì đây? Đó là nhím biển đó. Bất ngờ trước cái cảm giác gai góc, Hạ Dụ mỉ mở mắt ra và khi làm thế. Cô nhìn thấy một con nhím biển trên tay mình. Nó nhỏ hơn nhiều so với cô tưởng tượng khi đặt nó vào tay. Na hạ hạ, chị không cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu. Sato Mikun, đừng có cười mà. Em từ chối. Sato Mikun. Cụ tạ dư tiếp tục cười khiến hạ rủ mì tỏ ra luôn cuống. Trong khi đó, dư cạ môi. Bộ dạng hai người có đôi chút khác với dáng vẻ hàng ngày. Sato san đúng là tên bắt nạn Trường hợp của cụ thì nó như đứa con nít hơn. Cụ tạ diệu và những người khác hiện đang bên trong thủy sinh cung, ở khu vực nơi mà họ có thể chạm vào một vài sinh vật biển. Đó là cuộc trưng bày nơi những con vật vô hại được tập trung trong một bể cá nhỏ để khách tham quan có thể tận hưởng nó. Cụ tạ diệu đã tìm thấy khu vực này và kéo hạ rủ mì ngây thơ đi cùng để treo cho cô. Nhìn thấy thế, Zika và Di thở dài. Nhưng mọi thứ có vẻ đều suôn sẻ. Thật tốt khi Sạ cụ dạ bạ Sen máy đã có đủ dũng khí để mời Sạ tổ mì san. Zika có thể đã ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhìn Cụ Tạ Diệu và Hạ Dù Mỉ với một nụ cười. Giờ đây, họ trông khác với mọi ngày, theo cái cách mà cả mong muốn. Cụ Tạ Diệu thì ít rẻ dặt hơn còn Hạ Dù Mỉ thì cởi mở hơn. Môi trường tươi mới đã mang lại điều kỳ diệu đến với cả hai. Hôm nay, Cụ Tạ Diệu và những người khác dùng những chiếc vé mà Hạ Dù Mỉ nhận được để đi thăm Thủy Sinh Cung. Tổng tất cả có bốn người, Cụ Tạ Diệu với Hạ Dù Mì, cả và Kenji. Họ ở trong nhóm theo như kế hoạch hạ dù mị và gì cả đã lập từ trước. Nếu mày đã nói thế thì để tao cho mày thấy nỗi sợ hãi của lũ con nít. Cua! Lên đi, cua! Đánh bại mà Kenji! Đối tượng tiếp theo của cụ tạ dịu là Kenji. Cậu ném cho Kenji bốn con cua và chọc vào mai của chúng. U à! ảo hào Cảm thấy nguy hiểm, nhưng con cua dùng những chiếc càng của chúng để phản công. Nhưng do cụ tạ dịu đã nhanh chóng lùi lại nên chúng quặp Kenji thay vì... Bị quặp vào tay. Kẻn gì chỉ muốn nhanh chóng lắc tay ra khỏi đám cua, nhưng do chúng thuộc về thủy sinh cung nên cậu ta không thể làm thế. Cậu chỉ biết chạy tới chạy lui cạnh bể nước trong khi kêu la vì đau đớn. <cười> biết lễ độ chưa, mà kẻn gì? Xa tố san, cậu làm hơi quá rồi. Vậy cho cậu một con luôn nha. Ê, cú ta dịu cũng để một con cua lên tay rồi gì cả. Và khi làm thế, trước khi bị cua quặp thì cô nàng đã chạy qua lại ý như kẻn gì vậy? Kỳ à à. Kì à à, kì à à à à, chỉ thấy đám càng hùng dũng đủ để khiến cả nhát gan sợ hãi. Nào chạy đi, chạy loanh quanh như những người bạn ấy. Xa tổ mì Cụ tạ diệu đang đặt tay chống hông và hả hê nhìn kẻn dị và cả chạy nhong nhong. Cùng lúc đó, hạ dù kéo tay háo của cụ tạ diệu. Hơ, sao thế, xa cú dạ bà xem này Cái này là cho bạn nè. Ngay khi cụ tạ diệu quay lại, hạ dù đặt một con ốc mượn hồn lên tay cậu. Trước khi định hình ra được chuyện gì, thì Hạ Dụ Mỹ đã chọc con ốc với đầy tay thanh mảnh của mình. Và rồi con ốc mượn hồn chui ra với cái càng to lớn của nó. A u g u, u. À, à, à. Con ốc quặp lấy ngón tay của cụ Tạ Dịu với toàn bộ sức lực của nó. Thế là nhanh chóng, cụ Tạ Dịu chạy ra nhập hội với đám kèn gì và rồi gì cả. Cơ thị làm gì thế? Cù dạ bà sen lại. Fufu fufu, fufu fufu fufu fufu. Hạ Dụ Mỹ vui vẻ nhìn cả ba đang chạy vòng quanh. Cảm ơn Nị dị nổ san, tất cả đều nhờ ơn cậu. Cô thấy biết ơn gì cả. Được đi chơi cùng với cụ Tạ Dịu, Hạ dù Mỹ đã trở nên chút táo bạo hơn bình thường. Môi trường tươi mới của Thủy Sinh Cung cho phép cô làm điều đó. Hạ Dụ Mị cảm thấy như cô đã thân thiết hơn với cụ Tạ Dịu một chút. Không biết tại sao, nhưng dường như Nị dị nổ san đang có vẻ không vui theo cách nào đó. Dị cả luôn luôn ổn nào như mọi khi, nhưng với Hạ Dụ Mị, sắc thái của Dị cả có vẻ có gì đó buồn bã. Mình mong là đã không có chuyện gì. Hạ dù mì nhìn Cả chạy loanh quanh và tự hỏi cô có thể giúp được gì cho cô gái ấy. Phần 2 Cả xuống sắc. Ừ, mình có cảm giác như vậy. Xa tốt bạn không thấy thế sao? Vừa nói, cô vừa nhìn tấm lưng của Cả khi cô nàng đang đứng cạnh kẻn gì. Cả đang nói chuyện với kẻn gì trong khi mắt lấp lánh nhìn quanh thủy sinh cung. Ừ. Cô dịu liếc nhìn Zika và nhờ lại chuyện mấy ngày trước. Giờ nghĩ lại thì cậu ta có vẻ thất thần kể từ sau cái ngày cậu ta trốn học. Cậu không để ý cụ thể nhưng cụ tạ giữ có thể cảm thấy sự vui vẻ của cô nàng đã giảm đi nhiều. Chị nói phải, có lẽ là vậy. Thế nên, mình muốn giúp nổ san trở lại vui vẻ như bình thường. Xạ cu dạ bạn xem này. Cụ tạ giữ hiểu điều hạ dù mì muốn nói. Không kể cô làm gì thì Zika luôn luôn vui vẻ. Mình sẽ động viên nổ san. Nên mình muốn xạ tổ mì cũng nên để ý bạn ấy. Em hiểu rồi. Em sẽ nói với cậu ta khi có cơ hội. Cụ tạ dự không phản đối. Cảm ơn, Sato Mi. Hạ Dù Mi bắt đầu nở nụ cười lần nữa. Đó là một nụ cười xinh đẹp đông đầy sự tin tưởng và dịu dàng. Chị ấy đúng là quá đối xinh đẹp. Không kể đến vẻ bề ngoài, thứ mà cụ tạ dịu đang ám chỉ chính là tâm hồn bên trong của Hạ Dù Mi. Cụ, mày bắt tao đi mua nước trái cây với bàn tay này sao? Ừ. Kén gì mở bàn tay của mình ra cho cụ tạ dịu người chỉ bị cắn nhẹ xem. Lòng bàn tay của Kẻn gì đầy vết càng của lúc vua. Thôi thì để tao đi. Dĩ nhiên là mày phải đi rồi. Dù gì đám quân là lỗi của cụ tạ dịu, nên cậu miễn cưỡng đi mua nước cho mọi người. Xa tốt mình đi cùng nhé. Hạ dù Mỹ hỏi cụ tạ dịu xem có cần cô đi cùng không nhưng cậu chỉ lắc đầu. Xem này, cứ ngồi đó nghỉ ngơi thôi. Tận hưởng xong thủy sinh cũng rồi. Cụ tạ dịu và cả đám quyết định ngồi nghỉ lúc trước khi đi về. Người cần phải nghi ngơi nhất trong đám là hạ Du mì, do thể trạng yếu đuối của cô. Cụ tạ dịu muốn câu nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Nhưng, hạ Du mì vẫn cố chấp, cô hiểu rằng cụ tạ dịu đang lo cho cô nên cô cảm thấy mình có lỗi. Không sao đâu, xem mãi. Tuy nhiên, cụ tạ dịu đá mắt sang giữ gì cả, hạ Du mì nhận ra ý định của cậu. Ngoài việc để hạ dù mì nghỉ ngơi, cậu cũng tính nói chuyện với giữ gì cả khi dắt cô theo. Mình hiểu rồi. Đã hiểu ý định của cụ tạ dịu. Hạ dù gật đầu và mỉm cười. Nhờ vào bạn cả đó. Sạ tổ mì cun đúng thật là. Ê e e e Nụ cười ấy chứng minh sự hoàn toàn tin tưởng của cô vào cụ tạ dịu. Tốt, dì. Mình cũng đi, sạ tổ mì san. Trước khi cụ tạ dịu có thể gọi gì cả thì cô đã sung phong đi cùng cậu. Mình sẽ đi cùng, chứ không chắc chắn cậu lại mua mấy thứ trời ơi đất hơi cho mình mất. Nì gì nổ san. Mua hộ mình cái nào uống được cho mình với nhé. Để mình lo, mạ kèn gì. Cả Zika và mạ kèn gì đều bị một vố tử cụ tạ dịu. Bỏ mặc kèn gì và hạ rủ mì ở phòng chờ gần cổng, cụ tạ dịu và cả hướng ra gian hàng. Dù cũng có máy bán đồ uống ngay phòng chờ, nhưng gian hàng có nhiều loại hơn. Trên hết, nó thuận tiện để nói chuyện khi phải mất một quãng ngắn để đi đến đó. Cậu ta dường như xuống sát thật. Khi bóng hạ rủ mì và kèn gì đã ngoài tầm nhìn, Zika trùng vai và nhìn xuống. Zika đã đeo cái mặt vui vẻ trước hai người kiếp nhưng khi chỉ còn ở với cụ tạ diệu, cô lờ đáng đi đôi chút. Zika, cậu gặp chuyện gì gần đây sao? Trông cậu có vẻ không ổn lắm. Sà Tụ mị san. Bất ngờ, Zika nhìn lên, nhưng ngay khi thoáng nhìn khuôn mặt của cụ tạ diệu, cô lại túi gầm mặt xuống. Sà cú dạ bà xem này cũng đang lo lắng đó. Ra là vậy. Vẫn túi mặt, Zika thở dài. Mình chỉ... Gặp rắc rối với bạn bè của mình. Jika phiền muộn bởi cụ tạ diệu và những người khác lại đối xử cô như cột tờ lệ lần nữa. Đòn tấn công cuối của Mạ Kỳ đã xóa đi ký ức trong vài giờ từ cả đám bọn họ. Bởi thế mà họ hoàn toàn quên đi cuộc chiến với Mạ Kỳ và Jika thực sự là Mạ Hảo Sao Dô. Jika lại lần nữa bị đối xử như một cột tờ lệ ở. Bởi cô đã rất hạnh phúc khi những người khác cuối cùng cũng hiểu cô nên giờ cô chịu không thấu. Nếu mọi chuyện thành ra thế này sao không xóa ký ức của mình đi một thể cho rồi đi. Ma pháp của ma kỳ không có tác dụng lên gì cả. Đó là nhờ khả năng chống phép của bộ đồ và cây gậy của cô. Nhưng giờ, chính những ký ức còn nguyên vẹn đó lại chẳng có vui vẻ gì với cô cả. Niềm vui ngắn chẳng đầy gang, theo sau là cái bóng phiền muộn bao trùm lên gì cả. Biết mọi người trừ Cả ra đã mất hết ký ức nên Mạ Kỷ vẫn tiếp tục đến trường với vẻ mặt vô tội của ả thường thì Cả phải cảnh giác đến nó nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng. Phần 3. Quan hệ nhân sinh. Thật ra là có vài người đã hiểu nhầm về mình. Và khi mọi chuyện cứ ngỡ đã sáng tỏ thì họ vô tình hiểu nhầm lần nữa. Ra là thế. Thiết cho cậu. Cả nói hàm ý nhưng cụ tạ dự hiểu nó là câu chuyện về Mạ Hà Sào Dồ và cột Đốc lại Ở. Có lẽ cô ấy bị giáo viên cở trách vì đã trốn học. Do mất ký ức nên cụ tạ dịu và những người đã chứng kiến cuộc chiến giữa giê và Mạ-kỷ cùng như việc giê Cả khiến Mạ-cô phải trốn học cùng cô. Tiếc lắm, khổ tâm lắm. Khi cụ tạ dịu tỏ ra như thế, giê ri -cà càng sầu não hơn. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Thế mình có thể làm được gì? Như là giê dừng lại và nhìn lên cụ tạ dịu với thái độ nghiêm nghị. Như là làm sao để cậu có thể tin mình là Mạ-hảo sạp r Xà tộp san. Hạ dù Mị đã nói với cô là hãy cố gắng lên. Nên dù gì cả đã cố gắng và cụ tạ dự cùng những người khác cuối cùng cũng biết cô là mạ hảo sao dồ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại trở thành nguyên trạng. Mọi thứ đều đã vô ích. Nếu có ai đó nói với cô như vậy, cô không khỏi tuyệt vọng. Mình không hiểu rắc rối của cậu là gì nhưng... Cụ tạ dự biết tại sao cô phiền lòng. Nhưng do cô dùng nó như là một ví dụ, cậu cũng giả như không chú ý đến. Nếu cậu muốn mình tin cậu là mã hảo sao rộ, thì... thì... Zika hướng ra phía trước, và chờ đợi lời nói tiếp của cụ tạ diệu. Mình nghĩ cậu chẳng cần phải làm gì cả. Hệ! Tuy nhiên câu trả lời của cậu nằm ngoài mong đợi. Chẳng cần phải làm gì cả. Ban đầu, cậu nghĩ mình nghe nhầm. Nên Zika bất động tại chỗ lùi lên tiếng. Cơ thơ đã, ý cậu là sao chứ? Bởi từ trước tới nay, cậu có tin mình một lần nào đâu? Đúng là vậy. Cụ tạ dịu dừng lại, cười nhạt khi gãi đầu. Mình bắt đầu nghĩ rằng việc cậu là cột tợ hay là mạ xảo xào rổ thì cũng chẳng quan trọng. Chẳng quan. Trọng. Những lời tiếp theo của cậu càng làm cô bối rối hơn. Với cô đó là vấn đề cực kỳ quan trọng luôn. Ý cậu là sao chứ? Nó rất quan trọng với mình đó. Duy cả kích động tiến tới chỗ cụ tạ dịu, nhưng cậu liếc cô bằng cái nhìn đầy điểm tĩnh. Thật sao? Mình lại không nghĩ thế. Tại sao? Ý cậu là cậu không tin mình. Mình tin cậu. Thế thì tại sao? Thì bởi mình tin cậu. giê à? Cụ tạ dư tiếp tục nói với âm điều dịu dàng càng kích thích giê -cà. Mình không nhớ khi nào. Nhưng lúc mà cậu che chờ cho xạ cụ dạ bạ xe nải và bị bao trùm bởi ngọn lửa. Hệ! Những ký ức đáng ra cậu đã quên. Nhưng khi cậu thốt ra chúng, giê bình tĩnh lại. Khi nào nhỉ? Hử! Lạ thật, mình chẳng nhớ nổi. giê -cà. Khi đó là khi nào vậy? Cụ Tạ tỏ ra bối rối. Cậu nhớ rõ ràng là Di đã bảo vệ Hạ Dù Mì nhưng lại chẳng nhớ đó là khi nào và tại sao. Sạ Tộ San, có lẽ nào nếu ma pháp phòng vệ của mình vẫn còn tác dụng thì ký ức của Sạ Tộ San vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mình chắc chắn như thế. Trước khi Ma Kỷ có thể dùng ma pháp với Di Cạ đã dùng ma pháp bảo vệ Cụ Tạ Di. Nếu ma pháp đó vẫn còn tác dụng khi họ bị chúng đòn. Cụ tạ dự có thể chưa mất hết ký ức về sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc như thế. Nhưng nếu Cả cố gắng giải thích nó thì chỉ tổ khiến cậu chàng bối rối ra thôi. Cả lắc đầu và quyết định chỉ bước theo cậu từ trong bóng tối. Mình xin lỗi, mình cũng chẳng nhớ được. Nhiều chuyện đã xảy ra quá. Thật sao? Mà cũng chẳng sao. Dù thế nhưng sau khi thấy vậy, mình có cảm giác rằng dù cậu có dùng được ma thuật hay không cũng chẳng thành vấn đề. Tại sao? Zika nhìn lên cụ tạ dịu đầy mong đợi. Đó có thể là sự tin cậy của cô dành cho cụ tạ diệu. Dù cậu có là ai, cậu vẫn là người tốt. Không có nhiều người dám từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ người khác. Vậy nên mình không quan tâm cậu có là mạ hạt xảo dộ hay là cột tợ lệ ở. Điều quan trọng với cụ tạ diệu không phải là cô dùng được ma thuật hay không, mà việc cô có thể bảo vệ người khác mới là điều đáng quan tâm. Vậy nên dù cậu không dùng được ma thuật nhưng nếu cậu tự xưng là mạ hạt xảo dộ thì mình cũng chẳng để ý đâu. Cậu có thể làm những điều xứng được gọi là mạ hào xào rộ rồi. Xà tổ mị san. Người có thể dùng ma thuật, nhưng không cứu người. Người không dùng được ma thuật nhưng lại xả thân vì người khác. Nếu phải chọn thì cụ tạ dịu sẽ chọn người thứ hai làm thiếu nữ ma thuật của tình yêu và dũng cảm. Vậy nên cụ tạ dịu không quan tâm việc họ có dùng được ma thuật hay không. F2 F2 F2 F2 F2. Sự ức chế bên trong gì cả đã tan chảy, như bông tuyết dưới ánh nắng mùa xuân. Và cảm xúc tan chảy đó làm nhòe đôi mắt của cô. Phải, đó là lý do mà mình luôn ngưỡng mộ xả cụ dạ bạ xe nái. Hạ dù mì không thể dùng ma thuật. Nhưng, kể từ cái ngày cô gặp cô ấy, Zika đã muốn trở thành một mạ hạ xáo rộ như Hạ dù mì. Cô không thể trở thành một mạ hạ xảo rộ thiên tài như nana Nhưng cô có thể trở thành một người như Hạ dù mì. Zika đã có câu trả lời ngay từ lúc đầu rồi. Tuy nhiên, mình sẽ lo lắm nếu để một người vô lo như cậu dùng ma thuật. Nên mình chỉ mong cậu chỉ mãi là một cột bẹ lì ở thôi. Cụ tạ giữ cười nhạt và trùng vai xuống. Cả nhớ lại những lời cậu khi trước. Ánh nắng mặt trời và sắc cầu vồng hợp với cậu hơn đó. Cả hiểu ẩn ý đằng sau những lời nói đó. Về chuyện đó, mình có điều muốn hỏi, Zika. Ừ. Không rủi nước mắt, Zika nhìn thẳng về cụ tạ dịu. Cô đã biết điều mà cậu định hỏi. Nước mắt cứ thế lăn trên má và rơi xuống, trong khi lấp lánh giữa không trung. Thế cậu muốn mình xem cậu như là ai? Những lời nói phát ra từ cụ Tạ dịu đúng như những gì mà Di Cả mong đợi. Một cảm giác gấm áp lấp đầy trong cô. Lúc này đây, cảm xúc ấy trở thành nước mắt và tuôn trào khỏi đôi mắt cô. Di Cả rủi nước mắt và nở nụ cười. Mình là nì gì nổ gì cả. Trong quá khứ, khi mà cụ Tạ dịu đã nhận ra thân phận của Di Cả, cậu đã từng nói cậu muốn tốt nghiệp cùng với cô. Mình là bạn cùng lớp với cậu và là một cô gái ăn nhờ ở đậu. Và giờ, cả cảm thấy cũng chẳng tệ nếu tốt nghiệp với cụ tạ diệu như thế này. Không biết tại sao, mình luôn mong cậu ấy nghĩ mình là một mạ hảo xào rồ. Nhưng giờ, như để giữ cái cảm xúc gấm áp kia, cả nắm chặt lớp áo trên lực mình. Cụ tạ diệu đã nghĩ cô như một cô gái bình thường và hiện tại cũng thế. Sự thật là cậu còn ước được như thế nữa. Trong khi vẫn còn băn khoăn không biết tại sao nhưng cả vẫn rất hạnh phúc. Hiểu rồi. Vậy, hãy cuộn tờ lệ với mình lần tới nhé, xả san. Đó như một lỗ hổng trong kế hoạch hẹn hò nhóm mà Zika đã nghĩ ra. Mình từ chối. Cậu lúc nào cũng xấu xa như thế, xả san, không cần phải xấu hổ đâu. Như trong xảo dồ mạng gạ, cô gái lên kế hoạch hẹn hò đôi thì kiểu gì cũng đổ vì chàng trai mà cô định ghép đôi với cô bạn thân của mình. Phần 4. Trong một văn phòng nhỏ tại nơi nào đó, một nơi u ám với 5 chiếc bàn làm việc, Những đồ đạc khác chỉ gồm năm chiếc tủ khóa và một chiếc TV cũ. Nó tủ túng y như căn phòng của Mạ Kỳ vậy. Tuy nhiên, văn phòng này vẫn có bóng dáng người sống. Vỏ cốc mì ăn liền, vỏ kẹo và những thứ lung tung khác rải rác khắp nơi. Trong quá khứ, người ở đây đã cố dọn dẹp chúng, nhưng họ giờ đã mất động lực để làm nó nữa. Không khí của nó y như chiếc tủ của Dị Cả vậy. Khi kết hợp lại, nó là một căn phòng chứa đủ thứ xấu của cả hai căn phòng Dị Cả và Mạ Kỳ cộng lại. Bên trong đó là năm người. Những kẻ lười biếng nằm dài trên bàn và trải qua buổi chiều đầy rẫy bài. "Nè, chúng ta thực sự bị giáng cấp à?" Một tên con trai trẻ tóc ngắn thì thầm. Do âm thanh duy nhất trong phòng là từ trò chơi trên điện thoại, nên giọng của ngân đến phát khiếp. "Đừng nói nữa, bọn này đang muốn quên đi chuyện đó đây." Người phụ nữ duy nhất trong cả năm đáp lại với giọng đầy kích động, đôi mắt cô bùng cháy sự quyết tâm và chiếc lông mày lớn của cô như khẳng định nó. "Ý đến lỗi." Chàng trai trẻ nhanh chóng xin lỗi. Nhìn thấy cậu như vậy, cậu nhóc chơi điện thoại dừng lại và cười. Không sao đâu. Nó là sự thật mà. Vẫn tuyệt là tôi được trả tiền ngồi đây chơi mà chẳng phải làm gì. Nhạc nền của game phát ra từ điện thoại của cậu bé tiếp tục phát lên. Điệu nhạc đầy hồi hộp và căng thẳng. Nó đúng là một giai điệu đầy lỗ lăng khi chơi trong căn phòng nết nhắc này. Tôi cũng từng nghĩ nó thật tuyệt khi đặt bút ký. Mấy người ngốc à? Trong thế giới này thì tìm đâu ra kẻ xâm lược chứ? Chúng ta bị ném vào đây chỉ vì mấy lý do phòng ngừa an ninh vớ vẩn của chính phủ mà thôi. Hai người cuối cùng, một người đang ăn cả gì còn một người đang đeo kính mát vừa mới nói. Như ba người kia, họ cũng đang sửng cố lên. Họ đều biết những người nổi loạn đây đều đã bị giáng chức và cho vào đây. Thời gian cứ trôi bỏ mặt chúng ta. Khi người đàn ông đeo kính dâm trùng bay, chiếc chuông trong phòng văng lên. U ạ! y thế! Nhi chan! Cháy! Cháy rồi! trong mấy quán ti giả ở hải ngoại, chiếc lò thường tiêu để họ biết ti giả đã làm xong đó, không phải, đó là tín hiệu huy động. vậy ra là nó đã một năm kể từ khi năm người được phân xuống đây, nhưng chưa một lần nó rung lên như thế. bởi thế nên chẳng còn ai nhớ đến nó. anh em, kẻ địch đó. tivi tự bật lên và một người đàn ông giả với chiếc dâu bạc phơ với chiếc áo choàng thí nghiệm xuất hiện. đến lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của mình rồi. giáo sư mỹ ngài là có kẻ dư, người lòng đất. Người lòng đất đang xâm lược mặt đất để lấy các mặt trời của chúng ra. Cùng lời thông báo của ông già, màn hình TV thay đổi. Trên đó, họ có thể thấy một người đàn ông trong bộ đồ kỳ lạ đứng trong một nhà trẻ với một người phụ nữ trong bộ đồ nhật, ra lệnh. Chúng ta nhận thông báo từ một trong những đứa trẻ. Nhanh lên! Chúng đang nhắm vào nhà trẻ. Cái gì? Nghe báo cáo của ông già, cả năm nhanh chóng đứng lên. Họ là tổ chức bí mật, bị chế nhạo là lũ ăn không ngồi rồi. Nhưng cuối cùng họ cũng có cơ hội tỏa sáng. Tốt. Đến lúc thể hiện khả năng cần nào. Cuối cùng, cuối cùng, trò chơi cũng đã bắt đầu. Đến rồi, khung cảnh lãng mạn của tôi với tướng địch đập trai. Cảm ơn Chúa, mình tưởng đến suốt đời chứ. Người lòng đất, mong là chúng có thức ăn ngon. Hừm, mấy người quá ngây thơ. Mấy thứ dễ ăn như thế không xảy ra đâu. Những ngày nóng bỏng đít giờ mới bắt đầu thôi. Lực lượng mặt rời, xuân rèn chờ. Năm anh em chiến binh mặt rời. Kẻ địch đầu tiên của họ là những tên lòng đất đầy xấu xa, những kể đến từ tâm trái đất. Hiệp ước Còn Dô nạ, New. 20 tháng 11 năm 2009. Điều 3 bổ sung. Nếu vi phạm điều lệ này, đặc biệt khi gây ra tổn thất, chủ yếu là phòng 106, phải báo lên cho cả sẻn Sì Dù cả chủ nhà của có dạ nạ học, chú ngủ ở căn phòng 206, ngay lập tức. Tập 6. Cuộc đi chơi của kỳ dị hạ kết thúc ga các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Những dấu hiệu của phái cấp tiến. Phần 1: Chủ nhật, mùng ngày 5 tháng 12. Khi ga sĩ hỗn gẳng Sanna e hiện đang cực kỳ vui sướng. Ó oh hô oh hô oh hô oh hô. Oh. Cô bay lộn trên đầu cụ tạ dịu và những người khác trong khi ha ha cười. Nụ cười không ngừng của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hừm. Đối lập là thái ạ mịu dễ phờ sở thở có vẻ không vui. Ánh nhìn sắc nhọn của cô thể hiện điều đó. Chiến thắng là của Sơn e chan. E đáp xuống đất trước Cụ Tạ Diệu và ra dấu chữ V. Tuyệt lắm. E Cụ Tạ Diệu xoa đầu Sơn e đang sung sướng. Sơn Nạ xa e mà đúng là rất mạnh môn tennis. F.U.F.U. Bà bà và ma mạ từng luyện tập cho em khi còn nhỏ mà lị. Sơn e tự hào đáp lại rủ khi cô lộn ra sau lưng của Cụ củ Tạ Diệu. Hừng, vậy bố mẹ của Sơn e chan chắc phải chơi rất giỏi. Đúng thế. Khi bố mẹ mình được khen, sờ nạ ẹ dạng dỡ hơn. Cô bám vào lưng cụ tạ dịu như mọi khi. Rồi, chúng ta nên về trước khi trời trở lạnh nào. Giờ là 3 hát triệu, nên vẫn chưa tối trời. Tuy nhiên, giờ đã là tháng 12 và mùa đông đã bắt đầu nên càng về tối càng lạnh. Hôm nay, cả đám cụ tạ dịu và những người khác đã dùng ngày thứ 7 của mình để đến công viên thể thao để chơi tennis. Nhưng người tham gia là cụ tạ dịu, sờ cả và một công chúa cùng cận vệ đến từ Forster, tổng cộng có tất cả 5 người. Ngoài dù ra thì những người còn lại đều giỏi vận động. Cú ta dịu, do là con trai nên rõ ràng khá giỏi tennis, nhưng kỳ lạ trong đám con gái, người giỏi nhất lại là Sơn Nạ e. Thậm chí khi họ hướng về nhà, Sơn e vẫn còn tỏ ra khoái trí mặc cho khoảng cách từ công viên thể thao đến cỏ Dồ Nạ khá là xa. Khen em nữa đi, tên khốn. Thật trắng lệ, cô gái của tôi. Đâu có gì đâu. Cô đã đôi chân theo một cách khá ngộ nĩnh rất hợp lứa tuổi của mình khi cùng cụ tạ dịu dọc theo con đường. Không biết tráng lệ thế nào chứ chẳng qua cụ tạ dịu của ta quá xuất sắc quá thôi. Dù thầy ạ không mấy vui vẻ nhưng cô không thể chấp nhận sự thua cuộc trước sờ nạ ẹ. Điện hạ. Em tu, em tu, em tu. Nhìn thầy ạ như thế, dù nhẹ nhàng mỉm cười như thể cô đang chứng kiến cô em nhỏ của mình vậy. Đừng có thua mà đổ lỗi, thầy ạ. Cơ thể có thể là của cụ tạ dịu nhưng tôi mới là người điều khiển. Nên chiến thắng là của tôi. Nếu ta mà có thể làm giống ngươi thì ta đã thắng rồi. Điều mà thầy ạ không chấp nhận là sờ đã nhập vào cụ tạ diệu và dùng cơ thể cậu để chống lại cô. Giống như lúc chơi rèn gà, sờ đã mượn cơ thể cụ tạ diệu để chơi. Cô có thể dùng sức mạnh của mình để điều khiển cây vận nhưng như thế quá mệt cũng như giảm độ chính xác. Tệ lệ kỹ nở xịt hay bốn tờ gây của một con ma khá là hữu dụng ở nhiều mặt nhưng lại không phải là thứ có thể dùng lâu. Bởi thế nên Sơn a -e mới nhập vào Cụ Tạ Diệu. Làm thế, cô mới không bị đánh bại và dẫn đến tâm trạng sung sướng hiện tại của cô. Tuy nhiên, nó cũng có thể nói rằng lý do chiến thắng đó là nhờ kinh nghiệm của Sơn -e và khả năng vận động của Cụ Tạ Diệu. Nếu giả sử như Sơn -e chơi với xỉ sì rủ Cả hay Thạ lúc chưa thành mạt thì vẫn có khả năng là cô không thắng được họ. Chính vì thế mà Thạ mới không phục. Có thể đúng là vậy nhưng điều đó có nghĩa chiến thắng này là nhờ anh em đồng tâm hiệp lực đúng không Cụ Tạ Diệu phải, phải, đúng đó. a, nhưng điều khiến thạ khó chịu hơn là mối quan hệ giữa Sarnae với cụ Tạ Diệu Cơ. Sarnae có thể tự do điều khiển cơ thể cụ Tạ Diệu, và cậu đã chấp nhận Sarnae bằng cả trái tim. Nếu cậu chống cự lại thì Sarnae sẽ không thể điều khiển được cậu rồi. Nhưng dù có thể thì những chuyển động sẽ khập khiễng. Chơi thể thao trong điều kiện đó là điều không thể. Vậy nên việc cô chiến thắng chứng minh rằng cụ Tạ Diệu đã rất tin tưởng Sarnae. Nên khi nhìn cách hai người họ thân thiết, thầy ạ không thể kìm lòng được. Nếu mình là một con ma thì cụ tạ dịu sẽ cho mình làm như sờ nạ e chứ. Cụ tạ dịu, anh nói sao cho tình cảm hơn chút đi. Như là anh sẽ làm này, sao thế thầy ạ? Hề. Một giọng sát hai vang lên khiến thạ ạ giật mình ngước lên và cô thấy cụ tạ dịu đang nhìn cô lo lắng. Cô trông có vẻ không ổn lắm, cô mệt sao? À, ừ, không. Thầy ạ ổn. Thật sao? Cụ Tạ Dịu gật đầu, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn khuôn mặt của Thầy ạ. Bị nhìn bởi ánh mắt tha thiết như thế khiến Thầy ạ không thể bình tĩnh được. Và như để tránh nó, cô cúi xuống. Như mình nghĩ, cô ta có thể hơi xuống sắc. Nhìn Thầy ạ một lúc, cụ Tạ Dịu ra quyết định. "Nè." Và cụ Tạ giật chia tay phải mình ra cho Thầy ạ. "Cụ Tạ Dịu." Không hiểu chuyện gì nên Thầy ạ nhìn cụ Tạ Dịu và bàn tay của cậu. Não của Thầy ạ căng công suất để lý giải nó. mơ. Dù thế, Thầy ạ đưa ra kết luận và hành động, cô đưa cả hai tay mình ra và nắm lấy bàn tay phải của cụ tạ diệu. Đó đây là ý của hắn ta sao? Thầy ạ có thể cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của cụ tạ diệu. Nó như thể những bộ phận mà cô chạm bị thiêu đốt vậy. Tuy nhiên, thầy ạ không có ý định thả nó đi, mà thậm chí còn nắm chặt hơn. Thầy ạ, cô đang làm gì thế? Bị cô đột nhiên nắm tay, cụ tạ diệu lưỡng lử nhìn thấy ạ. Hành động của thầy ạ khác hẳn với ý định của cậu. Ê. Hành lý của cô. Nếu cô mệt thì tôi sẽ mang hộ cho nên đưa đây. Có vẻ như thầy ạ đã mệt nên cụ tạ dịu quyết định cầm dùn đồ cho cô. Hào. Và khi đó cuối cùng thầy ạ cũng nhận ra. Cô giờ đã hiểu tại sao cụ tạ dịu lại chia tay cho mình thứ mà cô hiểu nhầm nên đã nắm lấy tay cậu khiến cho cụ tạ dịu lung túng. Ú hoa, cờ ái này là, ứng, đây là. Khi đã thông suốt mọi chuyện, thầy ạ hoảng loạn và nhanh chóng thả tay cụ tạ dịu ra. Cơ đã, Ngươi nhầm rồi, đó không phải ý ra. Thầy ạ cố bảo chữa để làm êm mọi chuyện. Cô cố giấu đi rằng cô đã hiểu nhầm. Hử. Cô không mệt sao? Đờ không phải mà, ta có mệt, nhưng... Nhưng... Thầy ạ xấu hổ đến mức chẳng thể nhìn mặt cụ tạ diệu. Cô cố gắng nói tiếp khi nhìn xuống đất. Đã vậy thì nè. Và như cậu đã tính làm, cụ tạ diệu đưa tay ra trước tầm nhìn của thầy ạ. Bàn tay của cụ tạ diệu. Ngay lúc đó, Thầy ạ nhớ lại cảm giác của tay cụ tạ dịu, điều đó khiến cô bắt đầu nóng dần lên. Cơ thông, mình, mình không chịu. Khi thầy ạ định nói điều gì đó thì xì rù cả đã cất lời. Sato Mikun, Sato Mikun, chẳng phải đó là kỳ di hạ San sao. Đâu, bạn chủ nhà? Đang tiêu kìa. À, có lẽ. Khi cụ tạ dịu quay đi, thầy ạ có thể thấy tâm lưng của cụ củ tạ dịu và sờ nạ ẹ e đang bám trên đó. Ta. Và khi nhìn thấy thế. Cơn ấm nóng của câu ngay tức thì ngồi lạnh. đầu cơ? Đang kia kìa, cụ tạ dịu. Mình thấy rồi, đúng là kỳ gì hạ san. Ở giữa cụ tạ dịu và thầy ạ là sờ nạ e, và những khoảng cách để tới với cụ tạ dịu thường dễ dàng làm nhột đi cảm xúc bùng cháy của thầy ạ. Thầy ạ cắn môi và một cảm xúc mới đang dâng trào trong cô. Điều gì khiến ta chán nản? Điều gì để sự bất mãn này trong ta? Thầy ạ tỏ ra chất chán nản, thậm chí còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của kỳ gì hạ Điện hạ. Tuy nhiên, không như chủ nhân của mình, Dù đang cười. Điện hạ sẽ nhận ra cảm xúc của mình sớm thôi. Cho đến nay, thầy ạ chưa từng để người lạ đến gần mình. Cô chưa từng mở lòng với bất cứ ai khác ngoài Dù. Nhưng giờ cô lại khao khát một người. Dù đã luôn mong nóng sự thay đổi ấy. Không nhận thức những cảm xúc phức tạp của cặp đôi chủ tớ đến từ Phó Cụ Tạ Dịu, Sơn ẹ và Sì rủ cả nhìn về phía Kỳ dị Hạ. Cô ta đang làm gì vậy? Có vẻ như... Đang quét dọn. Kỳ dị, hạ đang đứng trước tòa thị chính. Ở đó có nhiều người ở vùng xung quanh cũng đang tụ tập lại và kỳ dị hạ lẫn trong đám đó. Cô đang mặc bộ kimono bản địa thứ mà cô hay mặc lúc riêng tư, và đang ở giữa đám túi ni lông lớn. Những túi đó đường toàn là rác được nhặt suốt cả ngày. Nói cách khác thì cô đang giúp tổ dân phố dọn dẹp đường xá. Nhưng sao cô ta lại phải đi nhặt rác? Và sao lại mặc bộ đồ đó trước mặt mọi người? Cô tạ dư cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở kỳ di Hạ hôm nay. Bắt đầu thì là cậu không hiểu sao mà cô lại đi giúp làm sạch khu phố. Cậu cũng không tìm được lý do nào để cô làm thế, bởi sau tất cả, cô là một kẻ xâm lược mà. Bên cạnh đó là bộ đồ của cô. Thường thì khi đi ra ngoài, cô sẽ mặc đồng phục học sinh hay một bộ đồ theo thời trang mặt đất. Cô làm thể để hòa nhập với nơi này nhưng vì lý do nào đó mà cô đã không làm thế hôm nay. Cô mặc một bộ đồ bản địa và công bố sự hiện diện của mình. Nhìn, Sato Kun, có những người khác đang mặc đồ giống với Kỳ Hạ kìa. Cùng lúc cũng có một vài cô gái khác ở trước tòa thị chính, dù chi tiết thì khác nhau nhưng bộ đồ có cùng kiểu cách với Kỳ Hạ. Họ nhóm lại với Kỳ Hạ và bắt đầu trò chuyện về điều gì đó trước khi nhập bọn với tổ dân phố để mang những túi rác đi. Nghĩa là đó là những đồng minh của Kỳ Di Hạ. Khi thấy họ ở cùng nhau, Cụ tạ cho rằng họ là đồng minh của nhau nhưng lời đó khiến khuôn mặt của sở nạ ẹ tái xanh. Tệ rồi, cụ tạ dịu. Nếu họ là đồng minh của chị ta, họ sẽ là người lòng đất, đúng chứ? Họ ở đây để xâm lược mặt đất. Mục đích của kỳ di hạ là xâm lược mặt đất, cô đã từng nói như vậy. Nên giờ khi những đồng minh của cô xuất hiện đồng nghĩa kế hoạch xâm lược của họ đã tiến hành, sở nạ lo lắng khi nghĩ đến chuyện đó. Hừm. Tuy nhiên, Cụ tạ dịu cảm thấy có gì đó không phải như vậy nên nghiêng đầu nhìn đám kỳ gì hạ. Sao thế, cụ tạ dịu? Nếu chúng ta không nhanh và làm điều gì đó, ngôi nhà của chúng ta và thành phố này sẽ gặp nguy mất. Tức tối khi thấy cụ tạ dịu như vậy, sờ nạ e chỉ tay về phía đám người của kỳ gì hạ và nhắc lại. Nhưng cụ tạ dịu vẫn tiếp tục nghiêng đầu. Thật vậy sao? Anh còn do dự gì nữa? Nào, nào, cứ bình tĩnh đã sờ nạ e. Như em có thể ấy. Cuộc xâm lược đã bắt đầu rồi kia. Anh thì không nghĩ vậy. Cụ tạ dịu vẫn điểm tĩnh bởi cậu không nghĩ rằng cuộc xâm lược mặt đất đã bắt đầu. Làm gì phải? Chắc chắn là họ đang xâm lược rồi. Nhưng chẳng phải kỳ gì hạ san và những người khác chỉ dọn dẹp thôi sao. Đó là lý do khiến cụ tạ dịu cho rằng họ không xâm lược. Dù có thế nào thì kỳ Dị hạ và đám người của cô ấy chỉ đang làm việc tình nguyện là giúp làm sạch thành phố này. Thứ duy nhất nổi bật giữa họ là bộ trang phục. Còn lại thì họ khá hòa hợp với tổ dân phố. Họ chỉ ra vẻ đang dọn dẹp thôi chứ đằng sau chắc chắn. Sơn à à vẫn còn cố chấp nhưng... Chắc chắn. Dù vậy đối với sơn à, à thì đúng là họ chỉ đang quét dọn. Dọn cô trùng xuống và dừng ngang câu. Thậm chí cả sơn à, à cũng chẳng thể tin rằng những túi đầy rác kia dùng để phục vụ việc xâm lược. Hử! Này! Cô ta dịu! Gì Dị cơ! Thế sao họ lại đi dọn dẹp? Như là anh biết ấy. Thật sao? lý do họ dọn dẹp. cậu biết đó không phải cuộc xâm lược, nhưng dù thế, cụ Tạ dịu cũng chẳng biết sai họ lại đi giúp làm sạch thành phố nữa. Phần 2 Đêm đó, sau bữa ăn, cụ Tạ dịu cảm thấy buồn chồn khi chưa tìm được cây trả lời, nên cậu quyết định đi hỏi thẳng kỳ gì hả? Phần. cô thêm 10 năm nữa mới có thể đánh bại ta. Chết tiệt, đã vậy, Di cả, hợp thể nào? Không đâu, Minh Thà thua còn hơn bị nhập. Đồ nhút nhát, may mắn là rùi Di cả. Thầy ạ và sợ nạ ẹ e đang chăm chú lên màn hình TV để chơi game nên chỉ có kỳ gì hạ và Du ở bên bàn trà. Với bộ ba ồn ào không để ý, đây là cơ hội của cậu. Du đặt ba chiếc chén xuống và bắt đầu rót trà. Trong khi âm thanh đó phát lên, Cụ tạ dịu gợi chuyện. Cậu nghĩ nó cũng chẳng to tắt gì cả nên cậu không thấy có chút nguy hiểm và hỏi như bình thường. Kỳ gì hạ san? Chuyện gì? Cụ tạ dịu. Trên đường bọn này từ chỗ chơi tennis về có thấy cô và một vài cô gái khác. Bọn cô dọn dẹp đường phố à? Nếu cậu thấy thì nên tạt qua nói một tiếng chứ. Kỳ gì hạ không từ chối. Thay vào đó cô mỉm cười với cụ tạ dịu. Dù đặt những chén trà xuống trước cụ tạ dịu và kỳ gì hạ. Sau khi cảm ơn rủ, kỳ gì hạ cầm chiếc chén của mình lên. Cụ tạ dịu cũng làm tương tự rồi bắt đầu nói tiếp. Lần tới tôi sẽ làm thế. Vậy, kỳ gì hạ san, tại sao cô lại tình nguyện làm điều đó? Điều đó làm phiền cậu sao? Kỳ Dị hạ mỉm cười khi nói và đưa muối nhấp chén trà. Ngay sau đó, kỳ Dị hạ đột nhiên nhìn sang rủ đấy bất ngờ. du đây không phải trà chúng ta hay dùng. Sao lại thế? Thật ra thì em đi chợ hôm nay thì được nhận nó như là hàng dùng thử. Ý cậu là quán trà đó à? Hừm, chúng ta từ nên mua loại này. Khi kỳ Dị hạ hài lòng nhìn chén trà trên tay, sự nghi ngờ của cụ tạ dịu càng tăng. Thực sự là kỳ Dị hạ san có ý định xâm lược mặt đất không vậy? Cụ tạ không thể tưởng tượng nổi những chủ đề như dọn dẹp hay trả lại được thốt ra từ một kẻ xâm lược được. Đúng đó, nó, nó khiến tôi bận tâm. Cô đến từ lòng đất nhưng lại đem đồng minh của mình đi dọn dẹp cho thành phố. Ai cũng tò mò như thế cả thôi. Ê tú, ê bây giờ cậu nhắc tới, thì đúng thật là vậy. Kỳ gì hạ hơi mỉm cười và nghiêng đầu. Gần đây, tôi quên mất mình là một kẻ xâm lược. Cụ tạ vừa thấy một cử chỉ rất chi là nữ tính. Vậy quên điều tôi nói đi. Không thể được. Thực sự thì cụ tạ dự hạ việc dọn dẹp đó cũng là một phần cuộc xâm lược của bọn tôi đó. Cơ ái. Những từ không mong đợi thốt ra đôi môi đang mỉm cười dịu dàng của kỳ di hạ, cụ tạ theo bản năng phụn trà ra khỏi miệng. Ôi chết. Dù cũng thế, cô cũng không thể giấu sự ngạc nhiên của mình. Cô đùa phải không? Dọn dẹp liên quan gì tới xâm lược chứ? Giờ thì cụ tạ giữ cảm thấy ngạc nhiên lẫn thất vọng. Là thật. Sao mình lại thấy thất vọng chứ? Trong khi cụ tạ dịu vẫn còn nghi ngờ kỳ dị hạ thì cậu phân vân bởi sự thật rằng cậu đang thất vọng bởi sự xâm lược của kỳ dị hạ đã bắt đầu. Dù biết đó là mục đích ban đầu của cô là đến đây xâm lược mặt đất. Phải chăng cô giả dọn dẹp để đầu độc nguồn nước? Dĩ nhiên là không. Đó chỉ là dọn dẹp đơn thuần thôi. Ấy! Cụ tạ dịu lúng túng há hốc mồm. Kỳ dị hạ có thể dễ dàng thấy bộ dạng trông rất ngu đó của cậu. Ê đu ê đu, nhìn cậu kìa, Cũ Tạ Diệu. Thực sự việc tôi tình nguyện đi giúp thành phố lạ đến vậy sao? Kỳ gì hạ phấn khởi cười khi nhìn phản ứng của cụ tạ dịu và nở một nụ cười đầy nữ tính. À, không, không phải thế. Tôi chỉ không thể hiểu quan hệ giữa nó với kế hoạch xâm lược của cô thôi. Mà, nó có liên quan đấy, cụ tạ dịu. Thật ra còn là rất quan trọng nữa kia. Khi kỳ gì hạ rủi đi nước mắt vì cười quá độ, cô bắt đầu giải thích. Cậu không thể chỉ dùng bạo lực và vũ trang khi xâm lược được. Không thể. Cụ tạ dịu bối rối. Trong đầu cậu, xâm lược đồng nghĩa với việc sử dụng vũ khí hạng nặng. Trong tiểu thuyết thì đúng nhưng thực tế lại khác xa. Dù cậu có thể áp đặt bằng sức mạnh nhưng rồi người dân rồi cũng sẽ khởi nghĩa. Nếu em không nhầm, vài thập kỷ trước một đất nước gọi là đức quốc xã đã bắt đầu xâm lược, nhưng những đất nước bị xâm lược đều quyết liệt chống trả, đúng chứ? du người im lặng lắng nghe nãy giờ lên tiếng. Tám tháng đã qua kể từ khi cô đến trái đất. Nhờ đó mà cô bắt đầu biết về lịch sử của nó. Chính xác. Họ không nhận được sự ủng hộ của những người họ xâm lược, và những người đó thậm chí còn khởi nghĩa. Kết quả thì như lịch sử chỉ rõ, chẳng cần phải nói làm gì. Cuối cùng, quân khởi nghĩa đã hợp tác với quân đồng minh và giành lại sự tự do sau khi đánh đuổi quân đội Đức. Bài học rút ra là nếu dùng vũ lực để thống trị thì sự chống trả sẽ nảy sinh. Vậy nên sẽ có giới hạn về thời gian cai trị nếu chỉ dùng vũ lực không? Đúng thế. Đặc biệt với lực lượng nhỏ như chúng tôi. Chẳng dễ dàng gì để duy trì nó nếu dựa vào sức mạnh. Do đó cách đó không có hiệu quả. Ra là đấy là lý do mà cô giúp dọn dẹp thành phố. Phải. Nếu chúng tôi không trở nên thân thiết với người bản xứ thì chẳng bao giờ xâm lược nổi, theo đúng nghĩa đen luôn. Chúng tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Người lòng đất đã không thể dừng sự suy giảm dân số. Bởi thế mà họ có kế hoạch lên mặt đất và mở rộng sự ảnh hưởng của mình. Kỳ gì hạ đang tiến hành cách an toàn nhất cho cuộc xâm lược. Thứ chúng tôi sợ nhất là bị người dân trên mặt đất coi như những tổ chức nguy hiểm, như khủng bố hay quân phản loạn. Nếu chuyện đó xảy ra, cuộc xâm lược sẽ kéo dài, và chúng tôi sẽ bị lùi tàn trong lòng đất. Như thế thật là tệ hại. Khi bị quy cho là một tổ chức khủng bố hay phản loạn, phải mất hàng thập kỷ để xóa bỏ đi tiếng xấu đó. Trong bằng khoảng thời gian đó, người lòng đất thậm chí còn giảm hơn nữa. Như vậy thì thà bỏ ra chút thời gian xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người trên mặt đất sẽ tốt hơn nhiều. Hừng! Ra là có nhiều kiểu xâm lược. Chúng tôi đã thẩm định lịch sử của bề mặt trái đất rất lâu rồi nên cũng đã suy nghĩ khá nhiều. Thực tế thì những phiến quân chống lại chính phủ mà xây dựng bệnh viện, trường học và cung cấp thiết phẩm cho người dân là lũ cực kỳ rắc rối. Bởi người địa phương bao che cho chúng nên khó có thể xóa bổ triệt để chúng được. Do đó mà kỳ dị hạ đã quyết định chống lại việc sử dụng vũ lực và tập trung vào làm thân với người bản địa. Công việc tình nguyện khi nãy cũng là bước đầu cho điều đó. Thật rắc rối. Khi đã rõ vấn đề, cô Tạ dịu thở dài. Dù cậu đã nắm vững vấn đề nhưng cậu vẫn còn phân vân. Dù cuộc xâm lược của cô đã bắt đầu, tôi cũng không thể dừng cô lại được. Sau tất cả, cô cũng chẳng làm gì sai cả. Cô ta dịu, đó là sự xâm lược thực sự. Nếu cậu có thể nói nó là một cuộc xâm lược ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đó chỉ là một trò rẻ tiền thôi. Khi kỳ gì hà nói thế, cô hút hết phần trà còn lại. Cô gật đầu tâm đắc và đưa chén ra trước rủ. Dù... Có thể cho tôi thêm một chén nước không? Được ạ. Du bắt đầu rót thêm đầy chén. Trong khi nhìn rủ, Cụ tạ dịu suy nghĩ. Nếu kỳ gì hạ bảo mình trao ngôi nhà cho cô ta bây giờ thì mình sẽ nói sao đây? Tám tháng trước thì cậu sẽ hoàn toàn từ chối cô. Nhưng nếu giờ cô yêu cầu như thế nữa thì sao? Cụ tạ dịu không đủ tự tin rằng mình sẽ từ chối như bản thân cậu khi trước nữa. Phần 3 Bên dưới có rổ nạ hắc là căn cứ bí mật mà kỳ gì hạ đã xây nên. Nếu bạn lật tấm tạ tạ mì gần cửa ra vào nhất của căn phòng, bạn sẽ thấy một cái ống hầm dẫn xuống đó. Đường hầm đó được lát bằng bê tông nên không có chút đất cắt nào trong đó. Có những ánh sáng không ngớt chiếu dạng đường hầm. Nó được làm khá đến mức có thể nhầm nó với một siêu thị dưới lòng đất vậy. Kỳ gì hạ đã đi qua ống, để hướng tới căn cứ mật của mình. Giờ đã gần nửa đêm. Cô tính về phòng để đi ngủ. Âm thanh đôi giày cô chạm vào đường hầm gây ra những tiếng trói thai. Sự thiếu sót của đường hầm này chính là bước chân của cô. Chiều dài của đường hầm khoảng 50mm sau khi quẹo hai góc rẽ và trèo xuống hai chiếc cầu thang, cô đã đến cổng của căn cứ bí mật của mình, một cánh cửa bằng kim loại. Kỳ gì hạ mở nó theo thói quen và bước vào. Bên trong căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nó rộng gấp 3 lần phòng của cụ tạ dịu. Bên trong có 3 cánh cửa, một cái dẫn tới phòng 106, một cái dẫn về quê nhà lòng đất của cô và cửa cuối dẫn đến căn phòng riêng của cô. Những thứ khác trong phòng này là một thiết bị để duy trì những con hạ ní hỏa của cô, một kho vũ khí và một vài chiếc máy tính. Ngay khi kỷ dị hạ về phòng, hai con hạ ní hỏa chạy đến thiết bị duy trì của chúng ngay. Hò chúc ngủ ngon ho. Hồ hồ sáng mai gặp lại, đại tỷ. Trong những thứ trong phòng thì thiết bị này là lớn nhất. Dù nó dùng chỉ để duy trì hai con hạ ní hỏa nhỏ, nhưng nó đủ lớn để thoải mái vận động ở bên trong. Những con hạ ní hỏa không chui vào đó chỉ để ngủ mà còn để phục vụ việc sửa chữa. Con hạ nì hoa ấn một nút mở ra một cánh cửa và chúng chui vào thiết bị. Chúc ngủ ngon, cả dạm ạ, cổ dạm ạ. Sau khi nhìn kính cường lực đóng lại, Kỳ Dị hạ hướng tới chỗ những chiếc máy tính. Và khi đi đến đó, cô phải đi qua kho vũ khí. Kho vũ khí có nhiều vũ khí khác nhau cho Kỳ Di hạ và Kha khá tranh bị dành cho hai con hạ nì hoa. Lần cuối cô mở kho này là khi cô đấu với Thời ạ. Để phá hủy chiếc khiên kiên cố của Thời A Cô đã trang bị cho hạ nì hỏa những vũ khí tâm linh. Tuy nhiên, sau vụ đó, cô chưa từng mở nó thêm lần nào nữa. Cô cũng chưa chạm đám vũ khí dành riêng cho cô. Dù có vẻ cô đã sẵn sàng cho một cuộc xâm lược nhưng thực tế cô là người an nhàn nhất trong đám cư dân phòng 106, thậm chí còn hơn cả cụ tạ dịu ấy chứ. Bởi thế, cô đã đi qua cái kho đó mà không chút nghĩ ngợi. Ngoài việc giám sát căn cứ và điều khiển thiết bị duy trì thì những chiếc máy tính này có thể dùng để giao tiếp với quê nhà của cô và hơn thế nữa. Trước khi đi ngủ, cô đang xác nhận coi có gì bất thường không. Thử, có một tin nhắn. Khi nhìn lên màn hình, kỳ gì hạ nhìn thấy một thông báo là có tin nhắn. Cô chạm vào nó và mở tin ra đọc. Từ trưởng tộc à. Trường tộc không chỉ là cấp trên của cô mà còn là bố của cô. Kể từ khi cô được chọn làm chỉ huy kế hoạch xâm lược mặt đất. Cô đã bắt đầu gọi bằng trường tộc. Kỳ Dị hạ đọc qua tin, nó nhắn rằng cô hãy liên lạc để báo cáo trực tiếp với ông. F.U.F.U. E -e kỳ dì hạ nợ nụ cười. Mỗi khi mà bố cô muốn thấy mặt cô con rượu của mình thì ông thường gửi tin nhắn như thế. Kể từ khi mẹ kỳ Dị hạ qua đời 10 năm trước, bố cô đã một mình nuôi cô. Bởi thế mà kỳ Dị hạ biết ông lo cho cô đến nhường nào. Cô mỉm cười và mở một chương trình trên máy tính để gọi cho ông. Kỳ Dị hạ. Dọng vang lên một vài giây thì khuôn mặt của một đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình. Dù với bộ dâu và khuôn mặt hình sự nhưng đôi mắt ông lấp lánh như một đứa trẻ vậy. Ông ta là bố của Kỳ Di Hạ và là trưởng tộc của thị tộc cô, cụ dạ nổ đại hạ. Đã lâu không gặp, trưởng tộc, Kỳ Di Hạ nở nụ cười đầy vui vẻ mà đầy tinh quái, thứ mà cô ít gì cho những cư dân phòng một trăm linh Dựa vào sự đáp trả nhanh chóng, Kỳ Di Hạ đoán là ông đang chờ cô gọi, lại gọi là trưởng tộc à. Con cứ gọi là bố cũng được mà. Dù gì cũng chỉ có hai ta nói chuyện với nhau thôi. Nhưng tin nhắn ghi rằng con phải báo cáo cơ mà, đâu phải cuộc nói chuyện cá nhân. Kỳ gì hạ tiếp tục trong khi cố không phi cười. Thơ hái độ mà cô đang có là thứ mà cô chỉ buộc lộ với người mà cô tin tưởng. thấy thế, đại hạ cao mày. Gần đây, con không chỉ giống mẹ mình mà cách hành xử cũng y hệt luôn. Thậm chí cả những phần không nên có nữa. Con hiểu ý ta chứ, đồ bắt nạt. Thế thôi khỏi nói công chuyện nha. Rồi rồi. Đại hạ thôi hành động như đứa trẻ nữa mà chỉnh tư thế và tỏ ra nghiêm túc. Cái nhìn của ông sắc nhọn gây ấn tượng về một người đàn ông ý chí sát đá. Đây là thái độ của một trưởng làng. Đáp theo ông, kỳ gì hạ cũng trở nên nghiêm túc. Từ giờ, họ không còn là gia đình nữa, mà chỉ đơn thuần là trưởng làng và cấp dưới mà thôi. Vậy, tình trạng tới đâu rồi? Kế hoạch ra vẫn tiến triển trôi chảy, giai đoạn một đã xong. Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn 2. Chúng ta đã xây dựng được lòng tin với người dân mặt đất. Kỳ gì Hạ đã nghĩ ra 2 kế hoạch lớn cho cuộc xâm lược là kế hoạch A và kế hoạch B. Kế hoạch B là cô giám sát trực tiếp tình hình căn phòng 106. Còn kế hoạch A tiến hành tách biệt với nó. Kế hoạch A chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là thiết lập căn cứ. Để cho người lòng đất có thể lên mặt đất, họ cần phải đảm bảo có một nơi để trú ngụ. Bán đi những kim loại hiếm mà Kỳ gì Hạ và những người khác tích được. Họ đã mua kha khá nhà đất trong thành phố. Và do họ đã đạt được mục tiêu một vài ngày trước nên họ đã chuyển sang bước 2. Giai đoạn 2 là làm thân với cư dân mặt đất. Kizi hạ và những người khác bắt đầu tham gia các sự kiện và tình nguyện để giúp thành phố. Họ thể hiện thiện chí rằng họ là những người hàng sống tốt. Đây là phần khó khăn nhất trong kế hoạch của Kizi hạ một bước hụt có thể khiến toàn bộ kế hoạch phá sản. Nên họ đang tiến hành một cách cẩn thận. Đó là điều mà kỳ gì hạ đã đang làm khi mà đám cụ tạ dự thấy cô đang quét dọn. Thế phản ứng của những người mặt đất thế nào? Phần lớn là rất tốt. Mọi người đã tìm việc ở ngành công nghiệp địa phương có ảnh hưởng lớn. Thâm nhập vào những ngành công nghiệp địa phương là một phần của giai đoạn 2 kế hoạch ra đã có nhiều người của họ đã làm việc trong nông nghiệp, thủy sản, phúc lợi và những ngành tương tự. Khi đã thâm nhập và trở thành những nhân tố quan trọng trong đó, họ sẽ ít nhất có thể tránh điều đứng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Ra là mọi chuyện vấn tiến triển tốt. Vâng, cứ như thế này, chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố trong vòng 10 năm tới. Tiếp theo là họ sẽ tham gia vào hệ thống chính trị và tài chính. Nếu không có vị thế trong những hệ thống đó thì họ sẽ không có được những quyền lực thực sự. Họ cần hòa nhập vào hơn nữa. Tuy nhiên, kỳ gì hạ không tỏ ra bi quan, những phản ứng từ người dân đã dần dần thay đổi. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra thì người lòng đất sẽ có thể sống trên mặt đất. Đó là cảm giác mà Kỳ Di Hạ có gần đây. Thế còn kế hoạch B? Nó cũng khá trôi chạy hay là tôi có thể nói thế. Nhưng tình hình cứ thất thường như mọi khi. Có vẻ khá rắc rối nhỉ. Vâng. Ngoài chúng ta thì còn có những lực lượng khác đang nhắm vào nó. Kế hoạch B là chiếm giữ lấy căn phòng 106 của Kozol Nếu họ có thể nắm được quyền kiểm soát được căn phòng đó thì họ có thể xây lại bệ thờ tổ tiên. Do bệ thờ cũng là nơi có khả năng tập trung năng lượng tâm linh nên họ có thể sản xuất hàng loạt vũ khí tâm linh từ nó như cả giả mạ và cỗ giả mạ vậy. Dù nói thế thì kế hoạch A vẫn xuân sẻ nên tôi nghĩ không có lý do gì để lo lắng về việc kế hoạch B bị chậm trễ cả. Cuối cùng thì kế hoạch B chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Nó chỉ dùng để phòng ngừa nếu kế hoạch hòa nhập trong hòa bình của phương án A thất bại và quân đội mặt đất tấn công họ. Bởi thế khi mà kế hoạch A không gặp trở ngại gì thì không cần xúc tiến kế hoạch B thậm chí. Việc xúc tiến bó có thể cản trở kế hoạch ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà kỳ gì hạ, gần đây phái cấp tiến đã bắt đầu hành động. Như chúng ta đã lo sợ, họ đã hành động rồi sao? Phải. Đại hạ cao mày gật đầu. Người lòng đất không đoàn kết như một. Họ có những bẻ phái chia sẻ quyền lực nhưng hoàn toàn không thống nhất. Trong số đó có một bẻ phái muốn dùng vũ lực để thôn tính nhanh chóng mặt đất, phái cấp tiến. Tới họ thì cách thức của kỳ gì hạ là quá ngây thơ. Nếu chúng ta không thể cản họ lại thì chúng ta có thể phải bỏ kế hoạch A trong trường hợp đó. Kế hoạch B là cần thiết. Phải. Chúng ta sẽ cố ngăn phái cấp tiến từ đây nhưng cô cũng nên cảnh giác. Có thể chúng sẽ nhắm trực tiếp vào cô đó. Tôi hiểu. Trong khi kỳ gì hạ gật đầu với đại hạ, cô hiểu lý do mà ông muốn liên lạc với cô lúc này. Ông không chỉ muốn thấy mặt con gái mình mà còn do ông lo lắng sự an nguy của cô. Trong hoàn cảnh xấu nhất thì mình phải đánh bại họ. Những khuôn mặt của cư dân phòng 106 hiện lên trong đầu kỳ gì hả? Sơn e, thầy à, du, Jika và cụ tạ diệu. Nếu phái cấp tiến gây chuyện thì bọn cô phải dựng lại bệ thờ tổ tiên càng sớm càng tốt. Vì họ thất thế về số lượng nên họ cần nguồn vũ khí tâm linh lớn để bù vào nếu không họ sẽ chuốc lấy thất bại. Bởi thế mà cô có thể phải đánh bại và loại bỏ đám cụ tạ diệu. Nhưng mình có thể không. Họ đã dành những khoảng thời gian quý báu bên nhau trong suốt 8 tháng qua. Điều đó khiến kỳ Dị hạ phân vân. Cô không thể tưởng tượng được cảnh mình chia súng về phái cụ tạ dịu và những người khác. Này, kỳ Dị hạ. Vào lúc đó, nét mặt của đất hạ dãn ra. Đó không còn là bộ mặt của trưởng tộc nữa mà là của một người bố đầy lo thương. Bố. Nhận ra điều đó, kỳ Dị hạ cũng trở lại thành chính mình. Sao con không trở về đây và lấy một người chồng nhỉ? Chồng ư? Bố bảo con đi kết hôn sao? Phải. Nếu làm thế thì sự ủng hộ của chúng ta sẽ tăng lên và ảnh hưởng của phái cấp tiến sẽ suy yếu đi. Con sẽ được an toàn và không cần phải chiến đấu với những người mà con không muốn. Ý của đại hạ rất đơn giản. Ông muốn kìm chân phái cấp tiến bằng một vụ hôn nhân chính trị. Chẳng quan trọng là cô sẽ kết hôn với người từ phái cấp tiến hay là một người có tầm ảnh hưởng khác. Nếu tầm ảnh hưởng của kỳ di hạ tăng lên, phái cấp tiến sẽ mất đi quyền lực. Nhưng sau cùng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Trên hết. Đại hạ không muốn cô con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm. Con không thể. Tuy nhiên, mặc dù hiểu điều đó nhưng kỳ Di hạ vẫn lắc đầu. Con càng ngày càng bướng bỉnh như mẹ mình. Không phải thế cha à? Nếu còn rời khỏi mặt đất bây giờ, con sẽ không thể ngăn cản được phái cấp tiến được nữa. Điều mà chúng ta cần tránh dù có chuyện gì chăng nữa. Dù cô có đi lấy chồng, điều đó chẳng thể giải quyết tình hình ngay được. Họ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu và điều chỉnh lại kế hoạch. Thậm chí còn hơn thế bởi đó là một vụ hôn nhân chính trị. Và nó cũng chẳng còn ý nghĩa nếu như phái cấp tiến ra tay trước khi đám cưới diễn ra. Hừm, Dù cho con kết hôn thì chúng ta cũng không thể cản họ được. Đúng thế. Thấy đáp trả của đái hạ, kỳ gì hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy một chiếc thẻ bài từ trong túi. Đó là một tấm bài cũ với ánh kim tuyến. Kỳ gì hạ còn có hơn một lý do để không kết hôn. Và đó là lá bài này. Trước khi cô có thể hoàn thành ước nguyện mà lá bài này nắm giữ, cô không có ý định kết hôn. Phần 4. Bình minh. 7h sáng. Sáng chủ nhật trong căn phòng 106 đã bắt đầu và như mong đợi, người đầu tiên là Dù. Dù ngay bắt đầu muộn hơn trong mùa đông nhưng đến 7h thì trời đã chiếu sáng căn phòng 106. Tuy nhiên, dù thế, nó cũng chẳng đủ để sưởi ấm căn phòng và lạnh đến mức dù có thể thấy hơi thở mình khi bước vào phòng. Sato Mi-sama đang ở Điều đầu tiên mà Rủ làm là tìm kiếm Cụ Tạ dịu. Do thói quen ngủ xấu của cậu mà cậu thường nằm cạnh cổng dẫn đến bờ lu tật, và Rủ và Thợ hạ sẽ giấm lên cậu mỗi khi vào phòng. A, tốt rồi, anh ấy ngủ đằng kia. Sợn Aệ đưa đầu mình ló ra khỏi cánh cổng để tìm Cụ Tạ dịu. Sau khi xác nhận được vị trí của cậu chàng, nên cô mới dám bước qua, cẩn thận không tạo tiếng động. Dù rằng những âm thanh to tiếng cũng chẳng thể khiến Cụ Tạ dịu dậy nổi, nhưng người cẩn trọng như Rủ không làm thế. Nếu anh ngủ ở đây như thế thì sẽ cảm lạnh đó, Satomi mạ. Cụ Tạ Dịu luôn trải đệm ở giữa phòng nhưng giờ cu cậu đang ngủ trước chiếc tủ. Dĩ nhiên là chăn đã bị cậu đá bay và hiện cậu đang nằm ngửa trong bộ pyjama. Công việc thứ hai của dù là cuốn chăn lại cho cụ Tạ Dịu. Hì. Tuy nhiên, dù suýt nữa thì hét lên. Mình đúng là không quen nổi cảnh tượng này. Cố kìm tiếng kêu của mình, dù cười nhạt khi lấy chăn đắp lên ngực cụ Tạ Dịu. Zzzzz khuôn mặt đầy hạnh phúc của Sonae lòi ra từ ngực của cụ Tạ Diệu, như thể là bộ tí giả mạ của cụ Tạ dịu có in hình của Sonae vậy. Nhưng sự thật đó chính là Sonae với chiếc mũ ngủ trên đầu, cô đang nằm ngủ trong người cụ Tạ dịu. Đó là cảnh khiến rủ suýt nữa thì hét lên: zzzz, zzzz, zzzz, tiếng gáy của cụ Tạ dịu và Sonae vang lên một giai điệu kỳ lạ. Gần đây, Sonae phản nàn là cô thấy lạnh nên thường ngủ bên trong cụ Tạ Diệu. Có vẻ là bên trong cơ thể cụ tạ Dị khá là dễ chịu để ngủ. Và sau khi thử lần đầu thì nó trở thành tư thế ngủ đưa thích của cô bé. Dù sợ nạ ẹ thích nó nhưng những người khác thì không. Thứ duy nhất lo ra khỏi cơ thể cụ tạ dịu là khuôn mặt của cô, còn tay chân cô thì ẩn hiện lung tung. Đó càng khiến khung cảnh càng hãi hùng hơn như thể cụ tạ dịu mọc thêm mấy chi nữa dưới vậy. Ngay chính bản thân cụ tạ dịu cũng thường kinh hãi và cậu đã phản nàn với sợ nạ ẹ. Nhưng dĩ nhiên là sờ nạ đã bỏ ngoài thai và cứ mỗi khi có cơ hội và cô bé lại chui vào cơ thể cậu để ngủ. Hôm nay trông nhìn đỡ hơn mọi khi nhưng mà cái này có hại cho tim mình quá. Sau khi đã đắp lại chăn cho cụ tạ dịu và sờ dù mỉm cười và đi đến nhà bếp. Thường thì, không lâu sau khi rủ đến thì kỳ di hạ cũng xuất hiện và cả hai cùng chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, không rõ vì sao mà chưa thấy bóng dáng kỳ di hạ đâu cả nên cuối cùng rủ phải chuẩn bị một mình. Hửm. Gia trị làm bữa sáng một mình sao? Trông có vẻ ngon. Cảm ơn em, Sơn Nạ -e Nhận lời khen, Du mỉm cười và đặt đồ ăn sáng lên bàn trà. Cơm, mì rồ, cá rán và đậu hũ, tất cả đều là món mà Sơn -e và Cụ Tạ Diệu đưa thích. Sơn Nạ -e, cút khỏi người anh cái coi. Còn lâu? Dù đã đến giờ ăn sáng, Sơn Nạ -e vẫn từ chối rời khỏi cơ thể Cụ Tạ Diệu. Cô cười sung sướng khi cái mặt cô ló ra từ ngực cậu Con bé này! Nếu anh thực sự không thích thì thử đuổi em coi." Suanae đưa tay ra từ cơ thể của Cụ Tạ Dịu và chọc lấy mặt cậu. Suanae đã có thể nhập vào cơ thể Cụ Tạ Dịu sau khi cả hai đã thân thiết với nhau. Nếu cậu khó chịu thì cô đã không thể ở lại trong cơ thể cậu rồi. Biết thế nên Suanae càng lớn lướt. Hết <cười> hết. Cụ Tạ Dịu yêu mình mà lị. Nếu Cụ Tạ Dịu chấp nhận cô thì cô càng làm tới. Cách hành xử ấy là cách thể hiện tình cảm của cô bé. Này, Suanae Chỉ ít cô không dừng làm nó như thế vào bữa sáng không được sao. Nhìn cô như thế khiến ta mất ngon miệng. Sơn ạ chan, mới sáng ra làm ơn thà cho bọn này đi. Tuy nhiên, cách bày tỏ tình cảm của cô gây khó chịu cho thế ạ và dự cả. Cái cảnh mà một khuôn mặt hai đó lòi ra khỏi cơ thể của một người khác khiến bữa ăn mất ngon. Phải đó, Sơn ạ Em muốn anh thấy bệnh khi đang ăn sao? Ừ, thế thì rắc rối rồi. rồi. Không đến mức để cụ tạ dịu đuổi sờ nạ -e nhưng đủ khiến cậu chẳng buồn ăn. Và do đang chia sẻ giác quan với cụ tạ dịu nên việc cụ tạ dịu thấy ớn khi đang ăn cũng chẳng mấy vui vẻ đối với cô. Vậy ra đi. Gì? Sờ nạ -e miễn cưỡng chui ra khỏi cơ thể cụ tạ dịu. Cô dễ dàng chui ra trong một vài giây và xuất hiện ra sau lưng cậu. Xin lỗi đã gây chuyện trong bữa sáng. Nói rồi, sờ nạ -e bám lấy lưng cụ tạ dịu như bình thường hay làm trong bữa ăn. Ngoài lúc ngủ ra thì khi bình thường mình thích thế này hơn. Đó là suy nghĩ của sờ nạ khi cô bám lên lưng cậu. Khá là thoải mái khi ở bên trong cụ tạ dịu nhưng nếu ở yên trong đó thì cô chẳng thể làm được gì cho cậu cả. Cô thả bám cụ tạ như thế này để treo chọc cậu còn hơn. Sau khi sờ nạ quay lại với tâm lưng của cụ tạ dịu, dạ dày của Cả lại bắt đầu biểu tình. Sau khi mọi chuyện đã qua, cơn thèm ăn đã quay lại với cô. Cậu đúng là vô tư quá thể, Zika. Nghe thấy tiếng kêu, Cụ Tạ di chỉ vào Cả mà cười. Thật hí do giờ đang sáng, mình đang đói. Biết làm sao được. Cả đỏ mặt và cố bảo chữa. Chị ta chỉ là đồ tham ăn tục uống. Đó đúng là không thể tránh được nhưng mà cậu... Bú hạ hạ. Idin lỗi đã bắt cậu chờ, Zizika sạ mà. Cố kìm tiếng cười, dù đặt bữa sáng trước Cả, Tuy nhiên, dù thức ăn đã trước mặt nhưng Zizika vẫn nêu máu. Cậu đúng là xấu xa. Coi mình như một con thú chết đói không bằng ấy. À rồi. Nếu cậu đói thì cứ ăn. Hôm nay cậu có thể ăn thoải mái. Thật sao? Nghe cụ tạ dịu nói thế, đôi mắt dữ dị cả bừng sáng. Cân nếu của cô nhanh chuyển thành nụ cười. Bú hạ hạ hạ. Thấy chưa, chị là đúng là đồ hóa ăn. Ý gì cả sâm cơ có muốn phần ăn lớn hơn không? Cụ tạ dịu cười to, sờ nạ e khinh khỉnh cười còn rủ phải dừng tay để nín cười. Cái thìa gỗ xúc cơm của cô hơi run dậy. Lờ hàm gì mà phải cười thế chứ? Mình không có háu ăn, chỉ là đang trong tuổi phát triển mà thôi. Duy cả nước mắt ngắn dài khi cố bảo chữa. Phòng 106 vẫn ồn ào như mọi khi. Nhìn vụ hỗn loạn bằng nửa con mắt, thầy ạ tiếp tục ăn phần ăn của mình. Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi đến trái đất, cô đã thành thạo việc sử dụng đũa. Cô trang nhã di chuyển nó để đưa thức ăn vào trong miệng. Vợ ạ đừng có mà ngại, ăn thả ga đi. Hòa hà A À. Cái thái độ của cậu như đang nói là không có tin mình ấy. Cụ tạ dịu, em cũng đang trong tuổi phát triển nên em cũng muốn ăn. Giờ dù san, mình cũng thế nên cho mình xuất lớn đi. Dĩ nhiên rồi. Ê tú, ê tú, Tuy nhiên, thầy ạ không có cảm nhận thấy vị bữa sáng bởi kể từ lúc sân ạ ẹ e bám vào lưng cụ tạ dịu, cô chỉ có chú ý đến họ. Tước gì mình? Thầy ạ tưởng tượng mình bám lên lưng cụ tạ dịu. Trong sự tưởng tượng ấy... Cô vui sướng mỉm cười trong khi tin tưởng trao tấm thân không chút phòng vệ của mình cho cụ tạ dịu. Khoảnh khắc mà câu nghĩ thể, thầy a bị lấn át bởi cảm xúc thiếu tự chủ. Mờ hình đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Cô lấy lại thường thức và cúi xuống, cô không thể tin rằng cô đã nghĩ muốn làm những điều mà sở nạ ẹ đang làm. Hắn chỉ một tên nô buộc. Mình chỉ cần lời thề trung thành của hắn để vượt qua bài thử thách, Chứ chẳng cần gì khác. Trước khi đệ nhị công chúa cờ lản tấn công, Cô chỉ nghĩ cụ tạ dự chỉ là một tên người thấp kém đến từ một hành tinh xa xôi. Cô chỉ muốn lời thờ trung thành của cậu ta để nhanh chóng bể phọt số thở. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, cô bắt đầu muốn cụ tạ dự trở thành một đầy tớ thực sự của cô. Bởi thế nên cô bắt đầu mỉm cười với cậu. Nhưng giờ, cụ tạ dự còn làm hơn cái vai trò đó trong tâm trí của thầy ạ. Dù không phải là kẻ nô bộc của cô nhưng cậu sẽ luôn xuất hiện bên cô mỗi khi cần đến. Cô chắc chắn điều đó. Nhưng đó cũng là lý do tại sao cô đang bối rối. Cô không còn biết mình đang muốn gì từ cụ tạ diệu nữa. Thầy ạ chỉ quay lại thực tại khi một tấm tạ tạ mì đột nhiên bị xê dịch. Và ở nơi đó, khi chiếc chiếu dần được nâng lên thì một người xuất hiện. Chào buổi sáng. Người đó không ai khác là Kỳ Di Hạ. Thầy ạ chỉ là bất chợt nhìn về tấm chiếu dẫn đến căn cứ bí mật của Kỳ Di Hạ. Chào buổi sáng. Mà hôm nay cô đến một thế. Suy nghĩ của thầy ạ dừng lại cùng với sự xuất hiện của Kỳ Di Hạ. Và cô đáp lại bằng một tiếng nhỏ. Thật ra, tôi đang làm việc kể từ sáng này. Kỳ gì hạ lật chiếu để vào phòng 106 với một bước chân nhẹ nhàng. Theo sau cô là hai con hạ nì họa. Ho chào buổi sáng. Mọi người thế nào rồi ho? Hai con hạ nì họa vui vẻ chào mọi người khi chúng trả lại tâm chiếu về vị trí cũ. Do làm điều đó mỗi bữa sáng nên chúng đã quen dần điều đó rồi. Chào buổi sáng Kỳ gì hạ san. Nhận thấy Kỳ hạ, cô Tạ dịu chào cô. Sau khi đã chào hỏi mọi người, câu ngồi xuống chỗ trông trước bàn trà. Du, xin lỗi đã đến muộn. Không có gì đâu. Đây cũng là cơ hội để mình thể hiện kỹ năng nấu nướng. Nhưng sao chị đến muộn thế? Không phải ngủ nướng chứ. Nếu là gì cả thì Sở Na e đã không hỏi câu hỏi như thế rồi. Tuy nhiên, đó lại là Kỳ gì Hạ, người chưa bao giờ một lần dậy muộn. Vậy nên không chỉ có Sở Na E tò mò chuyện đó. Sự thật là mọi người còn muốn gì cả dừng ăn mà nhìn về Kỳ Di Hạ nước cơ. Thật ra có một vài chuyện ở quê nhà tôi nên tôi phải dành cả buổi sáng để giải quyết nó. Kỳ gì hạ đến muộn bởi cô phải lập biện pháp đối phó với phái cấp tiến sau khi nói chuyện với bố cô. Có nhiều điều cô phải làm, như liên lạc với chi nhánh trên mặt đất và ra lệnh cho cấp dưới của cô. Quê nhà, ý cô là đế chế lòng đất đó hả? Gọi nó là đế chế thì không đúng cho lắm. Nhưng đúng là vậy. Trong khi nhận chén trả từ rủ, kỳ gì hạ gật đầu với cụ ta dịu. Thế có chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù cho cậu hỏi chi tiết nhưng chưa chắc cụ tạ dịu đã hiểu và cũng chẳng chắc kỳ gì hạ sẽ nói. Nên cụ tạ dịu chỉ hỏi bâng quơ, còn kỳ gì hạ thì mỉm cười đáp lại. Cậu muốn biết sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu là chuyện về đế chế lòng đất thì tôi cũng không phải không có dính líu Cụ tạ dịu gật đầu liên hồi và hơi trùng bay. Cô ta có vẻ hơi xuống sắc. Đó là điều mà cụ tạ dịu cảm nhận khi nói chuyện với kỳ dị hạ, có vẻ như cô trông có vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ nó không có liên quan với cậu đâu. Kỳ gì hạ san, cô quên rằng mình là người lòng đất sao? À, phải nhỉ? Kỳ gì hạ mỉm cười? Phải rồi, mình là người lòng đất và mình đang cố chiếm lấy căn phòng này từ cụ tạ diệu. Kỳ gì hạ đã quá tập trung về phái cấp tiến mà phần nào đó quên khuấy đi rằng cô là một kẻ xâm lược. Nên như cụ tạ diệu đã nói, những rắc rối của đế chế lòng đất cũng có thể ảnh hưởng tới cụ tạ diệu. Không phải lo đâu, cụ tạ diệu. Không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy thì tốt. Kỳ Dị hạ mỉm cười, nhưng Cụ Tạ Dực cảm thấy nó khác xa bình thường, nụ cười thường ngày của cô có phần tinh nghịch hơn thế. Chẳng biết đã có chuyện gì nữa. Sự thật là Cụ Tạ Dực không hoàn toàn lo về đám lòng đất, điều mà cậu lo lắng hơn là dường như sắc thái của Kỳ Dị hạ có vẻ u ám. Mình chỉ mong là không có chuyện gì xấu xảy ra. Thấy thật kỳ lạ là rằng cậu đang lo lắng cho Kỳ Dị hạ, Cụ Tạ Dực chỉ là không thể bỏ mặc cô nàng được. Trong một vài ngày, Kỳ Dị hạ dường như rất bận rộn. Cô không hay xuất hiện vào đỡ sáng, và thi thoảng lại không đến trường. Do cô không giải thích tình hình nên cụ tạ dự chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Chương 2, Khan Quảng Cổ và Công việc Ngoài Giờ Phần 1 Thứ 5, Ngày 10 tháng 12 Hôm ấy, cụ tạ dự thức giấc bởi âm thanh con dao dập vào thất quen thuộc, cùng với mùi mì rộ thơm phức. Nếu không nhầm thì đây là... Khi cụ tạ dự mở mắt thì cửa sổ đang trước mặt cậu. Cậu đã ôm lấy chiếc gối của mình và lăn ra trước cửa sổ. Kỳ gì hả ma Có vẻ chúng ta hết đầu hũ rồi. Vậy để tôi mua nó sau khi trên đường về. Cụ tạ giữ có thể nghe thấy giọng của Dù và Kỳ Di Hạ vang từ trong phong bếp, nơi phát ra tiếng dao và mùi mì rộ. Đúng là Kỳ Di Hạ săn rồi. Khi cậu quay đầu lại, cậu có thể thấy hai cô gái. Trong vài ngày qua, một mình Dù đã phải chuẩn bị bữa sáng. Việc Kỳ Di Hạ xuất hiện lại sau chỉ một tuần vắng mặt khiến cậu không rõ vì sao thấy nhẹ nhõm. Nhân tiện thì tôi đã chép xong phần học bù cho những ngày nghỉ học rồi. Tôi sẽ trả lại vợ cho cậu sau. Cảm ơn cậu nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn, kỳ gì hạ sạm ạ. Có vẻ những rắc rối đã kết thúc. Cụ tạ Dị cho rằng như thế khi thấy kỳ gì hạ đứng trong phòng bếp. Cô đang đứng ở nơi mà cô thường đứng, như thế là quá đủ cho cụ tạ dịu rồi. Cụ tạ dịu. Bữa sáng đã xong rồi sao? Đúng lúc đó thì sờ nạ e xuất hiện trước cụ tạ dịu. Cô vẫn đang ngái ngủ và rủi con mắt. Chưa, chưa đâu, em cứ ngủ thêm tí nữa đi. Mừng. Sở nạ vươn vai ra và chìm vào cơ thể cụ tạ diệu. Tuy nhiên trước khi hoàn toàn biến mất, cô thì thầm. Cụ tạ diệu? Ừ. Anh có thể giữ tâm trạng như thế một lúc được không? Nó thật là thoải mái. Ừ, anh sẽ cố. Mừng. Cuối cùng sở nạ chìm vào cơ thể của cụ tạ diệu như thể cô đã tan biến đi vậy. Ra là thế, ấm áp và thoải mái à. Khi nghe sở nạ nói thế... Cụ tạ dịu nhận ra rằng cậu đang đón chào kỳ gì hạ của ngày thường quay trở lại. Phần 2. Duy Cả khá là nhạy cảm nên khá khó ngủ. Do vụ để con rán chui vào trong tủ đã để lại dư chấn cho cô nàng. Tuy nhiên khi mà cô đã ngủ, cô không dễ để đánh thức. Thậm chí cô vẫn tiếp tục ngủ khi tất cả mọi người đến trường hết. Cô là kiểu người khó ngủ khó thức. Với những bạn cùng phòng của cô, cô là loại phiền phức nhất. ZZZ! ZZZ! ZZZ! Zzz. Tính sau đây, Cụ tạ dự tỏ ra cay đắng khi rắp mặt với dữ gì cả, người đang há hốc miệng khi ngủ. Cậu tính đánh thức cô dậy ăn sáng nhưng dù có lắc hay chọc cô thế nào thì chẳng có dấu hiệu là cô sẽ tỉnh. Sao anh không mặc chị ta như thế chứ? Chị ta ngủ bởi chị ta muốn thế. Không được, cậu ta đã muộn học nhiều quá rồi. Cứ thế này cậu ta phải ở lại lớp mất. Cho đến nay, cụ tạ Dịu lờ đi sự chậm chễ của dữ gì cả, nhưng sau khi nghe giáo viên nói rằng cô có thể phải ở lại lớp, Cậu đã hình thành thói quen đánh thức cô mỗi buổi sáng. Chắc là không còn cách nào khác. Vậy anh tính đánh thức chị ta kiểu gì bây giờ cụ tạ dịu? Lại tát chị ta lần nữa sao? Hừ. Cụ tạ dịu bắt đầu nghĩ. Trước đây thì theo nghĩ đen, cậu chàng đã vả cho đến khi cô tỉnh dậy nhưng gì cả đã phản nản và cấm cậu đánh thức kiểu bạo lực đó nữa. Cô khóc và bắt đền cậu rằng cậu sẽ phải cưới cô nếu chẳng may mặt mày cô có ra làm sao. Điều đó khiến cụ tạ dịu phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên. Nếu không được đánh thì làm sao gọi cậu ta dậy được? Em cũng nghĩ thế. Zzzzzz. Không nhận thức được hoàn cảnh của cụ tạ dịu, gì cả quấn chăn vô tư ngủ. Sau đó, thầy ạ cũng đang ló mặt vào trong tủ cạnh cụ tạ dịu, dùng chiếc quạt tay chọc vào mặt của cậu. Cụ tạ dịu, ít nhất giờ thì ngươi đã hiểu bao nhiêu khó khăn để đánh thức ngươi dậy mỗi sáng trưa. Im đi, thầy ạ. Cô đâu có gặp rắc rối gì khi dấm lên tôi bằng gót giày của mình chứ? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nếu không làm thế thì sao ngươi dậy được? Hơn nữa, một hiệp sĩ phải để cho công chúa đánh thức đã là điều vô lý rồi. Ngươi nên biết ơn ta đi. Ai là hiệp sĩ cơ chứ? Với cuộc cai vã ngay bên thai thế này, thường thì phải thức dậy rồi mới phải. ha, ha hát, mờ hình không được nữa. Zzzz. Zika vẫn ngủ ngon làng mặc cho cụ tạ dịu và thệ hạ đang cãi cỏ lẫn nhau. Cô tiếp tục ngủ với gương mặt hạnh phúc. Thế tính sao đây, cụ tạ dịu? z Mơ hình nó quá, đau bụng luôn à? Đau, phải rồi. Là nó. chợt nảy ra ý tưởng, Cụ tạ dịu vươn tay tới giữ gì cả. Anh tính làm gì thế? Cứ chờ mà xem. Sơn ạ tỏ ra lúng túng khi Cụ tạ dị chạm vào mặt Dị gì cả. Dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng khiến Dị gì cả dậy được. Làm thế này nè. ư Cụ tạ dịu dùng tay trái bịt mũi còn tay phải che mồn cô. Cách hay lắm. Có thể nó được việc đó. Ta chẳng thấy nó khác gì với việc bị dẫm bởi giày cao gót đâu. m mở, mở, mở, mở, mở, mở, mở, mở thở. Không thể thở, Jurika bắt đầu thiếu khí. Cô tỏ ra đau đớn, khuôn mặt cô tái xanh. Nhưng dù thế, Jurika vẫn không tỉnh. Chị ta không tỉnh kìa. Dậy đi Jurika. Không muộn học giờ. Cứ thế này, cô ta chẳng bao giờ tỉnh lại luôn đó. Sau khi giữ tầm trụ giây. Hơ, thở. Đôi mắt Jurika bật mở, cùng lúc Tay chân cô khua lên. Mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở. Đừng có mà vung vậy nữa, nhanh lên thức dậy đi rồi gì cả, sắm muộn học rồi kìa. Mở mở mở mở. Cô ta dịu, có vẻ chị ta tỉnh rồi thì phải. Chắc chứ? Nếu đã tỉnh thì cô ta phải nói gì chứ? Vậy thì giữ thêm tí nữa để đề phòng. Mở mở mở mở mở mở mở mở mở mở. Sau sự kiện đó, làm nghẹt thở cũng đã bị cấm khi đánh thức gì cả dậy. Phần 3. Hơn nữa Sato Misan, cậu chẳng biết thông cảm gì cả. Xin lỗi, mình đâu có biết là cậu không thể nói bởi vì bị bịt miệng rồi đâu. Sao cậu không thể để ý ngay lúc đó chứ? Jujika dập tay lên bàn. Thường thì cô là người rụt dẹp và nhẹ nhàng nhưng khi tính mạng cô treo đầu xuống thì cô không thể không tức giận. Giọng ấm ức của Jujika vang khắp lớp học và những người bạn cùng lớp tự hỏi là có chuyện gì xảy ra khi nhìn về phía cụ tạ diệu và Jujika. Vậy sao không dậy sớm hơn đi? Cậu không thể tìm cách khác được sao? Không tìm được nên mới làm thế chứ? Hay là cậu muốn bị muộn hơn? Ừ. Đó là khi mà sự phản đối của Cả dừng lại, cô nàng không biết mình muốn bị trễ giờ hay không thở được hơn nữa. Nếu cậu mà lỡ thêm vài tiết nữa là phải ở lại lớp đó, đúng chứ? Thật không công bằng, Satomi san thật bất công. Cả hiểu rằng cụ tạ dịu lo lắng cho cô. Có thể cậu không còn nhớ nhưng cậu từng nói rằng muốn được tốt nghiệp cùng Cả. Và cậu không hề dối trá khi nói những lời đó. Đó là tại sao cô biết rằng cụ tạ dịu đang lo lắng cho cô. Vấn đề là cách thức mà cậu dùng lại cực kỳ vô lý. Sato San, dù cậu có lo cho mình thế nào thì cũng có những thứ cậu không nên làm. Như vậy là quá thể đó. Gần đây, cảm xúc mà Zika dành cho cụ tạ dịu bắt đầu thay đổi. Trước đây, cô sẽ phản nản và tỏ ra ích kỷ, nhưng giờ những cảm xúc khác đã xen vào đó. Sato San thực sự chẳng thành thật tí nào. Dù cậu có tốt bụng hơn những người khác, sờ nạ e bất mãn khi cụ tạ dịu luôn giấy đi cảm xúc thật của cậu. Mình xin lỗi, xin lỗi mà. Mình không có nói cậu phải xin lỗi. Điều mình muốn nói là cậu nên thành thật hơn. Vụ tranh luận giữa cụ tạ dịu và dù gì cả vẫn chưa ngã ngũ. Quan sát cả hai từ xa, Kenji hỏi sỉ rủ cả người đang đứng gần cậu. Cả sèn san, lần này cụ lại làm gì thế? thì xạ tổ mỹ cun và những người khác lo gì cạ dậy chế nên đã bịt mồm và mũi để đánh thức cô ấy dậy. Siriu cả cố không lái đến chuyện cũ tạ diệu và gì cả sống cùng căn hộ mà chỉ nói những nội dung chính. mà nghĩ lại thì thật là kỳ lạ khi không có chuyện bất chính gì xảy ra. có lẽ chuyện được như thế bởi đó là xạ tổ mị cun. Siriu cả nhìn hai người kia gãi cọ mà mỉm cười. tên đó chẳng thay đổi gì cả. hiểu được tình hình, Kenji nhớ lại chuyến đi hồi trung học cơ sở. khi đó Cụ ta giữ thức dậy nửa đêm và treo chọc lũ bạn cùng lớp. Ngoài việc làm những đứa bạn nghẹn thở, cậu còn vẽ bậy lên mặt hoặc lột đổ chúng. Cuối cùng là cậu ngủ lăn khắp phòng. Thế tớ đánh thức cậu kiểu gì đây? Ư, Không thể đánh, không được làm ngạc, còn lại chỉ còn mỗi cách lấy xô nước lạnh để lên người cậu thôi. Sao không lấy nước sôi ấy? Kỳ gì hạ và rủ kiểu gì cũng đun nước khi làm bữa sáng, chúng ta có thể dùng nó. chí ít cũng là nước lạnh chứ. Cái gì cũng được chứ đừng dùng nước sôi. Đúng là kén cá chọn canh. Cú tạ dịu nhìn Dị Cả với thái độ khó chịu khi cô đã bắt đầu khóc. Sạ tổ mì nổ san. Cất chiếc điện thoại của mình vào túi, Kỳ dì hạ tiến tới chỗ hai người. Có chuyện tôi muốn thỉnh cầu cậu đây. Cũng được. Cơ chuyện gì cơ. Thấy cơ hội, Cú tạ dịu lẳng sang yêu cầu của Kỳ dì hạ. Trong khi đó Dị Cả đang lau mắt để che đi nước mắt khỏi Kỳ dì hạ. Thật ra thì chủ nhận, hai ngày tới đây. Tôi tự hỏi là cậu có thể tôi một công việc ngoài giờ được không? Công việc ngoài giờ. Lời đề nghị của ký gì hạ, không ngờ là một công việc làm thêm. Đoàn thanh niên của tổ dân phố muốn tổ chức một chương trình về hệ rổ, với nhân vật chính là hạ rủ cả giờ man và kịch Cù lấy đi. Chương trình này là một trong những sự kiện kỷ niệm của trường mầm non hạ rủ cả giờ. Tuy nhiên, chương trình này đòi hỏi nhiều nhân lực do có nhiều thứ để phải làm như là dựng sân khấu, chuẩn bị trang phục và dụng cụ và nhiều thứ khác. Bởi thế nên đoàn thanh niên là không đủ nên giờ họ đang kiếm thêm người tình nguyện. Vậy nên họ đã đến nhờ kỳ dì hạ, người đã tích cực giúp đỡ tổ dân phố gần đây. Họ đã nghe rằng kỳ dì hạ đã tham gia một vợ kịch trong lễ hội văn hóa, điều đó càng khiến cô trở thành của quý. Và do Kỷ Dị hạ muốn hòa nhập với cộng đồng nên cô vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, do chỉ còn có hai ngày, kỳ dì hạ không thể huy động đủ người lòng đất hiện đang cư trú ở mặt đất được nên cô đã nhờ cụ tạ diệu và những người khác giúp đỡ. Vậy cô muốn bọn này tham gia hệ rổ sâu đó hả? Phải, tôi đã nhờ người quen nhưng phần đa là họ không có kinh nghiệm diễn xuất. Trong khi các cậu đã có ít nhiều kinh nghiệm từ lễ hội với hát. Kỳ gì hạ tỏ ra ăn năn, cô cảm thấy có lỗi khi tự dưng đẩy chuyện này cho họ. Hiểu rồi, Zika đã hành xử như đang sống trong một hệ rổ sâu rồi nên công việc này quá hợp với cậu ta. Shizuka đồng tình và gật đầu lia lịa. Trước khi củ tạ dịu nhận ra thì cả nhóm đã tụ quanh cậu. đó là Sanae. Di cả và Kỳ Di Hạ, thầy ạ, dù, xì dù và kẻ gì, họ đều đã lắng nghe yêu cầu của Kỳ Di Hạ. Rồi, mình đã hiểu. Kỳ Di Hạ, cứ để cho bọn ta lo. Đôi mắt thầy ạ sáng lên và cô đập lên ngực mình. Dù chỉ là một hệ rổ sâu cho con nít nhưng nó vẫn là kịch. Đây là cơ hội tốt để cô huấn luyện thêm cho Cụ Tạ Diệu. Ta và Cụ Tạ Diệu sẽ làm một buổi diễn hoành tráng đến mức đám trẻ đó cứng học luôn. Cơ thứ đã, thầy ạ. Cô cũng tham gia sao? Vui mừng lên, cụ Tạ Diệu. Chúng ta sẽ có một buổi tập huấn đặc biệt đêm nay. Đôi mắt Thầy ạ sáng lấp lánh khi nhìn cụ Tạ Diệu. Nhìn cô như thế khiến cậu nhớ những ngày tháng gian khổ cho lễ hội VH. Tập huấn á? Chẳng lẽ mình lại phải gặp ác ngộng đó lần nữa? Cậu sẽ thấy khuôn mặt Thầy ạ mỗi buổi sáng thức dậy. Chỉ còn lại cái toilet là thánh đường, thì tất cả cuộc sống cậu bị thao túng bởi Thầy ạ. Không một chút nghỉ ngơi, toàn bộ cả ngày dưới sự hành sắc của Thầy ạ. Cho đến khi vượt qua giới hạn mà liềm đi. Và rồi khi tỉnh lại sau cơn ngất, trước mặt cậu, thầy ạ vẫn ở đó. Buổi tập huấn của thầy ạ rất ác nghiệt, khiến cả người thiên và vận động như cụ tạ dịu còn thấy như ác mộng đang trở thành hiện thực vậy. Không cần phải lo, cụ tạ dịu. Thầy ạ nở nụ cười thiên thần. Nụ cười ấy làm át đi cơn sợ hãi của cụ tạ dịu. Tuy nhiên, nó chẳng được bao lẩu thì chuyển thành nụ cười của ác quỷ. Chẳng cần biết ngươi có trái tim nhân hậu hay là hiện thân của ác quỷ Đích thân ta sẽ huấn luyện ngươi, ngươi sẽ thổi bay tất cả những kẻ ở trên sàn diễn đó, hai hôm kể từ nay trở đi. Tôi không muốn. Tôi sẽ bị thổi bay trước đó rồi. Không cần phải sợ đâu. Khi đôi mắt sáng lấp lánh của thầy Hạ tiến lại củ Tạ Dịu từng bước một, những ngón tay cong nguẩy, chuẩn bị tóm lấy củ Tạ Dịu. Tôi không giúp vụ này nữa đâu. Ai cho ngươi từ chối? Củ Tạ Dịu lắc đầu nhưng thầy Hạ không cho cậu đường thoát. Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn đi khâu thôi đã nói đừng hòng thoát cơ mà. Ý chí sụp sôi tuôn trào của thế hệ lớn ắt và xóa bỏ đi sự chống đối của cụ tạ diệu. Những ngón tay đáng sợ của cô đã tóm lấy được cậu. Ta sẽ không ngơi thoát cho đến khi vắt đến giọt máu cuối cùng đầu của ngươi đâu. Ta không chấp nhận sự phản kháng. Ngươi không được nghỉ cho đến khi bước lên sàn diễn như một bờ lục nghỉ tật lần nữa. Không. Đệ thất công chúa của đế quốc ngân hà Foster. Thầy ảm hiểu lì dễ phọt suốt thở đang cười một nụ cười xứng với một nhân vật của hoàn gia cai trị vô số vì sao. Những người ở đó chỉ biệt lặng người trước sự hiện diện đầy uy nghi của cô. Nếu người có thể thành thật với bản thân thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Tuy nhiên, dũ người đã lớn lên bên cạnh thầy ạ vì một vài lý do, mỉm cười vui sướng khi nhìn hai người họ. Phần 4 Khi cụ tạ dưới ấn vài nút hai, ba lần, một ngọn lửa đỏ bùng cháy trong máy sưởi cũ chạy bằng dầu. Chiếc máy sưởi cũ kỹ này đã được dùng nhiều năm trong hội đan lên này, và so với những máy sưởi hiện đại hơn, nó có hiệu năng cực kỳ kém. Nhưng nó là quá đủ cho một hội chỉ với hai thành viên. Do trời bắt đầu lạnh nên nó là thứ cần thiết để duy trì hoạt động của CLB. Cụtà điều chỉnh đồng hồ nhiệt của máy sưởi để điều chỉnh đầu ra của nó. Khi làm thế, màu sắc của nó từ đỏ chuyển thành xanh dương và lượng khói của nó giảm mạnh. Sau khi đã đảm bảo đủ nhiệt, cụtà quay trở lại ghế ngồi của mình. Cảm ơn, Sato Mikun. Hôm nay đúng là lạnh mà. Đúng thế, dạo gần đây sáng ra trời cũng trở lạnh hơn. Cú Tạ dịu và Hạ Dũ Mì mỉm cười nói chuyện với nhau, cả hai đang ngồi gần nhau trước máy sưởi. Do thời tiết lạnh nên ngón tay của họ đã bớt tuyển chuyển hơn, nên cả hai người họ lại gần máy sưởi để làm ấm nó. Chị nói như một bà cụ ấy, xem lại. Sato Mikun thật là. Hạ Dũ mỉ di chuyển trước kim khâu và Mì mỉm cười hạnh phúc. Dù cô không thoải mái khi ở bên cạnh con trai, nhưng nếu là cụ tạ dịp thì chẳng có vấn đề gì cả với cô. Hạ dù Mỹ không chỉ gần cậu theo khoảng cách, mà cô còn cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã gần nhau hơn, thân thiết hơn. Mà dù gì chúng ta cũng đang đan len mà. Đúng thế, làm gì có người trẻ nào lại đi làm những thứ này chứ? F.U.F.U. <cười> Hai người vừa dơ thành phẩm đan len của mình ra và cười. Với con lệnh của tháng 12, những CLB văn hóa quanh đây trở nên yên nắng hẳn khiến cho tiếng cười của cả hai vang khắp tòa nhà CLB. Khi dứt cơn cười, Hạ Du Mi nhìn bàn tay của cụ Tạ Diệu. Giờ nhìn lại thì chiếc khăn quảng cổ đó đã khá là dài rồi. Cụ Tạ Diệu đã làm việc chăm chỉ để đan chiếc khăn ấy. Đầu tiên cậu chỉ đan để luyện tập, nhưng khi đến được độ dài nhất định thì Hạ Du Mì gợi ý cho cậu đan thanh một cái khăn quảng cổ hoàn chỉnh. Tất cả đều nhờ chị cả. Có sao không cho mình xem nó? Tất nhiên là được. Cụ tạ dịu ngừng tay và đưa cho cô chiếc túi đựng phần lớn chiếc khăn. Nó hơi dài cho một người sử dụng. Hạ dù mỉ lôi nó ra và khỏi túi và trải dài nó lên bàn. Như có nói, chiếc khăn quàng khá là dài. Cậu đã làm nó từ mùa xuân nên giờ nó đã dài tới 10 m Đó là bởi phần lớn chúng được đan khá tệ. Tuy nhiên, chất lượng từng đoạn khăn lại khác nhau. Trong quá trình luyện tập, phần đầu của nó được đan bởi toàn bộ những kỹ năng đan len khác nhau và khi ấy, kỹ năng đan của cậu khá kém. Khiến cho chiếc khăn chẳng cổ ấy nổi bật theo cách tiêu cực. Chỉ có phần cuối là có thể dùng để quảng cổ được thôi. Như đã nói, chiếc khăn đã được đan trong 8 tháng nên kể cả người vụng về như cụ tạ dịu cũng đã lên tay nghề, và những mét cuối của nó được làm khá là trao chuốt. Ồ, không phải thế đâu. Cụ tạ dịu không đánh giá cao sự khéo léo trong chiếc khăn của mình, nhưng hạ dù mỉ nghĩ khác. Mình thích phần đầu này.